vương thăng run lên sau đó t r ầ m rãi gật đầu này sự t ì n h ai cũng không nói chắc được không ta ngược lại là cảm thấy tiên đế kỳ thật cũng không chết đi thuần dương tử tay bên trong thêm một cái thanh đồng hợp ông tại kia nhẹ nhàng phao động vương thăng nhìn c h ầ m c h ầ m nhìn ra ngoài một hồi hỏi nói tổ sư kia bên trong kia đoạn đoạn chỉ ân kia là tổ sư ngài người thương lưu lại sao ha ha ha thuần dương tử lập tức cười lên tiếng người thương ngươi l ạ i như thế nào nghĩ đến bần đạo làm thật không có như vậy đam mê sẽ đem người thương đoạn chỉ mang tại bên cạnh vương thăng lập tức có chút xấu hổ nhưng thuần dương tử tại tiếng cười bên trong lại đột nhiên đối với hắn chuyển thanh nói câu n à y bên trong ngón tay lai lịch không ít là năm đó bệ hạ vẫn là lúc tiên khu nổ tung nháy mắt bên trong bị ta mò được bệ hạ tiên đế hạo tiên ngón tay vương thăng ngẩn ra xem k i a thanh đồng hợp vông đột nhiên toàn thân lông tơ thẳng dựng lông mày gắt gao n h í u lên tới hắn xem thuần dương tử ánh mắt bên trong đầy là nghi hoặc n à y bên trong không là một cái nữ nhân ngón tay ngọc nhỏ d à i sao này sao lại thế này này bí mật ngươi là thứ hai cái biết được thuần dương tử liếp nhìn bên kia cố linh trà cùng linh xanh này hai cái không tính tiên đế là nữ nhân tự nhiên không là vậy tại sao lại biến thành này chính là ta cảm thấy kỳ quái địa phương nay cái biến hóa phát sinh tại tử vi đại đế mang bọn ta phản kích phía trước đại khái sáu trăm năm chuyển đổi đi ra bên ngoài thời gian đại khái phát sinh tại mười tám vạn năm trước thuần dương tử mắt bên trong toát ra một chút thần quang nhưng rất nhanh lạc nhiên biến mất chương bảy trăm ba mươi ba hai người tính thiên cơ chương bảy trăm ba mươi mốt hai người tính thiên cơ chính mình kỳ thật còn đ ĩ n h kính ngưỡng tiên đế có thể là thật nữ trang đại lão vương đạo trưởng theo chính mình tổ sư miệng bên trong nghe được này cái tin tức lúc quả thực là chấn động một đêm sau đó vương thăng lại từ thuần dương tử miệng bên trong nghe được vài câu phân tích vài câu k h u y ế n cáo chỉnh cái người cảm giác đầu nặng chân nhẹ có điểm giống là muốn nguyên thần xuất h i ế u cái kia sớm đã bị chính mình cùng sư phụ t h ư ở n g thức qua rất nhiều lần ngón tay là tiên đế hạo thiên bệ hạ di thể giao vân đều không cảm ứng được không đúng giao vân vương thăng liếc nhìn càn khôn dưới góc phát hiện vô linh kiếm chính tại kia lấp lóe tiên quang không n ú c ních lại cảm ứng giao vân trạng thái đáy lòng nhẹ nhàng thở ra nàng lúc này chính tại tu hành góp nhặt linh lực làm chiến đấu phía trước chuẩn bị chính mình bước vào kìm tiên cảnh lúc sau nàng cũng vô pháp tùy thời thám t i n h chính mình đáy lòng suy nghĩ vương thăng lặng lẽ tại giao vân quanh thân bố trí một t ầ m cách t â m kết giới tiếp tục nghe tổ sư g i ả n thuận tổ sư tự đ ủ này đó nguyên nhân chỉ có một cái khuyên hắn cẩn thận như hôm nay đỉnh tiên thần tuy nói tụ tập tại hắn này cái thánh linh bên người không ở ngoài đều là vì một cái sự tình ý tại bọn họ nhìn chúng chính mình từ đầu đến cuối là thánh linh chuyển thế thân thân phận cùng với chính mình trên người thiên đình khí vận nếu là hắn phí t ậ n thiên tân v ạ n k h ổ rốt cuộc đánh phản thiên đình thế lực dẫn dắt này phê thiên đình tiên thần phục hưng thiên đình mà âm thầm ẩn nấp tiên đế chỉ cần ra tay đem vương thăng xóa bỏ vùng cánh tay hô lên liền có thể đem này đó thế lực đều thu vào túi bên trong đến lúc đó vương thăng hết thể cố gắng đều chỉ là vì người khác làm áo cưới mà địa tu giới cũng có khả năng trực tiếp trở thành kia vị bệ hạ phụ thuộc vương thăng muốn thông qua chính mình tại thiên đình chúng tiên bên trong ảnh hưởng lực bảo trì địa tu giới độc lập tính cùng không bị ngoại giới quấy nhiêu n g đẹp đem sẽ trực tiếp phá diệt tuy nói thân là thiên đình tán tiên nói này cái có chút không đúng nhưng ta như vậy lười n h á t chi người s á c thực là đối tiên đế bệ hạ sở tác sở v ì có chút xem bất quá mắt thuần dương tử lạnh nhạt nói trên đời sở hữu người đều đáng tín nhiệm chúng ta này v ị bệ hạ chỉ có ngươi phi ngữ ngươi kiếp trước liền là bị này v ị bệ hạ tinh k ế sau này đường ngươi cần phải hiểu rõ mới là vương thăng một trận trầm âm thấp giọng nói tổ sư ta đột nhiên nhớ tới một cái người tới ai vương thăng làm cái im lặng thủ thế ra hiệu thuần dương tử đưa tay qua tới tại thuần dương tử lòng bàn tay viết xuống hai cái chữ phượng cựu đây là ai thuần dương tử cũng hơi nghi hoặc một chút chưa từng nghe qua như vậy danh hảo tuy theo vương thăng này vị tổ sư ra bấm ngón tay suy tính lông mày càng nhăn càng sâu thiên cơ mông tế h ta đột nhiên cảm thấy vương thăng nói lúc này ta tình cảnh ta từng bước một con đường đều là bị người an bài hảo thuần dương tử c a o mày nói cớ gì nói ra lời ấy ngươi hoài nghi bên cạnh thiên đình tiên thần liền có bị kêu người an bài nội tình không là đối phương thủ đoạn hẳn là cao minh hơn cùng loại với tứ lạng bạt ngàn cân vương thăng trầm ngâm một tiếng truyền thanh nói này cái người chính là ta vừa rồi viết tên này cái người tại tây thiên ngự bên kia xem ảnh một ta từng nghe văn khúc tinh quân trong lúc vô tình nhắc qua đông thiên có đế tinh tây thiên có quân sao kia quân sao vô cùng có khả năng liền là phượng cửu nay ngươi lúc ấy tới tìm ta đối ta nói một chút rất xấu hổ lời nói thuần dương tử hai mắt tỏa sáng thấp giọng hỏi nàng muốn cùng ngươi kết cái hạt sương tình duyên vương thăng cái chán lập tức treo đầy hát tuyến ngươi nói ngươi nói thuần dương tử họ thanh cảm giác chính mình không đơn giản là tại tiểu chỉ bằng trước mặt không có uy nghiêm tại nhà mình đồ tôn trước mặt cũng trở nên có chút quá tùy ý chút nội dung chính khởi c h ú t giá đỡ tới mới là vương thăng truyền thanh nói kia là sư tổ ngài đưa ta về đông thiên vực ta vừa mới diệt tiên phong môn này cái người liền trực tiếp tìm tới cửa nàng dung mạo nàng thân hình rất giống giao chỉ vương mẫu nương nương nàng con đối ta nói là đến vương mẫu đáp ứng mới dùng như vậy hình tượng sau đó này cái người thực cổ quái đối ta nói rất nhiều kỳ quái lời nói như là ta chỉ đem ngươi cho rằng ta đối thủ ta một cái người thực tịch mịch ta muốn cùng ngươi tranh giành tiên thành giới thuần dương tử ngồi dậy ôm cánh tay ngồi xếp bằng một trận chấm ngâm vương thăng lại nói nàng tay bên trên vẫn luôn mang găng tay t thuần dương tử đem tay bên trong thanh đồng hộp vương thu vào thấp giọng nói không nghĩ đến đáp án khả năng thật tại n g ư ờ i này bên trong ta hiện tại ngược lại là cảm thấy tiết lộ kia thiên cơ đồn đại không là cái gì viễn cổ đại năng liền làn à y ra hỏa tại làm tính kế vương thăng nói nếu như nàng thật là kia người nay liên có chút đáng sợ tổ sư vương thăng cười khổ nói ta hiện tại có chút muốn ra từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang nào có như vậy dễ dàng thuần dương tử một trận nhữ mày này sự tỉnh hai người chúng ta lén lại tiếp tục thương lượng ta cảm ứng được vương thiện khí tức xuất hiện tại sao trời bên ngoài phi ngữ ngươi phải nhớ kỹ đối với người nào đều không nên tùy tiện tin tưởng ta hiện tại duy nhất có thể xác định liền là kia cái người lúc này vô luận biến nào cái gì dung mạo hắn đều chỉ có chín ngón tay bởi vì có một ngón tay tại ta tay bên trong ân vương thăng gật gật đầu tổ sư nếu như tế cứu đi xuống cái này sự t ì n h chỉ sợ so với chúng ta nghĩ còn muốn phức tạp cái này sự t ì n h không chỉ so với chúng ta nghĩ phức tạp còn so với chúng ta nghĩ khó xử lý rất nhiều thuần dương từ hai mắt nhữ lại ngươi lại không muốn lo lắng dung bần đạo suy nghĩ kỹ một chút nếu người già chết thoát thân đều tại đối phương tính kế bên trong kia nói không chừng muốn thoát khỏi bị động chỉ có thể tới một tay non g chiêu vương thăng thầm nói sẽ không phải muốn thật chết một lần đi kia không phải toàn xong thuần dương tử không chịu được mắng thanh sau đó nhân tiện nói dung bần đạo n g ấ m lại bây giờ còn có đoạn thời gian tiếp xuống tới không nên rời đi bần đạo quên thân hảo ra hỏa hai ta này một bên một suy nghĩ nói không chừng về sau có thể đem ngày đâm cho cái sọt ra tới vương thăng bình tĩnh cười một tiếng đáy lòng chấn kinh cảm giác dần dần l ư i bước rất nhanh liền bình tĩnh lại này đó kỳ thật còn chỉ là phỏng đoán mặc dù luôn cảm giác này đó phỏng đoán tám chín phần m ộ ư ơ i khủng hoảng sợ hãi là không có bất luận cái gì tác dụng vương thăng mặc dù trải qua đau khổ còn không tính quá nhiều nhưng cũng coi như có chút ra tới hôn kinh nghiệm nghĩ biện pháp thoát thân lặng lẽ về đến chính mình nhất hoàn cảnh quen thuộc bên trong mới được địa tu giới bên ngoài người cùng vật chính mình có thể tin quả thật không nhiều ngược lại không là nói chính mình quanh thân hiện tại đã đến nơi đều là gian tế mà là giống như vương thiện hứa trọng lương ô thiên thú này đó thiên đình t i ê n thần nếu để cho bọn họ tại tiên đế cùng chính mình bên trong chọn một người đi theo đối phương không hề nghi ngờ sẽ lựa chọn cái trước về phần tiên đế giải thích như thế nào như thế nào mưu tính tất nhiên là có hắn thủ đoạn nếu như phượng cựu thật liền là tiên đế biến thành đối phương còn nói muốn cùng chính mình tranh giành tiên thành giới nói rõ liền là lừa gạt hắn muốn để hắn cố gắng xây dựng một cái đại thế lực sau đó lại ra tay trực tiếp tiếp q u ả n thôi tiên cấm chi điệu bên ngoài tuổi vòng đại trận tiên đế bị tam thanh lão ra tùy tiện xóa bỏ tia cái lại nhải phượng cựu hóa thành nữ từ ngón tay tiên đế tàn trỉ nếu có thể đem phượng cửu bao tay t h á o xuống hoặc là làm chính mình tổ sư ra nhìn thấy phượng cửu sự tình có lẽ liền có thể tra ra manh mối rốt cuộc tổ sư ra đối này ngón tay đã hết sức quen thuộc k i ê n một tia khí tức ý vị ba động hẳn là sẽ không nhận lầm này thế đạo thật sự quá hung hiểm bất chi bất giác liền bị người mưu hại đến q u ạ n g tóc ông một mặt ba động đột nhiên theo sâu trong tinh không chuyển đến này viên sao trời xung quanh tinh quang đột nhiên biến mất nguyên bản còn có chút thanh vang sao trời n g á y mắt bên trong yên tính trở lại vương linh q a n đã ra tay phong tỏa cả khôn vương thăng nói câu linh xanh ngươi trước bắt đầu đi là chủ nhân linh xanh ở bên nhẹ nhàng h ớ n g tiếng sau đó nhắm mắt ngưng thần trước đây đã tung ra ngoài h ạ n giống lạng yên phát tác sao trời khắp nơi đột nhiên truyền đến từng đợt kịch liệt giết tiếng la sao trời bên ngoài lần lượt từng thân ảnh c h ố n g rông xuất hiện số vạn thiên binh bày ra đại trận c h ấ n thủ tinh không lần này đối linh xanh tới nói cũng là cái khiêu chiến không nhỏ nhưng nàng làm này đó sự tình thập phần thuận b u ồ n xôi gió cơ hồ nháy mắt bên trong liền làm nơi đây đại đoạn thái ất kim tiên cảnh tri hạ tu sĩ lâm vào không cùng trình độ điên cuồng bên trong đáy lòng ác niệm bị cấp tốc phóng đại sắc ý h ư ớ n g đầu kiêm ấy vị đại năng vừa muốn tìm kiếm là ai tại âm thầm dở trò ô thiên thú hứa trọng lương chỉ băng tiên nhân cùng với hơn mười vị thái ớt kim tiên cảnh phía trên thiên đình cao thủ sông vào nơi đây linh xanh để phía trước nhớ kỹ bọn họ khí tức cùng đạo vận cũng không ý đồ khống chế bọn họ lúc này linh xanh còn làm không được khống chế thái ớt kim tiên cảnh nhưng có thể quáy dày đối phương tâm cảnh chính là ở đây vương thăng cùng thuần dương t ử tiếp tục nói thầm một ít thiên địa đại ở bí bên ngoài rét phong sinh thủy khởi linh xanh vừa ra tay đối phương lại nhiều tinh nhuệ cũng chỉ là lẫn nhau chém giết đợi chiến cuộc bình ổn vương thăng cũng nhận được thời cơ xuất thủ trước đây sợ hắn bị nổ thương làm thuần dương tử mặt vương thăng thi triển hàng thần thuật n a m đạo kim quan g tự ngày mà lạc đập tại vương thăng trên người vương đạo trưởng động tác nhanh nhẹn đổi lại chính mình hoàng kim chiến giáp từ đây liền s ô n g ra ngoài thuần dương tử cũng không đ ộ n thủ tiếp tục duy trì nơi đây đại trận thuận tiện đánh chết mấy cái muốn dựa vào gần linh xanh sở trên mặt đất thái ớt kim tiên làm vương thăng đội cứu hỏa dài nhiệm vụ liền rơi vào hắn này cái tổ sư ra trên người mà thuần dương t ử nhìn chăm chú vương thăng đấm máu trùng sát hình ảnh lâm vào càng sâu suy từ bốn lần này đánh lén tổng cộng dùng hai canh giờ chiến quả lại là dị thường đầy đạn linh xanh một người có thể so với trăm vạn tiên binh n à y sự tình đã thật phát sinh mà không phải trước đây mang theo khoa trương tính ra đương nhiên có thể có như vậy chiến quả chủ yếu vẫn là thiên đình tiên thần kiềm chế lại đối phương tuyệt đại bộ phận cao thủ linh xanh cũng chỉ là cái đại diện tích tiểu binh đi chất khí nếu là bình thường hoàn cảnh hạ vẹn vẹn như linh xanh như vậy thực lực quỷ tâm đẳng nháy mắt bên trong liền sẽ bị những cái đó đại la kim tiên xử lý sẽ không cho nàng làm khó dễ cơ hội thật công cụ người hoặc là nói linh xanh càng giống là một cái diệt sát sinh linh pháp bảo ngồi tại giao long xa giá bên trên vương thăng mệt m ỏ i hai mắt nhắm lại nghỉ ngơi bên người ngồi tổ sư ra cùng văn khúc tinh quân bọn họ hai cái giao tình vô cùng tốt cũng coi là không có gì giấu nhau nhưng thuần dương tử hiển nhiên là muốn tại hứa trọng lương sáo thoại trong miệng một đường thượng đều tại trò chuyện các loại chủ đề mà khi thuần dương tử hỏi ra phía tây quân sao lúc hứa trọng lương cũng không có cái gì chần chờ nói đơn giản chính mình nắm giữ tới có quan hệ tình báo thuần dương tử thở dài nay sợ rằng sẽ là phi n g ự a sau này kình n i ta xác thực hứa trọng lương mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu ta luôn cảm giác siêu thiên đại trận đằng sau có này cái thế lực d ở cho cái bóng chỉ là này cái thế lực tương đối mà nói cũng quá thần bí chút ta biết cũng cực kỳ có hạn thuần dương tử gật gật đầu cũng không tại này chủ đề thượng tiếp tục vài câu lời nói nhưng cũng thử không dò ra cái gì chương bảy trăm ba mươi bốn tin ta ta tin chương bảy trăm ba mươi hai tin ta ta tin cùng thuần dương tử một phen nói xong vương thăng cảm giác chính mình quanh thân hảo giống như liền không một cái có thể tín nhiệm c h i người còn hảo ly thường cùng giao vân ở bên cạnh có thể cho chính mình một chút an ủi không phải vương đạo trưởng thật lo lắng chính mình tại này loại hoàn cảnh bên trong ở lâu sẽ thật trở thành chính mình phản cảm như vậy tồn tại tiên đế thừa dịp nhiễu địch đánh lén tiết tấu khoảng cách vương thăng đáy lòng hảo hảo sửa sang lại chính mình biết tiên đế chuyện xưa lúc này hắn đối này vị tiên đế bậy hạ kính ngưỡng đã hóa thành một chút sợ hãi mà vượt qua sợ hãi tốt nhất biện pháp liền là đi đối mặt nó tiên đế h ả thiên thượng cổ kẻ hủy diệt tam giới chố tể đại đạo phía d ư ớ i đệ nhất người chư thiên chinh phục giả thánh giả chiến lược nghiệm chứng công cụ Khủ, cuối cùng này cái có thể không nhìn hắn có chính mình huy hoàng một tiếng tại tiên thánh giới theo tiểu làm đến đại một tay mang ra một phương đại thế lực chinh chiến thiên địa phân chia tam giới này là anh hùng nhân vật vô luận từ góc độ nào mà nói mà vương thăng k i ế p trước trùng hợp là này cái tiên đế lớn nhất chỗ bẩn không có cách nào tại đại đạo ảnh hưởng c h i hạ khí vận thiên mệnh thành toàn bộ sinh linh cho dù viễn cổ đại năng tiên thiên sinh linh đều không thể vòng qua tường cao vương thăng thử đem chính mình xem như ngoài cuộc người tới xem tiên đế hạo thiên tính kế thánh linh chiếm thánh linh đại khí v ậ n n g ư y i tiên cải mệnh dùng mấy trăm vạn năm năm tháng dài đằng đắng đã phổ ra lại một cái vài trăm vạn năm thời đại huy hoàng tiên đạo văn minh cả cổ đều có hạo thiên tiên đế một chỗ c ắ m rủi nay hoàn toàn liền là nhân vật chính mô bản nhưng đem chính mình đưa vào tiên đế chuyện xưa bên trong vương thăng kiếp trước là người bị hại này đ ờ i từng bước một đi đến ngày hôm nay còn có thể tiếp tục trở thành tiên đế tay bên trong hạ một cái người bị hại cảm giác này vị tiên đế là thật khiến người sợ hãi nếu như tiên đế liền là phước cựu nàng biết chính mình hết thảy biết địa tu giới hết thảy những cái đó trung nhị phát biểu hiện giờ ánh vào đầu góc ngược lại là thật có chút ít khủng bố vương đạo trưởng y ế u ớt thở dài hắn nhắc gan hơn nữa không có dã tâm gì nay vị tiên đế đại lão có thể hay không làm hắn cùng địa tu giới an an ổn ổn phát dụng hắn bảo đảm địa tu giới không sẽ xông ra kia cái nho nhỏ hệ ngân hạ chán nản thở dài vương thăng ngồi xếp bằng tại có chút âm mú hoàn cảnh bên trong lẳng lặng suy tư điều gì bên ngoài nhà gỗ thiên quang không ngừng lấp lóe xem ảnh một mấy ngày trước đây thanh hoa đế quân đưa tới hắn trước kia một vị thủ h ạ tu một c h i đại đạo dược thần mà n à y vị dược thần mang đến một nhóm lớn nhiều năm tích lũy siêu cấp tiên đan thiên đ ỉ n h tiên thần bắt đầu nhất ba tu vi đại tăng lên vương thăng n g ư ợ c bên trong lúc này liền có mười mấy viên trần quý đan dược một nửa là chữa thương cứu mạng đan một nửa là t ă n g cao tu vi dùng nói thật bị hắn miệng pháo vanh qua sau vương thiện vương linh quan văn khúc tinh quân hứa trọng lương còn có thiên đ ỉ n h c h ú n g tiên thần đối với hắn đều là thật không tệ ai vương thăng mở mắt ra yếu ớt thở dài như thế nào một bên chuyển đến giao vân chào hỏi thanh nhà gỗ bên ngoài một tầng trận pháp bị c h ú t bỏ dương tinh quang mang xuyên thấu qua nhà gỗ k h ẽ hở đem phòng bên trong chiếu thập phần sáng tỏ vương thăng cười nói chỉ là nghĩ đến đằng sau còn có mấy lần đại chiến không biết xảy ra cái gì biến cố cho nên vẫn luôn tại cửa sau trông coi giao vân đi đến hắn đ ã tọa mép dưỡng động tác thực y ê u nhãn ngồi xuống an ủi hắn nói không cần phải lo lắng này đoạn thời gian tóm lại sẽ đi qua cũng đối vương thăng nhìn chăm chú giao vân đáy lòng nổi lên một chút bất đắc dĩ hắn hiện giờ đã có thể cùng giao vân không bảo trì tâm linh cảm ứng đặc biệt là tại hắn suy nghĩ có quan hệ tiên đế chi sự thời điểm nhưng điều này cũng làm cho vương thăng cảm giác chính mình cùng nhà mình kiếm linh chi gian nhiều một tầng cách ngăn n à y mặc dù không ảnh hưởng tới chính mình đấu pháp lúc chiến l ự c đáy lòng lại có một cây gai nếu như phượng cựu thật là tiên đế sau này thật sẽ đột nhiên gây khó khăn tia giao vân kỳ thật là nhất khó làm đi giáp tại chính mình cùng tiên đế chi gian tia cái giao vân ân chúng ta giao tiếp cũng như vậy nhiều năm giao tình tính là không cạn tổng là trực tiếp xưng hô đối phương tên ít nhiều có chút lạnh nhạt vương thăng cười nói phi n ngoại hiện tại ngươi là càng ngày càng miệng lưỡi chân chu giao vân hừ một tiếng khoe miệng lại mang theo vài phần nụ cười nhẹ nhõm nghẹo đầu nhìn chăm chú vương thăng tóc mây tóc bạc túi xuống lạc con mắt có nhu quang điểm điểm nhẹ giao vân hỏi nói vậy ngươi muốn gọi ta cái gì ân tiểu kiếm kiếm lan ha ha ha tiểu tiên nữ không thể bảo nói tù ca giao vân một trận nghiến răng n g h i ế n lợi thật sự nghĩ xông lên cắn vương thăng một ngụm vương đạo trưởng lại là híp mắt cười một tiếng đại kim tiên cảnh khí tức bộc phát khí giao vân chỉ có thể lấy bạch nhãn tương đối sau khi cười xong vương thăng nói câu về sau ta gọi ngươi tiểu vân đi ta đây liền gọi ngươi tiểu phi ngư vương thăng trầm ngâm vài tiếng vì cái gì đều là hàng tiểu bối nếu là án tuổi tác ta nhưng là so ngươi đ ạ i rất nhiều giao vân hướng về phía sau ngồi chút khoảng cách một đôi chân ngọc nhẹ nhàng đung đưa liền ngươi như vậy ngàn nhiều tuổi ra hỏa còn dám tại bản cung trước mặt giả lão thành vương đạo trưởng tựa ở nhà gỗ tưởng gỗ bên trên kia như vậy ta gọi ngươi vân đi quá thân cận này làm sao tính thân cận vương thăng nghiêm trang nói câu ngươi là ta tay bên trong c h i kiếm kiếm linh ta nhưng vẫn luôn lấy ngươi làm thân huỳnh đệ xem giao vân bình tĩnh đáp lời ân ta cũng lấy ngươi làm tìm muội vương thăng một người một kiếm trầm mặc một hồi giao vân đột nhiên nói kỳ thật nếu như ngươi có áp lực có thể tại ta nói nói một ít ta nhưng tận lực giúp ngươi làm dịu vô luận là dùng cái nào loại phương thức nói đến chỗ này nàng dịch ra ánh mắt xinh đẹp gương mặt bên trên sẹt qua một chút đỏ hửng nhưng rất nhanh liền biến mất ta có cái gì áp lực vương thăng cười trở về câu gần nhất này trăm năm ngươi cười càng ngày càng nhiều giao vân nói trước kia ngươi mặc dù lạc quan nhưng cười lại không bằng như vậy thường xuyên ta hiện tại mặc dù không cảm ứ n g được ngươi phong bế đáy lòng tại suy nghĩ cái gì nhưng lại nhiều ít cảm giác được ngươi tại sợ hãi ngươi hẳn là sợ chính mình đổ xuống bởi vì ngươi đạo địa tu giới rất nhanh liền sẽ bị tác động đến vương thăng nhắm mắt thở ra một hơi ngươi chừng nào thì đổi nghề làm tâm lý phụ đạo ta là người kiếm có thể cảm ứng n g ư ơ i nói này đó đều viết tại n g ư ơ i nói bên trong giao vân thanh âm dần dần trở nên ôn n u chút chậm rãi nói n g ư ơ i hiện giờ ra tay càng phát ra quả quyết đáy lòng không ngừng nói với chính mình không thể có một tia một hào tay nhuyễn kỳ thật ta biết lúc trước ngươi tại đại đạo hộp kiếm bên trong tuyển chọn sát chúng sinh kiếm ý cũng không phải là bởi vì ngươi suy nghĩ cái gì ba bước một cái kế hoạch ngươi không như vậy cao lý tưởng ngươi lúc trước lựa chọn sát chúng sinh kiếm ý chỉ là bởi vì địa tu giới không cần cái gọi là đế vương yêu cầu là một cái hướng ra phía ngoài khai cương k h o á c thổ k h á i tử thủ từ ngày đó bắt đầu ngươi liền không ngừng tại nghiền ép chính mình đúng không vương thăng lặng lẽ một hồi khuôn mặt thoáng có chút â m u giao vân khuyên nhủ kỳ thật ngươi không cần gánh vác này đó ngươi đã vì địa tù giới làm quá nhiều còn chưa đủ vương thăng lẩm bẩm nói còn kém rất nhiều giao vân n h u mày nhìn chăm chú vương thăng định tiếng nói kia là mặt khác người số mệnh ngươi vì sao một hai phải một cái người nâng lên tới bởi vì ta đi tại trước mặt vương thăng ánh mắt bên trong đầy là sắp bén ta đi tại trước mặt bọn họ ta liền nhất định phải cầm kiếm chém ra một con đường ra tới hoa k h a hiện tại có thanh hoa đế quân che chở ngươi hoàn toàn có thể đem ngươi sở hữu để ý người đều đặt ở b ị thanh hoa đế quân tre trở chi h ạ g giao vân chậm rãi đứng dậy quanh thân tiên quang lượn lờ hóa thành vô linh kiếm tùy theo lại hóa thành hình người đừng có lừa mình dối người kiếm chủ nàng nhìn chăm chú vương thăng định tiếng nói ngươi nắm chặt này thanh kiếm thời điểm đã run rẩy hơn sáu nghìn ba trăm lần mỗi lần đều là ngươi ra tay chém giết cùng ngươi kỳ thật không có trực tiếp thù hận nhưng lập trường tương đối chi người vì cái gì một hai phải buộc chính mình làm này đó ngươi sư phụ từng nói những cái đó lời nói ngươi hẳn là đều quên sao nay cái thế giới cũng sẽ không bởi vì thiếu ai mà dừng chuyển ngươi cảm thấy chính mình là địa tu giới nhất định phải kia cái người nhưng mặt khác người chưa hẳn như vậy cảm thấy địa tu giới chưa hẳn như vậy đủ vương thăng quát khẽ một tiếng giao vân lời nói nhất đốn ta nguyện ý đi làm này đó như vậy miễn cưỡng đi xuống thật sự đáng ra không đáng giá vương thăng chậm rãi nhắm mắt lại xin lỗi không nên đối ngươi phát cáu giao vân cắn môi khoe mắt có một chút nước mắt nàng về phía trước hai bước đi đến mép giường xem này cái mặt bên trên tràn ngập m ệ n mọi kiếm tu vừa muốn mở miệng nhưng vương thăng lại đưa tay ra hiệu nàng không cần nhiều lời vương thăng thấp giọng nói theo bản thân liền bị giáo dục quốc nhà trách nhiệm người có thể sẽ không lý giải nhưng ta nghĩ đội địa tu giới mặt khác người đứng tại ta hiện tại vị trí cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy ta không là tại hy sinh chính mình đi thành toàn cái gì hiện tại ta như cũ tại vì chính mình vận mệnh làm cố gắng muốn trở thành cực giả nghĩ nắm chặt chính mình mệnh đồ nhưng thật vân này không là tại miễn cưỡng chính mình ta không có nghĩ qua chính mình đi làm một cái anh hùng ta chỉ là muốn làm chính mình nên làm sự tỉnh Ta yêu thích yêu khi nhỏ h còn kiếm. Bởi vì khi còn nhỏ liền vì n ư ớ giao t ớ những cái đó áo trắng như nhân nhân duyên hội hạ cái áo đi tới đi lui đó nhân tuyết, vật, nhân duyên tế t làm ta gặp phụ, phụ được sư phụ, sư phụ chuyển c h ta một nhân kiếm trợ. tính tỷ ta nhất kiếm nhân Nếu như không tính cùng sư ở chung, sư ở vân u i tại kiếm 72, ta phát hiện kiếm. Rất thú vị. Giao vẻ vị. v kêu kỳ đoạn nhật thật phát thú tử, ta Rất là ánh mắt bên trong đầy là phức tạp vương thăng tay trái mở ra từng tia từng tia tinh quang hội tụ hóa thành một viên hơi mở trang uý ngôi sao màu xanh lam hắn nhìn chăm chú này viên kỳ thật tại này cái rộng lớn tinh không bên trong hết sức bình thường sao trời tiếp tục thấp giọng nói như là đang lẩm bẩm lầu bầu rời đi kiếm bảy mươi hai lúc sau ta liền rời đi kia cái thuần túy hoàn cảnh ta cầm tay bên trong kiếm xem đến chính mình trách nhiệm nguyên khí khôi phục tới quá đ ộ t n lột đại hoa quốc quan phương cũng mê man g thời gian ngắn ngủi không có thể để phía trước làm tốt hoàn toàn chuẩn bị các xuất hiện các loại tà tu ngoại cảnh cũng không an ổn ta lúc ấy liền cảm thấy ta trong tay kiếm liền nên đi chém xuống này đó tà tu hộ vệ một phương thanh minh ta cũng làm đến sau tới Tiểu t i ê n g i i tại loại thôi đại phi tiên. Ta vào lúc đó, đứng tại tiểu tiên giới tiên ớ sớm mở một môn ra, ra ta Ta chút trong hạng, các cảnh lúc hoàn so vào hơn h động đứng bên đều đó, ư ớ n bên n g g o à i xem. Ngươi biết sao vâng ta xem đến kỳ thật không chỉ là một cái mỹ lệ nhiều màu tiên hiệp thế giới ta xem đến là vô tự là khủng bố là như là hắc cám rừng rậm bình thường đáng sợ thế giới khi đó ta liền biết nếu như ta không làm chút cái gì địa tu giới một ngày nào đó sẽ bị bên ngoài t h ố p h ệ thiên đình liền là quấn quanh tại địa tu giới trên người dây câu ta kỳ thật cũng không là cái gì thánh linh vương thăng c ư ờ i khổ thanh ta ý tứ là ta cũng không là kia cái c o cao thượng lý tưởng muốn đi ôm chỉnh cái vũ trụ thánh linh kia là người khắc cấp ta an bài mệnh ta kỳ thật chỉ là một cái bình thường đại hoa người người thấy được ta có quá đời trước ta thật chỉ là cái bình thường người tại mạng lưới đi học một ít tàn khuyết không đầy đủ tu đ ạ o pháp sau đó làm một chút tu hành hôn điểm nhật tử này một thế ta cố gắng một đêm gặp được sư phụ gặp được sư phụ thời điểm ta thật thực hưng phấn nếu như không là sư phụ ta cũng chỉ là một cái bình thường địa tu giới tu sĩ nhưng là ta đã muốn chạy tới này bên trong không có như vậy nhiều nếu như vương thăng nhẹ khẽ hít một cái khí tay bên trong tinh quang tàn mất hắn đối với giao vân đưa tay phải ra giao vân chầm rãi hai mắt nhắm lại hai giọt nước mắt xẹt qua quanh thân tiên quang nở rộ hóa thành vô linh kiếm bay vào vương thăng tay bên trong vương thăng nắm chặt chuỗi kiếm lẩm bẩm ta không cần vinh dự cũng không cần địa tu giới mặt khác người cảm kích ta trước mặt đối mặt quá nhiều không biết được nhân quá nhiều cường đại đối thủ ta chỉ cần sư tỷ đối ta duy trì vân ngươi đối ta tín nhiệm ta sau lưng liền là địa tu giới ta không lui được kia bên trong có ta thân nhân ta để ý người còn có ta đồng bào nhóm cho dù trước mặt là vực sâu ta cũng muốn một bước bước vào lại d â y r ù a rết ra tới bởi vì ta này thanh kiếm liên đến tự kia viên màu xanh t h ả m sao trời tin tưởng ta giao vân vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến m i n h trên đó từng k i a từng k i a tiên quang bay ra quấn quanh tại vương thăng cổ tay vương thăng đáy lòng k i a phần phong tỏa từ từ mở ra làm nàng tiến vào chính mình đáy lòng đồng dạng ta cũng sẽ vẫn luôn tin ngươi tiên đế c h i nữ chương 735, nhân kiếm hợp nhất đại năng l ò n chiến chương bảy nhân kiếm hợp nhất đại năng loạn chiến tự kia vị thuốc chi thần mang đến một nhóm lớn đan d ư ợ cung c cấp lại ba tháng sau thiên đình thế lực lại lần nữa bắt đầu nhiễu tập mục tiêu đột nhiên theo từng viên sao trời biến thành nhất đại cổ chính tại hành quân quân địch tại hứa trọng lương chỉ huy hạ số vạn thiên binh cấp tốc tụ tập hành quân để phía trước tiến vào mai phục sao xương cốt bên trong phe mình số vị cao thủ đồng thời làm khó dễ hư không bên trong đột nhiên xuất hiện từng đầu mấy chục vạn dặm dài càn khôn vết rách này đó vết rách đem này nhất đại cổ tiên binh vây tại nơi đây lại cố ý lưu lại một mảnh na di khu vực tại trong chốc lát dẫn tới mười mấy tên đối phương cao thủ sau đó đóng cửa đánh chó chỉ băng tiên nhân vương thiện ô thiên thú ba vị đại lao hướng ra phía ngoài ngắm bắn đối phương hậu viện thanh hoa đế quân đang âm thầm quan sát tùy thời chuẩn bị diệt sát đối phương gan giám hiện thân đại năng thử c h i đại đạo bức hiếp đông đảo đại đạo làm ngoại bộ bình ổn song dao xa giá ở chân trời vào tới vương thăng c o n g long kiếm cùng đại đạo h ậ kiếm chống vô linh kiếm ngồi tại xa giá bên trong toàn thân hoàng kim giáp tại hư không bên trong hào quang giả rỡ đại nguyên soái chi tinh kỳ p h ậ t rung động làm thật không biết này là như thế nào bay lên tới Tiên h binh kết thành chiến trận phóng tới bị nhốt trúng địch như vậy chiến trận cũng coi là thiên đình b í m ậ t bất chuyển vương thăng lúc này lại cũng không vận g động lẳng lặng tại xe trên k ệ t trờ tại hắn phía sau gần ngàn danh thiên đình c a o thủ phân làm ba nhóm hóa thành một đạo đạo lưu quang theo quân phía trước hướng nguyên bản thiên đình văn t r ư ớ c lúc này để đào thôi pháp n g à y bình thường yếu đuối nữ tiên giờ phút này pháp bảo đập l o ạ n hư không bên trong càn khôn không ngừng dung chuyển từng tiếng dế gọi cũng theo càn khôn chập trùng xa xa chuyển đến vương thăng ánh mắt có chút sắc bén quan sát các nơi đại chiến tình hình tại nơi xa hư không n a m tòa cự đại tượng thần nhẹ nhàng trôi nổi chờ đợi kia đoạn chú pháp vắng lên còn không được lúc này ra tay thẫn không đến toàn lực vô linh kiếm khẽ run lên từng kia từng kia tiên quang vây quanh vương thăng cánh tay hướng bên trên quân quanh sau đó bám vào vương thăng cánh tay bên trên nhân kiếm hợp nhất tại lần trước vương thăng cùng dao vân kia lần đối thoại sau liền phải một lần tiến d i a i lúc này nhân kiếm hợp nhất đã vượt qua linh lực cùng tiên lực giao hội dung hợp cấp độ tựa hồ hai tâm thần người thân thể tương liên không phân khác biệt cho dù thân hám thiên quân vạn mã chính mình bên người vẫn như cũ sẽ có một người làm bạn l y thường s e n lẫn tại thiên binh bên trong trùng sát đi ra ngoài lúc này nàng tu vi vừa mới đến thiên tiên cảnh t r u n g kỳ cho dù có lại nhiều thần t h ô n g cũng vô pháp dung chuyển kim tiên trường sinh cảnh tồn tại cho nên nàng chủ động xin đi đi lĩnh một đội thiên binh trùng sát ý tại làm vương thăng không cần phân tâm xem ảnh một đợi hai quân chính diện giao chiến hư không bên trong thi thể trải rộng máu tơi ư tung tóe mà không rơi thân thể tàn phế trôi hướng thâm thúy băng lánh t ĩ n h m ị c h không gian từng cỗ mất đi sinh mệnh lực thi thể nháy mắt bên trong bị băng phong bị chấn át hai quân đối chọi tại bên trong cao thủ quyết đấu tại bên ngoài hai bên thế lực dây dưa không dừng ân đoán tại nơi đây lại lần nữa bộc phát phi ngữ ra tay đi âm thầm chấn áp chiến cuộc hộ vệ vương thăng thuần dương t ử đột nhiên dân âm vương thăng tinh thần chấn động lập tức đứng dậy hán bên người mười mấy tên t i ê n đ ỉ n h tiên thần cũng đồng thời nắm chặt các tự pháp bảo binh khí xa giá phía trên hướng kia mặt màu vàng đại kỳ c a o cao dơ lên tay trái dơ cao năm ngón tay nâng bầu trời hư không bên trong có năm đạo thần quang bắn nhanh m ạ tới xông vào vương thăng lòng bàn tay nháy mắt bên trong đem vương thăng nhuộn thành một tòa kim quang tự thần vô linh kiếm nhẹ nhàng chiến binh tiểu thanh long xoay quanh đại đạo hộp kiếm lấp lánh ra một tia huyết mang vương thăng thân hình chậm rãi bay lên ba trượng cách xa giá phạm vi sau đó mi tâm đột nhiên g dấy lên một tia ánh lửa một tiếng vận minh vương thăng thân hình hóa thành thần đ i ể u khóa chặt kia danh được tuyển chọn thái ớt kim tiên rút kiếm phía trước hướng này phiến tinh không bên trong giống như đột nhiên đánh tới một viên sao t r ổ i chỉ là này thần đ i ể u quá mức nhanh chóng ngắn ngủi mấy trăm dặm khoảng cách lại mấy lần gia tốc kia danh thái ớt kim tiên là đối phương phụ trách chỉ huy một phần ba chiến trận quân sư đối phương thay thế lập tức vung vẩy chiến kỷ mười mấy trong đó không thiếu đại la kim tiên bàn tay xuể ra liền muốn đem vương thăng trực tiếp bắt lại nhưng vương thăng phía sau đột nhiên thoát ra mấy đạo thân ảnh thuần dương tử tiện tay điểm ra đẩy trời kiếm quang đối phương kia mười mấy danh cao thủ nháy mắt bên trong bị áp chế ngăn cách tu vi không đủ tại chỗ táng thân tại thuần dương tử tùy ý vẩy ra kiếm quang c h i h ạ vương thăng thân hình đột nhiên chấm xuống kia thần phượng xẹt qua một đạo thôi s á n nửa vòng tròn quy tích đợi hắn tay bên trong vô linh kiếm tiên quang sáng lên đã là vọt tới kia danh khóa chặt thái ớt kim tiên trước người xích vũ lăng không quyết giải thử vi một ki tinh quang như sông lớn chiều cường sao mà nhiều kia danh thái ớt kim tiên tiện tay vẩy ra mấy đạo bà quang thân hình lập tức nhanh chóng t ố i lui tạm thời từ bỏ chỉ huy xung quanh chiến cuộc nhưng hắn ném ra tranh quấn không kịp mở ra liền bị tinh quang xông phá một đem phiên kỳ vừa mới lấp lánh bà quang liền bị vô linh kiếm vạch phá cờ mặt tà thân như kiếm kiếm cùng tà thân lúc này nhân kiếm hợp nhất không lại chỉ là giao vân đối vương thăng tăng phúc tu vi tăng lên bộ phận cảnh giới vương thăng cũng đang dùng chính mình t i ế t lực tâm huyết cường hóa vô linh kiếm bản thân sắp bén tại thời gian cực ngắn bên trong làm vô linh kiếm đạt tới có thể so với tiên thiên linh bảo sắp bén qua phong dễ gãy nhưng kiếm cùng người tính mạng tương giao vương thăng huy kiếm mà múa liền như kia tinh hà bên trong nhanh chóng du lịch thiên địa đế hoàng trường kiếm sở qua kia thái ớt kim tiên đã bị cuốn vào sán lạn tinh hà bên trong đối phương tay bên trong nắm lấy một đem như ý đối với vương thăng vào đầu đập tới như ý đảo m ắ t hóa thành trăm t r ư ợ n g độ dài nhưng vương thăng cầm kiếm thẳng tiến không lùi quanh thân lưu lại mấy trăm đạo tàn ảnh này đó tàn ảnh lại tại nháy mắt hợp lại là một tử vi thiên kiếm bên trong mạnh nhất kiếm triều đã thi triển hoàn tất một kiếm tự bác mà tới ngọc như ý nháy mắt bên trong bị phá cái này linh bảo lại bị kiếm quang v ọ t thẳng thoái k i a thái ớt kim tiên sắc mặt đại biến lập tức liền muốn thôi động trên người đảo mệnh pháp bảo nhưng càng không đột nhiên thắt chặt một mặt kiếm quang tại hắn đáy mắt nở rộ không không đúng này thái ớt kim tiên cảm giác được chính mình đầu tiên là bị kiếm đâm rách ngược tâm mạch bị k i a sắc bén lơi ư kiếm trả nguyên n g thần mới vừa rồi nhìn đến này đạo kiếm ảnh bóng người giao thoa mạ qua vương thăng cũng không quay đầu lại không chế tinh hà phóng tới chiến trường nhất rẳng co chi địa phía sau thuần dương tử cùng mấy vị thiên đ ỉ n h cao tay đi sát đằng sau vì hắn dọn sạch hết thệ thái ớt cảnh phía trên cường địch kia danh thái ớt kim tiên túi đầu nhìn một chút chính mình ngực sau lưng đạo tác hiện hiện ra lại là một đem rủ giấy nói không tổn h a o gì mệnh đã không có cho nên nói vỡ nát tiêu tá n ba trăm năm trước này thật sự là nhất danh thiên tiên này n g ư ờ i lẩm bẩm một tiếng c h ầ m rãi hai mắt nhắm lại thân thể các nơi xuất hiện từng kia từng kia vết máu tâm biết nháy mắt bên trong tính mịch kia là kiếm quan quá nhanh kia là tinh quan quá duệ nơi xa tinh quang lại lần nữa bộc phát tử vi thiên k i ế m quét ngang vô biên làm nơi đây tham gia qua mấy chục vạn năm phía trước kia trận đại chiến mấy tên đại la thái ớt đáy lòng một trận thấp thỏm lo âu n à y cái thượng cổ thánh linh kia cái từng làm tiên thánh giới c h ú n g đại năng t r ằ n trọc tâm thần khó yên bắc cực đại đế ngày hôm nay phản g phất lại lần nữa trở về bình thường đại chiến qua đi thiên binh cấp tốc quét dọn chiến cuộc vương thăng lại lần nữa hư thoát ngồi tại xa giá bên trong chống vô linh kiếm g ư ợ n chống không có bất tỉnh ngủ mất thuần dương tử cùng chỉ băng tiên nhân ở bên lạng lạng đứng thẳng cái trước không ngừng chuyển âm nói gì đó. nghĩ đùa dai nhân cười một tiếng nhưng chỉ băng tiên nhân chỉ là hư nhẹ vài tiếng trêu đến thuần dương tử có chút chút xấu hổ lại là làm không biết mệt rất nhanh đại quân lại lần nữa tập kết bọn họ muốn theo nơi này c á c h mở biến cố phát sinh chiến trường càng lớn phạm vi bên trong càng không xuất hiện tầng t ầ n g vết rách mười mấy nói khi tức khủng bố thân ả n h xuất hiện tại từng cái phương hướng phong kín này q u ầ n người rời đi sở hữu con đường thuần dương tử lập tức cười một tiếng rốt cuộc nhịn không được muốn ra tay văn khúc tinh quân cao mày nói coi chừng không ngại thuần dương tử cười nói vương liên quan đem bọn họ nhận lấy đi tiếp xuống tới chiến cuộc không phải bọn họ có thể tham dự vương thăng vừa mới muốn nói chuyện lại bị chỉ băng tiên nhân ấn xuống b ả vai một tia mát mẻ khí tức tụ hợp vào thể nội làm vương thăng mệt mỏi thiếu một chút vương thiện tay háo hé miệng tụ lý c à n k h ô n thần t h ô n g phát động số vạn tiên binh tuyệt đại đa số thiên đ ỉ n h tiên thần cùng với vương thăng sở tại xa giá đều bị đặt vào tay háo bên trong vương thăng xem ống tay háo bên ngoài những cái đó càng phát ra thân ảnh c a o lớn thiên đình tán tiên thuần dương tử một bộ bạch tí ỉa phong thái tuyệt thế đều thiên đại liên quan vương thiện khô gậy thân hình chấn áp các khôn tất nguyện tinh quân ô thiên thú chiến giáp v ờ n quang con mắt hàm nhật nguyệt huyền băng thiên nữ chỉ băng tiên tuyệt mỹ l ă n g thế thiên địa trung tú văn khúc tinh quân hứa trọng lương phiên p h i ê n quân tử tính toán cổ kim mấy người độc mặt mười mấy đại năng khí thế lại chút nào không yếu ngược lại rộng lớn hơn cản khôn bên trong đại đạo lại lần nữa rung động một ngụ một m quan quỷ dị xuất hiện tại hư không chỗ sâu hồng bào bao khỏa thân ảnh lập tại một quan phía trên vương thăng có thể xem đi ra bên ngoài tình hình một lập t u a n p h n g t h ă thể x đi ra bên ngoài h h n h t l ầ c u n g h ấ y được vốn đã bị, phong tỏa khôn, cưỡng ép bị một cái nửa tháng quang hồ bổ ra nhất danh thân xuyên màu bạc chiến giáp tay bên trong cầm ba mũi hai lưỡi đao trường đao c á i chán sinh ra thần mắt chiến tướng đi theo đao quang mạ tới hắn khuôn mặt tuấn mỹ mắt phượng hẹp dài chỉ là ánh mắt nhìn một cái thiên địa lại không tiếng động uy chiến đi hiu tụ lý càn không bị khóa vương thăng cùng chúng tiên b i n h thiên đình tiên thần chỉ có thể ẩn ẩn cảm nhận được bề n g o à i số m ộ ư ơ i đầu đại đạo tại kịch liệt va chạm đồng dạng chiến giáp nhuốm máu ly thường tự nơi xa bay tới bảo hộ ở vương thăng bên n g ánh mắt đảo qua xung quanh các nơi nàng liếp nhìn vương thăng cổ bên trên bạch cốt dây chuyển cùng với vương thăng cổ tay bên trên quấn quanh một chỉ có chút vết bẩn dây đỏ sau đó liền thu hồi ánh mắt ở bên lẳng lặng mà đ ừ n g m u ố n nay trận đại chiến thật sự tính là một việc trọng đại đại năng đại chiến bộc phát tại bắc thiên vực gần phân nửa bắc thiên vực đều có thể cảm nhận được nói đụng nhau càn k h ô n bị tùy ý xé nát vốn nên đại kiếp không hủy đại năng đại thần thông giả lại đ ấ m máu này phiến hư không bên trong làm vương thăng cùng chúng thiên binh bị theo tụ lý càn k h ô n thả ra đã là nửa tháng sau vương thăng liền tại vương thiện bên người phát hiện vương thiện sắc mặt có chút tái nhật thuần dương tử cùng chỉ băng tiên nhân tại nơi xa sườn núi trên đà t tất nguyệt tinh quân máu me khắp người càng thêm dọn người ngược lại là văn khúc tinh quân tả hữu bận i ệ u tới bận i ệ u đi tựa hầu nghiệm chứng k i a câu thiên đỉnh cao thủ mạnh nhất đều tại quan văn bên trong nói đùa đế quân cùng nhị ra đều không ngại nhị ra trở về chú binh c h i địa đế quân truy sát hai người đi tây thiên ngự vương thăng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm hắn cũng không hỏi chiến quả cảm giác mệt mỏi đánh tới thân hình cũng có chút lay động bị ly thường ở bên nâng lên vương thiện đối vương thăng chắp tay một cái quay người bắt đầu an bài này đó thiên binh chia thành tốp nhỏ vương thăng cũng bị đỡ đi thuần dương từ bên người không xa nhắm mắt đảo ạ ọ chờ đợi các vị người chủ trì làm xong lại nói chương bảy trăm ba mươi sáu đăng chàng dễ dàng rời chẳng khó chương bảy trăm ba mươi bốn đăng chàng dễ dàng rời chẳng khó chờ này viên làm vì mới ẩn thân sao trời cuối cùng yên tinh trở lại một đám tiên thần tại này phiến phong quang tú mỹ thảo nguyên bên trên đều tự tìm địa phương tu dưỡng lần sau đại chiến hẳn là m u ố n mấy năm lúc sau lần này đại năng đối chiến động tính quả thực quá lớn hơn nữa phe mình hai vị đại lao quá mức bá đạo tiếp xuống tới tiên thanh giới trúng phản thiên đình thế lực tất nhiên sẽ co vào tại tứ đại thiên vực bên trong bộ trí lần này, đối phương mười mấy danh đại năng liên thủ phản kích cũng chứng minh đối phương là có như vậy đem thiên đình lại lần nữa c h â n áp xuống dưới quyết tâm mà lần này đại chiến chỉ có mấy tên đại năng trọng thương đối phương hai người nên chiến thanh hoa đế quân nhị lang chân quân đại năng bị chém giết còn lại cũng liền là chịu chút vết thương nhẹ nếu như không là tiên t h a n h giới những cái đó đại năng thật chịu không được thanh hoa đế quân cùng nhị lang chân quân này hai vị đại sát thần phỏng đoán lần này đại chiến đối phương người trọng thương đều không cũng chỉ là đại năng nhật thường so chiêu lập bàn tương đương với chừng mắt lúc sau cắt tự rút đi chỉ băng tiên nhân cùng thuần dương tử chỉ là hao tổn khá nhiều cũng không bị thương tất nguyệt tinh quân thương thế hơi chọn một ít b ấ t quá tại thuần dương tử tương trợ c h i hạ cũng rất nhanh ổn định lại thương thế cũng không lo ngại chẳng thần kế hoạch hoạch tâm mấy người tụ cùng một chỗ mở cái chiến hậu tổng kết sẽ mấy cái đại năng đều là tại thảo luận đối phương cao thủ pháp bảo thần thông nghiên cứu và thảo luận lần sau gặp được như thế nào khắc địch chế thắng vương thăng cảnh giới sai quá xa cũng nghe không hiểu thành thành thật thật ở bên cạnh ngồi xếp bằng xem nơi xa tiểu bạch hồ tại kia nào hồ điệp cái này là con mèo đi thật nhất chiến mới biết vương thăng nhỏ n l a giọng hỏi nhị ra nói vì sao quân võ vương thiện miệng bên trong tung da này hai cái chữ một bên văn khúc tinh quân lại bổ sung một câu nhục thân tu hành còn kém nửa bước liền có thể lại thành vương thăng lập tức gãi gái đầu này vị đại lão làm thật hung mãnh mấy người hàn huyên một hồi sau này đối chiến trí sự vương thăng l ặ n g lặng nghe phần lớn thời gian không nói một lời càn khôn dối góc vô linh kiếm chính l ặ n g lặng lấp loe qua mang lúc này bọn họ đã bắt đầu trù hạch thánh linh cuối cùng nhất chiến tái tạo thế ba lần vương thăng liền muốn làm tiên thánh giới mặt giả chết thoát thân lần này bọn họ liền lọt vào mười mấy vị đại năng phản kích đằng sau ba lần nhất định phải thận trọng lại tốc chiến tốc tối làm tốt vạn toàn chuẩn bị mà cuối cùng nhất chiến sân khấu h ứ trọng lương đã nghĩ kỹ liền tại tây thiên ngự thông hướng tiên thánh giới đại môn hứa trọng lương vỗ tay phát ra tiếng một bức tinh đồ hiện ra ở thảo nguyên bên trên hắn thì tinh tế nói đã cấu tứ h à o các phương bố trí xem ảnh một đầu tiên giả chết muốn rất thật lại không thể tận lực tốt nhất biện pháp liền là phi ngữ ngươi cuối cùng muốn đối phó đối thủ là cái chính chúng ta người hứa trọng lương nói này sự t ì n h ta đã có mấy cái nhân tuyển sau đó ta sẽ cùng đại gia lại thương lượng này n g ư ơ i muốn bị ngươi trọng thương lại làm ra đem ngươi đánh chết tiết m ụ đây cũng là nhất nguy hiểm trình tự nếu như chúng ta chọn này người là cái ai ai ai phái tới khoảng cách ngươi tính mạng thật sự muốn nguy hiểm vương thăng nghĩ nghĩ liếc nhìn n g ư ợ c bên trong gương đồng này gương đồng còn có thể sử dụng một lần hạnh hoàng kỳ năm đó tặng cho tri vật có thể dùng để nhìn trộm khúc có thể dùng để quan sát s ứ tỷ h phu thê tri gian sự tình sao có thể dùng như vậy ngôn ngữ miêu tả đến lúc đó đại nguyên soái ngươi long trọng đăng tràng một tràng đại chiến sau bị này người đánh chết lúc này chúng ta cần mấy người đồng thời ra tay vì ngươi triệt để che giấu thiên cơ miễn đối phương dò xét hứa trọng lương lời nói nhất đốn nói hơn nữa muốn sáng tạo ra một loại tại chỗ bị đánh chết tình huống liền cần vương thăng ngươi phía trước một khắc còn là có thể bị bọn họ suy tính đến sau một khắc liền hoàn toàn biến mất tại giám sát c h i hạng vương thăng nghĩ nghĩ cụ thể nên làm như thế nào ta vốn là muốn làm một tòa đại trận hứa trọng lương nói che đậy thiên cơ đại trận đến lúc đó chỉ cần đem ngươi đánh vào nơi đây liền là nhưng kể từ đó sơ hở cũng quá nhiều chút thuần dương tự nói nay sự t ì n h vận đạo có lẽ có biện pháp mấy người đồng thời nhìn lại phần lớn mặt lộ vẻ g i ậ t mình c h i sắc hứa trọng lương cười nói ngược lại là quên nếu bàn về giấu kín hành tích che lấp thiên cơ chúng ta tại ngồi mấy người ai cũng không sánh bằng đến ngươi thuần dương tử lập tức h i ế p mắt cười một tiếng l i ế c nhìn nhà mình băng tiên tử ho thanh thiếu không kinh sự t ì n h đừng vội nhắc lại vần đạo theo như lời chi pháp chính là che đậy thiên cơ dò xét bảo vật ta có hạo thiên tháp nhưng đoạn thiên cơ nhưng này vật không đủ đ ấ nấp nếu xuất hiện tại phi ngữ bên người tất sẽ khiến đại năng ra tay tranh đoạt đám người chậm rãi gật đầu kinh võ lao đạo thở dài lúc này không so sánh với cổ khi đó đại đạo bỏ sót khá nhiều che đậy thiên cơ tương đối dễ dàng hiện nay đạo tắc chi hải hướng tới hoa mỹ trừ phi cho bảo nếu không đều không thể trốn qua thiên cơ truy、tra. vương thiện mở miệng nói có h u y ễ n hải thận châu nhưng che lấp thiên cơ nhưng h u y ễ n hải đại thận bản liền cực kỳ khó tìm m u ố nào nó bảo châu càng là khó khăn lại này thận châu chỉ có thể kéo dài vài vạn năm liền sẽ tự hành phá thoái hứa trọng lương cao mày nói còn có bảo vật gì nguyễn hải đại thận này đồ vật bản liền là nghe đồn chi vật thiên đình cũng không có quá rõ ràng ghi chép t ổ vu máu ỗ thiên thu phun ra ba chữ đ á m người nghĩ nghĩ cấp tốc từ bỏ hứa trọng lương bấm ngón tay suy tính rất nhanh lại nói lục đạo luân hồi bàn từng đạo yếu ớt ánh mắt nhìn lại vương thăng lần này đều có thể trực tiếp cảm giác được này vị tinh quân đại nhân không đáng tin cậy thế là một đám người vây ngồi ở chỗ này nghĩ nửa ngày bắt đầu phản khó vương thăng trầm ngâm vài tiếng nói nếu không tuyệt thiên đan đa hứa trọng lương nói kia không là lãng phí ngươi này thân thật vất vả đuổi theo một chút tu vi thanh hoa đế quân bên kia có không có có thể che đậy thiên cơ chi pháp kia khẩu một quan có thể nhưng có quan hệ thanh hoa đế quân c h i vật tuyệt đối không thể xuất hiện tại ngày đó hứa trọng lương cười khổ nói các vị nhất định phải nhớ rõ thanh hoa đế quân tu chính là tử tri đại đạo lúc này thực lực thủ đoạn có thể xưng ơ thông tiên nếu thanh hoa đế quân tại ngày đó hiện thân phi ngữ giả chết chi sự ai sẽ tin ngày đó nhất định phải làm thanh hoa đế quân để phía trước tại mặt khác địa phương làm khó dễ lại chúng ta này một bên tiến hành xong lúc sau thanh hoa đế quân cũng phải gìn giữ một đoạn thời gian h i ệ n lộ tung tích n à y kỳ thật mới là tốt nhất hiểm hộ đám người liên tục gật đầu như vậy suy tính đúng là không tệ vương thăng cười nói nghĩ muốn long trọng đ ă n g t r à n g dễ dàng hoàn mỹ rời t r à n g lại là muôn vàn khó khăn chỉ băng tiên nhân cũng nói ra mấy thứ bảo vật nhưng đều là khó có thể vào tay bà bối trong bảo đều rơi vào các vị đại năng tay bên trong thiên đình phá diệt nhất chiến tại n g ồ i mấy vị đều là tổn thất nặng nề rất nhiều bảo vật cũng đều bị ở kia một trận chiến bên trong chính khi mọi người phát sổ lúc vương thăng n g ư ợ c đột nhiên có chút nữa hồi lâu không có động tính tiểu mục kiếm n g ư ờ i biếng trụi r a kiếm gỗ vừa mới vừa hiện thân nơi xa chơi lụa tiểu bạch hổ đều là s ứ c sở hướng này một bên nhìn mấy lần mặt khác mấy vị cũng đều là cao thủ nhìn ra này đem tiểu mục kiếm bất phảm tiểu mục kiếm tại vương thăng quanh thân bay hai vòng bay tới vương thăng phía sau cắm tại hắn đạo cô bên trong còn nhẹ nhẹ vặn vẹo vỗ néo chua kiế một bên hứa trọng lương lập tức bấm ngón tay suy tính rất nhanh liền khẽ ồ lên một tiếng cách như vậy gần tự có thể xem nhẹ chúng ta ở phía ngoài bố trí c h e trời đ ạ i chợ dùng suy tính chi pháp t ì m không thấy phi ngữ a mấy người thấy thế cũng là nhao nhao động thủ nếm thử rất nhanh liền có chút ngạc nhiên xem vương thăng sau đầu tiểu kiếm tiểu kiếm lại lười biếng bay ra chui vào vương thăng phần lưng một bộ ai đều không thèm để ý bộ dáng này là Khu... vương thăng cũng không ngờ tới này vật nhỏ sẽ chính mình chạy đến lúc này cũng không có cách nào giàu giếm chỉ có thể nói này cái hẳn là tính là thanh hoa đế quân kia mặt mậu kỳ hạnh hoàng kỳ thân thích đương h ạ hắn đem chính mình mượn chúng tinh chi lực theo tử vi đại đế đạo ngân ngao du hỗn độn cắn một cái hạ một tiết củ cải mấy người hít sâu một hơi chừng vương thăng vương đạo trưởng xấu hổ cười một tiếng cũng cảm thấy có chút không tốt l ắ m vì tứ người khác thu hoạch được bảo vật đều là các loại kỳ ngộ các loại quang minh chính đại chính mình thu hoạch được bảo vật lại là như vậy như vậy khôi hải hứa trọng lương lấy tay che mặt xúc động nói phi n ữ có thể sống đến bây giờ ngươi thật sự là có chút may mắn mặt khác mấy người đồng thời gật đầu biểu thị tán thành có lẽ là kia thanh l i ê n phát giác ngươi thánh linh thân phận muốn cho ngươi một ít chỉ điểm ô thiên thú cười khổ nói nói không chừng ngươi có thể một bước trường sinh thậm chí thái ớt kim tiên cũng có thể vương thăng đi qua sự tình liền đi qua vương đạo trưởng vung tay lên hiện tại mông tế thiên cơ chi pháp đã giải quyết tiếp tục thảo luận mặt khác chi tiết đi có thể nhìn ra hàn cầu sinh ý chí tương đương tràn đầy đám người tiếp tục buồn đầu thương nghị bất chi bất giác chính là mấy cái ngày đêm đi qua nhưng đương lựa chọn vương thăng cuối cùng kia danh đối thủ lúc đám người lại xảy ra tranh chấp thuận dương tử muốn dùng hắn tin được chi người hứa trọng lương muốn dùng hắn tin được chi người này hai cái giao tình không tệ chi người kém chút liền rút kiếm khoa tay một trận vương thăng lại là không tiện mở miệng nói chuyện chỉ là mấy vị đại có thể làm ra quyết đoán thậm chí vương thăng cảm thấy chính mình sư tổ là tại có ý mà vì rốt cuộc hắn cùng sư tổ thương lượng ve sầu thoát sắc lúc sau còn muốn lại tới một lần nữa kim thiền thời kim mấy người tranh luận không l ớ t cuối cùng này vấn đề không giải quyết được chỉ có thể lưu lại chờ lần sau thảo luận tiếp tục hoàn thiện mặt khác chi tiết muốn dùng một trận đại hí lừa dối chỉnh cái tiên thánh giới thật sự không l à như vậy dễ dàng mà vương thăng thân là diễn viên chính cũng là rất cảm thấy áp lực rốt cuộc lần này biểu diễn không có thù lao biểu diễn thành công liền là toàn thân trở ra biểu diễn thất bại khả năng liền là thân t ử đạo tiêu tốt nhất tình huống cũng chỉ có thể là lang bạt kỳ hồ hắn thật sự nghĩ thỉnh điểm giả về nhà tìm mấy vị cán bộ kỳ cựu bồi dưỡng hạ diễn kỹ thôi đi một bước xem một bước đi vương thăng liếc nhìn cổ tay bên trên ly thường cấp chính mình tiểu đồ vật đáy lòng nhiều hơn mấy phần an bình cảm giác chương bảy trăm ba mươi bảy đại hí bắt đầu chương bảy trăm ba mươi lăm đại hí bắt đầu b ắ c thiên vực đại năng chi chiến sau thiên đình thế lực cùng phản thiên đình thế lực đấu sức hướng tới g â y cấn thiên đình phục hưng chi thế tăng mạnh mọc lên như nấm bình thường t o á t ra rất nhiều tự xưng cùng thiên đình có quan hệ tiên đạo thế lực đương nhiên trong đó không thiếu có người nghĩ mượn đao giết người đục nước béo cỏ bởi vì thanh hoa đế quân cùng nhị lang chân quân chiến lược uy hiếp lấy hắc đế làm đại biểu tiên t h a n h giới chúng thế lực bắt đầu cấp tốc co vào xúc giác nguyên bản còn là lòng tin tràn đầy phản thiên đình thế lực cảm thấy chỉ là dập tắt một lần thiên đình tàn lửa lại không nghĩ lần này ngọn lửa đã thành liệu nguyên chi thế nếu là thiên đình thế lực bên trong ánh mắt thiện cận c h i người có lẽ sẽ cảm thấy lúc này chính là vung cánh tay hô lên lại lập thiên đình tốt nhất thời cơ nhưng hứa trọng lương chờ người lại biết hiện giờ những cái đó phản thiên đình thế lực cũng không thật buộc phát ra tiềm lực đến hiện tại vị trí đối phương bất quá là vận dụng một bộ phận hạch tâm thế lực chỉ cần thiên đình bộ hạ cũ tụ tập đến năm đó tử vi đại đế xuất quân phản kích p i m o cấp đối phương cũng đủ lớn áp lực năm đó phá diệt thiên đình kia đếm không hết cao thủ thế lực bởi vì sợ hai thiên đình thanh toán tất nhiên sẽ lại lần nữa tụ tập đã mô hợp nếu là quá nhiều Thụ thế lần ú c cũng có cản. sau ngăn là khó có thể Chảm thân kế hoạch, vẫn là muốn tiếp hoạch, Trân này Lần thanh hoa đế quân trực tiếp đối ngoại tuyên bố chính mình chỉ nhằm vào thiên đình phản đ ị n h đem hắc đế chờ thiên đình phản đồ chia làm tất phải giết địch mà vương thăng này vị minh quang đại nguyên xoáy xuất gần mười vạn thiên binh hơn một sáu trăm danh thiên đình thiên thần c ũ n g bị vương thiện tiếp đến càng ngày càng nhiều thiên đình cao thủ lại lần nữa khởi xướng quy mô nhỏ tập kích nhị ra xuất quân đánh lén mặt khác sao trời vương thăng này một bên phối hợp với nhau hấp dẫn đối phương đại lượng cao thủ lần này đánh lén lấy được chiến quả cũng không là như vậy viên mãn tại rút lui lúc bọn họ lại lần nữa lọt vào đối phương đại năng phản kích lần này vương thiện lại là để phía trước bố trí c ả n không đại trận mang bọn họ thong dong rời đi n à y vị vương linh quan tại này một t r à n g trận đại chiến bên trong phát huy hiệu quả thật sự không thể khinh thường có thể xưng ơ chạy trốn động cơ lần thứ năm hành động hạ màn kết thúc lần thứ sáu hành động tùy theo mà tới mãi cho đến lại một cái ba năm sau hứa trọng lương suy nghĩ mấy cái ngày đêm rốt cuộc nói ra kia bốn chữ thời cơ đã đến vương thăng đáy lòng chẳng những không có khẩn trương ngược lại còn nhẹ nhàng thở ra như là chính mình chuẩn bị hồi lâu đại thảo rốt cuộc đúng hạn mà tới tự tin cũng tốt sợ hãi cũng tốt lo lắng cũng tốt đều phải đi đối mặt nghỉ ngơi chừng nửa năm vương thăng liền phải hứa trọng lương thông báo ba ngày lúc sau làm tốt hết t h ể chuẩn bị trước vãng chính mình long trọng nhất chiến ba ngày đối vương thăng tới nói lại là vô cùng dài xem ảnh một trước khi đi hắn đem chính mình này bộ trạm thần phi kiếm tinh tế lau một lần cóng lên long kiếm đại đạo h ậ kiếm để vô linh kiếm cất bên ư ớ c ra ẩn thân đơn sơ lầu gỗ. b ngoài tường đôi cực nóng đôi mắt nhìn chăm chú vương thăng có đi theo hàn phấn chiến mấy trận lão nhân cũng có vừa mới chạy đến tân nhân nhưng tại này đó người trên người đều đánh một cái nhãn hiệu thiên đ ỉ n h thiên thần giao long xa giá từ trời rơi xuống hai đ i ề u giao long phát ra từng tiếng gầm thét trên đó tinh k ỳ phất phới vương thăng nâng lên cánh tay trái tay bên trong vô linh kiếm phát ra một tiếng chiến m i n h xuất phát không sai biệt lắm ba giờ sau thiên binh hoàn thành tập kết càn khôn vỡ ra cánh cửa khổng lộ từng đạo tiên quang sông vào trong đó lao tới thiên ngoại đại chiến tri địa bốn tây thiên ngự đại đạo môn đ ỉ n h tiên thánh giới nhập khẩu cự đại khe hở bên ngoài hai phiến càn khôn đại môn cách xa nhau mười mấy vạn dặm đồng thời mở ra mấy đạo tản ra cường hành vi áp thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại càn khôn môn hộ tả h ư u bên trái từng tiếng tiên t h ú tây minh vô số dạng chân tiên thú thiên binh phi t ố c t u ơ m ra nhị lang chân quân đại kỳ tại hư không bên trong không ngừng p h á t phới năm mươi vạn tinh binh hành động vô cùng hiệu suất cao bay ra môn hộ lúc sau trực tiếp tìm được chính mình nên đi phương vị bố trí thành chiến trận chi thế phía bên phải vương thăng giao long xa giá hơi có vẻ keo kiệt nhưng hắn quanh thân những cái đó thiên đình tiên thần khí thế lại cũng không thua bên trái t r u n g t r u n g điệp điệp này hai c ố binh mã lần đầu tiên tụ hợp phóng tới phản thiên đình thế lực trọng quân chấn giữ đại đạo môn đ ỉ n h mấy lần trước bọn họ không ngừng n h i u tập đã chỉ do muốn giết trở lại tiên thánh giới tiên thánh giới lúc này hội tụ phản thiên đình thế lực phân làm bốn c ố phân biệt c h ấ n thủ phương hướng tứ đại môn đ ỉ n h như vậy tình hình chỉ là vương thăng bọn họ lựa chọn xung kích phía tây đại đạo môn đình thuận lý thành trương lại tại tình lý bên trong cũng sẽ không khiến cho người khác bất luận cái gì suy đoán cơ hồ chỉ là trong chốc lát kia khe hở bên trong truyền r a đại đạo dung động hóa thành chống to thanh đạo đạo lưu quang nên kích mà tới tựa hồ mênh mông vô tận tiên binh tại tiên thánh giới tây môn hộ bên trong trùng sát mà ra liếc nhìn lại căn bản đến không hết có bao nhiêu tiên quan g tại loại lên đại năng uy áp tại các nơi hướng để hai bên lúc này tựa hồ rất có ăn ý tất cả đều tại lẫn nhau quan sát âm thầm đánh giá lần này nhất định là muốn thất bại nhất chiến vì không tại này một trận chiến bên trong hao tổn thiên đình đã không nhiều nguyên khí tiếp xuống tới đối chiến lấy cao thủ quyết đấu làm chủ tự nhiên trọng đầu hí là vương thăng、Đăng、tràng lúc này hai bên tiên binh c ắ c tự bày trận vì nắm giữ am hiểu chủ động một bộ màu bạc chiến giáp nhị lang chân quân trước tiên đ ă n g trảng l ệ n h lùng một câu nhưng có người đánh với ta một trận đối phương đại năng cùng nhau tìm n g ó i hứa trọng lương âm thầm bóp nát một cái ngọc p h ù đối phương nhất danh đại la kim tiên đứng dậy nói câu nhị ra tiên pháp cao cường chúng ta sớm đã linh giáo nhưng hai quân đối trọi cũng không phải là một người nhưng quyết thắng không sai n à y danh đại la kim tiên trước tiên mở miệng lập tức liền có người nên hợp nay đại la kim tiên là hứa trọng lương tận lực căn bài nhưng đằng sau mở miệng đại năng Khi liền cùng văn khúc tinh quân không cái gì trực tiếp quan hệ nhưng đối phương sẽ nói cái gì thậm chí sẽ như thế nào uy hiếp bọn họ hứa trọng lương trước đây đều thôi diễn không kém bao nhiêu liền nghe thứ hai cái đứng ra tiên thánh giới đại năng một vị còn lương thân hình chống gỗ đảo trượng lao h ậ u dùng kia thở không ra hơi tiếng nói hô ngày hôm nay các ngươi lại vẫn muốn trở lại tiên thánh giới thật sự là lấy t r ứ n g trọi đá cuối cùng có thể đ à o thoát cũng tất chỉ là chân quân l i n h quan giải rác mấy người thiên đình không tuân theo đại đạo tiên đế va chạm thánh giả nên phá diện chúng ta thuận theo thiên mệnh phá hủy thiên đình n khu khu, xa ra bên trên vương thăng nghe này đó lời nói mặt lộ vẻ mỉm cười tựa lưng vào ghế ngồi lẳng lặng nghe hắn có thể cảm giác được từng đạo cường hoành tiên thức hóa chặt tại chính mình trên người kia là đối phương tại không ngừng quét lượng chính mình hai bên mang chiến cấp tốc thăng cấp trong lúc nhất thời nơi đây đại đa số phản thiên đình thế lực cao thủ đều rõ ràng trước mắt này chiến trận dụng ý đối phương đơn giản liền là muốn dùng thánh linh cùng nhị lang chân quân tới hấp dẫn bọn họ tiên thanh giới ánh mắt hiểm hộ thanh hoa đế quân hành động cũng xác thực thanh hoa đế quân bên kia đại chiến vô cùng kịch liệt gần phân nửa tiên thanh giới đều có thể cảm nhận được đạo tắc chi hải chấn động mà nơi đây thiên đình t i ê n thần lại cũng không sốt ruột cường công hơi chút ngẫm lại liền biết bọn họ giết vào tiên thanh giới sẽ cùng tại đoạn chính mình đường lui tại nơi đây bất quá chỉ là làm bộ thôi nhất danh đại năng đối chính mình người quen dân âm như vậy luận điệu rất nhanh đến mức bọn họ tán thành lại cấp tốc chuyển khắp các nơi hai bên măng chiến càng phát ra kịch liệt nhưng đều là tại khắc chế cũng không ra tay lúc này lại có tiên thánh giới thế lực đưa ra một đầu độc kế muốn mượn này cơ hội đem đối phương nhất quan trọng hạch tâm nhân vật thượng cổ thánh linh chém g i ế t tại nơi đây tại nơi đây tiên thánh giới t r u n g cao thủ cấp tốc bắt đầu dẫn âm bàn bạc mà tại vương thăng bên người đứng văn khúc tinh quân lại là dù bận vận ung dung chờ đợi lộ ra một chút mỉm cười mắt bên trong đầy là ý cười hứa trọng lương nhìn như cái gì cũng không làm lại là tại này phía trước bố trí xong hết thảy lúc này giống như thưởng thức chính mình tác phẩm bình thường thiện nhu người nhiều vui tính nhân tâm hắn này vị tử vi đế quân quan trọng n h ư sĩ cũng tốt này một ngụm một lát sau nhất danh thân xuyên tử kim áo mang bảo đầu đội bắt giác tháp m ũ trung niên nam nhân chủ động hướng thiên đình đại quân phương hướng bay một khoảng cách đối với bọn họ chắp tay một cái mở miệng nói xem các vị ngày hôm nay tựa hồ chỉ là muốn vì thanh hoa đế quân giảm bớt mấy phần áp lực chúng ta theo n g h ị gấp rút tiếp viện h ắ c đế lại nhất định phải tại nơi đây trấn thủ tránh cho các ngươi vào tiền thành giới làm khó các vị nếu là không đánh ngày hôm nay như vậy trở về coi như thôi nhị lang chân quân ánh mắt quét tới này danh trung niên nam nhân lời nói nhất đốn cười ngày ư xưa ngưỡng, thường ợ n ngùng thanh, tiếp tục nói. Chân quân chớ nên trách móc, bản tọa đối chân quân xưa nay kính ngưỡng, chân quân cùng thiên đỉnh nguyên bản cũng không quá mức liên quan, cần gì phải cùng bọn hắn bình g gì tiếp tục trách tọa chớ phải h đối móc, mức quá n n h sự. g à hôm nay chúng ta không bằng thay cái quyết đấu chi pháp các tự lập hạ đại đạo lợi thể các cấp chọn đại la thái ớt kim tiên cảnh tu sĩ làm ba trận tỷ thí ba cục hai t h ắ n g vì nhiều nếu các vị thắng chúng ta tránh ra nơi đ â y n h ọ c khẩu tùy ý các vị tiến vào tiên thành giới nếu các vị thua còn thỉnh từ đó thối lui cùng tồn tại thể mười vạn năm khó lường tái phạm tiên thành giới như thế nào nhị lang chân quân lạnh nhạt nói đáp ứng n g ư ơ i lại như thế nào theo ý ngươi vương thăng bên người văn khúc tinh quân liền vội mở miệng chân quân nhất định không thể c h ú n g bọn họ cái bẫy này sự tình làm hỏi qua đại nguyên soái mới là n à y là diễn trò một bộ phận cấp đối phương một loại rõ ràng thiên đình nội bộ hai thế lực lớn không hợp biểu tượng n à y một điểm cũng là đầy đủ lợi dụng nhị lang chân quân tại bên ngoài danh hảo hắn là nghe điều không nghe tuyên thiên đình hậu kỳ chiến thần cũng là hiện giờ danh chấn tứ phương tuyệt thế lại năng năm đó đối tiên đế đều là không như thế nào để tại mắt bên trong chớ nói chi là là đối hiện giờ tiên đế kế nhiệm người thánh linh nhị lang chân quân tiếp tục dùng lạnh nhạt giọng điệu nói như thế nào ta liền như vậy ước chiến đều không có chịu không văn khúc tinh quân còn muốn lên tiếng một bên vương thiện về phía trước ngăn cản đối văn khúc tinh quân đưa mắt liếc ra ý qua một cái trong lúc nhất thời phản thiên đình thế lực kia q u ầ n cao thủ tất cả đều rõ ràng nơi đây quan hệ chẳng trách phía trước hai bên đều là tách ra đánh lén nguyên lai chỉ là cùng loại với hợp tác nhị lang chân quân như thế nào sẽ đối một cái vừa mới ngoi đầu lên thánh linh thần p h ụ vương thăng chậm dãi đứng dậy nhìn chăm chú phía trước kia như là vực sâu bình thường đại đạo môn đ ỉ n h cất cao giọng nói này sự tình liền như vậy định ra nhị lang chân quân có thể hay không làm b ả n quân đại l à xuất chiến nhân tuyển ta tới làm b ả n quân thái ớt cảnh xuất chiến nhân tuyển hai người chúng ta ngày hôm nay vậy là đủ rồi kia nhị lang chân quân cười k h ẽ t h a n h nói một câu có gì không thể nắm chặt ba mũi hai lưỡi đao đao sờ sờ một bên thiên cầu đầu chó cùng vương thăng một trái một phải cùng nhau về phía trước người nào nhất chiến vẹn vẹn hai người lại tựa như có vô biên n h thế lại tựa hồ là đang âm thầm đánh giá chương 738, t h i ê n k i ế p sao trời sắt chi đạo chương 736, t h i ê n k i ế p sao trời sắt chi đạo vương thăng cùng nhị lang t r â n quân cùng nhau đứng dậy lại thiên đình một phương cũng không phái ra người thứ ba trường sinh cảnh xuất chiến c h i người cũng c h ư ơ n g hiện ra này hai người cực kỳ tự tin mà lúc này phản thiên đình thế lực một phương chúng cao thủ lại phản khó bọn họ đưa ra như vậy ước chiến chỉ là v ì dụ vương thăng ra tay sau đó thi kế giết vương thăng hiện tại vấn đề là ai đi tiếp nhị lang t r â n quân này một trận làm không tốt tu hành vô số năm tháng thật sự muốn chết tại nhị lang chân quân kia cây trường đào c h i hạ ta tới nên chiến nhị lang chân quân nhất danh d á người n g khôi ngô chiến tướng từ kia đám người bên trong mà ra tay bên trong để hai cái lưu động sao cắt đại truy như hắc hùng tinh bình thường thân thể cường tráng tản ra mãnh liệt huy áp nhị lang chân quân trường đao q u é t ngang thân hình vọt thẳng hướng hư không chỗ sâu n à y chiến tướng để s o n g truy theo sau đuổi theo hai đạo thân ảnh cấp nhanh rời đi nơi đây tính là tiên thánh giới quy củ bất thành văn đại năng đối chiến đều sẽ tránh đi hai bên hội chiến tiên binh để tránh đâu pháp dư ba trực tiếp đem hai bên tiên bình giải viên lúc này vương thăng một người đứng tại hai bên đại quân bên trong thân hoàng kim giáp lạng lạng mà đứng hắn hai mắt như điện m ũ giáp hình dáng sau khuôn mặt bao hàm thần quang tự thân khí tức lại chỉ là trường sinh cảnh bị đông đảo đại năng liếc mắt một cái nhìn thấu nghĩ hoặc buồn b ự c không hiểu nhưng phản thiên đình thế lực này đó đại năng cũng có thể cảm giác được vương thăng phía sau có thiên đình một phương đông đảo cao thủ khí cơ bảo vệ lúc này nếu có người dám ra tay với vương thăng liền sẽ trực tiếp dẫn phát một trận đại h ô n chiến vương thăng vừa rồi đã nói rất rõ ràng hắn tới ứng thái ất cảnh quyết đấu phản thiên đình thế lực đương nhiên sẽ không khắc khí bọn họ sớm đã chọn lựa ra nhất danh thái ớt kim tiên cảnh viên mãn chỉ kém nửa bước liền bước vào đại la cảnh cao thủ còn có mấy vị đại năng dẫn âm phức tạp căn dặn làm này người như thế như thế như vậy như vậy nay người đạo hiệu thường lan nguyên thiên đình xích đế dưới trướng thiên tướng thiên đình phá diệt chi chiến bên trong xích đế chế i n tử hắn thúc thủ chịu c h ó i sau đó phản trở thành truy sát thiên đình thế lực một viên thường lan tử lúc này thân một thân màu sáng tiên giáp tay cầm một thanh trường đao bên người có một tràn bạo đèn vững quanh hắn nhìn lên tới cũng là trung niên diện mạo tóc dài dối tung thân hình tu dải khoe mắt văn lộ ra một chút tăng thương. chỉ là tại hư không bên trong tiến lên trước một bước xúc điệu thành thốn đã cùng vương thăng xa xa tương đối thường lan tử xin chỉ giáo vương thiện bên người nhất danh thiên đình tiên thần đột nhiên chửi b ầ m lên ngươi này cầu tặc cũng có mặt ra tới đợi ra ra ta tới chẳng ngươi thường lan tử lại là sắc mặt không hề bận tâm ánh mắt nhìn chăm chú vương thăng khỏe miệng lộ ra một chút cười lạnh vương thăng lạnh nhật nói này một trận chiến hắn là ta đối thủ lý tướng quân còn tỉnh h sau đó lại tìm hắn thanh toán lời nói nhất đốn vương thăng lại nói này nếu là lý tướng quân c ự địch ta thay tướng quân thu thập chính là liền nghe vương thiện nói đại nguyên soái này người tay bên trên nhuộm không biết bao nhiêu thiên đ ỉ n h tiên nhân máu hán bản là xích đế thuộc cấp lại là lâm trận phản loạn a vương thăng ánh mắt bên trong toát ra một chút sắc bén chi ý thường lan tử lại là thay đổi cười lạnh vì mỉm cười lạnh n h ặ t nói ác giả á báo tiên đế đưa tới t h a i họa giữ lấy thiên nhân ngũ suy hạ i chết ta đồng đội vô số khiến cho ta thê nhi chết thảm xem ảnh một này này như thế nào không thể phản này đế như thế nào không thể phản vương thăng chầm rãi gật đầu nói ngươi đã có này một nói ta ngươi ngày hôm nay làm phân sinh tử ra tay đi thượng cổ thanh linh thường lan tử hai mắt ngưng lại ngươi tay bên trong đã chém giết sáu tên thái ất kim tiên ta tuyệt không sẽ đối ngươi có nửa phần lưu thủ ngày hôm nay ngươi mà chết tại ta tay bên trong chớ có trách ta vương thăng đáy lòng khẽ động lại là nhớ tới trước đây hứa trọng lương can dặn c h ắ p đầu ám hiệu liền là ngươi mà chết tại ta tay bên trong chớ có trách ta vương đạo trưởng cũng là có chút bội phục văn khúc tinh quân không biết này ra hỏa rốt cuộc là làm sao làm được đem đối phương an bài thỏa đáng kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không quá khó khăn Rốt cuộc thái ớt cuộc c ả nghệm h tuy i thái i ề u ớt cảnh n còn tại nơi đây, lại tại động y chú pháp vương thăng tay trái dơ cao thư không bên trong phóng tới năm đạo kim bang rót vào vương thăng thể nội cùng lúc đó tử vi kiếm y hóa thành một viên đại tinh tại vương thăng sau lương chậm rãi dâng lên chư thiên tinh thần tất cả đều chịu cảm ứng từng t ba trăm năm vượt qua thiên tiến cảnh này là làm được bằng cách nào từ vi đại đế đã bại vong n à y người đại đạo chính là sao trời đại đạo thuần dương đại đạo cũng không có bị chuyển công dấu hiệu q u a nhiên cái này là đại khí vợ sao n à y người quả quyết không thể lưu sau đó Ta n g ư ơ i nhất định phải mưu tính một phen không thể thả hắn rời đi từ n g tiếng truyền âm tại các nơi q u e n q u ầ n hứa trọng lương đứng tại dao long xa giá bên cạnh mắt bên trong mang theo vài phần ý cười khoe miệng tươi cười lại có vẻ hắn đ ấ y lòng chính một mảnh bình yên không có chút nào cảm giác khẩn trương vô linh kiếm trôi kiếm hóa ra từng tia từng tia tiên quang quấn quanh tại vương thăng cánh tay bên trên cùng vương thăng hòa làm một thể nhân kiếm hợp nhất khi tức lại lần nữa dơ lên một chút lúc này đơn thuần luận tu vi vương thăng đã đuổi ngang thái ất kim tiên cảnh trung kỳ cùng thương lan tử đủ nhất chiến thường lan tử đưa tay dùng tay làm dấu mời tay áo bên trong một hơi bay ra mấy chục đạo lưu quang k i a đúng là từng thành từng thanh lấp lóe màu l a m nhạt đinh dài trực tiếp bố thành một loại nào đó trận thế vương thăng toàn thân trên dưới có mười hai nơi q u ầ n sáng lấp lánh không bao lâu liền có mười hai thanh trường kiếm chậm rãi trôi ra chạm thân phi kiếm linh hy tế luyện lúc sau một bộ đầy đủ uy lực có thể so với tiên thiên linh bảo vương thăng trước đây cực ít sử dụng bảo vật ngày hôm nay trực tiếp tế ra tới hứa trọng lương thấy thế đầu lông mày một cái này là phi kiếm tiến g i i một cái chớp mắt tri an hai đạo thân ảnh đột nhiên đồng thời phía trước hướng càn khôn t h u ậ t pháp xúc điệu thành thốn càn khôn t h u ậ t pháp xúc điệu thành thốn hai người thân ảnh nháy mắt bên trong biến mất nhưng tùy theo hư không bên trong chuyển ra một tiếng bạo hưởng kia là hai cỗ càn khôn làn sóng va chạm vương thăng cùng thường lan tử thân ảnh đồng thời xuất hiện lẫn nhau khoảng cách bất quá trăm trượng thường lan tử tay trái phi t ố c kết ấn kia từng thanh từng thanh đinh d à i đối vương thăng bay đi vương thăng quanh thân mười hai thanh phi kiếm khẽ r u lên kỳ thật vừa mới ngưng qua lại hơn mười năm kiếm hồn rót vào trong đó mười hai thanh phi kiếm không cần vương thăng xu thế tự hành tại hắn quanh thân phi tốc xoay quanh tạo thành một đầu kín không kẽ hở kiếm cháo trong lúc nhất thời tại vương thăng quanh thân bạo khởi nhanh chóng bắn mà tới đinh giải bị phi kiếm đều đương hạ thường lan tử tay trái đột nhiên đối với vương thăng nhấn một cái lại là c ả n k h ô n thuật pháp vương thăng quanh thân c ả n k h ô n xuất hiện từng đầu gông xiềng vương thăng tay bên trong trường kiếm đã chém ra mấy chục đạo giao thoa quan hồ tử vi thiên kiếm thi triển mà ra vô linh kiếm tựa hồ nháy mắt bên trong hóa thành mấy trăm đồng thời điểm tại này đó gông xiềng phía trên t ự hồ hư không bên trong xuất hiện ba một tiếng văng nhỏ những cái đó c à n k h ô n xiềng xích nháy mắt bên trong nổ nát vụn. tinh hà t u ô n ra trực tiếp cuốn về phía thường lan tử vương thăng thân hình hóa thành từng đạo tàn ảnh tàn ảnh dung nhập tinh hà bên trong thường lan tử mắt bên trong tất cả đều là kiếm ảnh hào kiếm pháp là tử vi đại đế kiếm pháp người khác dân âm cùng tràng bên trong đối chiến không quan hệ kia thường lan tử có lẽ nên lui bước né tránh nhưng hắn lúc này nổi giận gầm lên một tiếng toàn thân trên giới xuất hiện từng đạo phức tạp huyết sắc đường vân nâng trường đao vọt mạnh vào tinh hà bên trong tinh quan bị hắn đánh vỡ tinh hà bị trường đao cắt đứt thần thể hai tu vương thăng tinh thần chấn động nhưng tự thân khí thế bị áp chế cũng không làm hắn sản sinh nửa phần lui bước chi tâm lấy nhanh phá lực vô linh kiếm đông nhiên bắt đầu mờ mịt linh động kia đẩy trời tinh hà đột nhiên hướng bốn phía t ạ n ra như cùng một vùng biển sao bình thường thường lan tử trường đao bổ chém ra mấy đạo quang huy lại đều chỉ là thổi tắt quanh thân một chút sao trời cũng không có thể bắt được vương thăng thân ảnh ngược lại là thinh quang bên trong tách ra từng đạo kiếm khí mười hai thanh bay thần kiếm hóa thành tấn du sao trổi bắt đầu đối thường lan tử lặp đi lặp lại nhiễu tập nay bộ phi kiếm lúc này phát huy tác dụng cực kỳ trọng yếu vương thăng tại không cách nào gần này người thân lúc phi kiếm còn có đầy đủ sắc bén có thể đem này người hết u y nhục chém đúng ra nhưng thường lan tử chuẩn bị cũng vô cùng sung túc quanh thân xoay quanh cô đang tách ra từng tia từng tia quan huy ra chỉ tại chính mình n ụ c thân phía trên trong lúc nhất thời hán trên người xuất hiện từng đạo nhỏ bé vết máu lại không cách nào thật tạo thành thực chất tính tổn thương vương thăng đột nhiên nghĩ đến chính mình lúc trước cùng thiên phong môn tham lang nhất chiến đ ấ y lòng một mảnh ăn bình vương thăng hai mắt bên trong lôi quang lấp lóe sau lưng lại hiện ra một đem sấm xét ngưng tụ thành kiếm ý thiên kiếp kiếm ý hiện tư không bên trong tinh hà trong vòng t ừ nếu g đạo sấm chém xét t như g ờ nói g Lan sau này thanh hoa đế quân tử tri đại đạo yêu cầu một cái khắc tinh thiên kiếp tri đạo chính là vương thăng chính là thiên kiếp tri lực vừa ra thường lan tử lập tức lâm vào bị động toàn thân trên giới nghiệp trướng tại chỗ đạo tâm bên trong ma trướng tùng sinh vương thăng mặc không biểu tình cầm vô linh kiếm cường công tinh hạ bên trong sấm xét không ngừng lấp lánh vô linh kiếm cùng kia cây trường đao đụng nhau tình hình đều chỉ là nháy mắt bên trong phía trước lưu lại hạ tàn ảnh trạm t h â n phi kiếm bắt đầu cùng nhau phát huy vương thăng cũng không muốn cùng thường lan tử đánh lâu thục sơn ngự kiếm thuật kiếm t ố c kiểu tiêu chín thanh phi kiếm hóa thành các loại thương long đối thường lan tử bắn nhanh mà đi vương thăng thể nội bành trướng tiên lực nháy mắt bên trong bị rút đi một thành thường lan tử một thân hùng hậu pháp lực cường lực giờ phút này càng không có cách nào phát huy ra mấy thành hắn dự cảm đến nguy cơ nổi giận gầm lên một tiếng tay bên trong trường đao chém ra đao ảnh đầ đón t tiếng tiếng vương thăng mà cũ tầng tầng cũng h h u n máu k đã thi triển ra cản khôn đạo pháp ngàn dây lát quý nhất vô linh kiếm vung ra tử vi một kiếm thiên kiếp chi lực bao khoảng tự thân hắn sở xông qua quy tích liền là thiên kiếp thần lôi nở rộ quy tích một kiếm đào trạm thường lan tử tay bên trong linh bảo trường đao lại bị vương thăng phía trước thứ một kiếm đánh lui nhưng vô linh kiếm cũng bị đánh đánh mất phía trước hướng c h i lực này một cái trước mắt hai người nói cùng nhau b ộ t phát xung quanh c ả n khôn đều xuất hiện từng đạo vết rách nhưng thường lan tự hướng về phía sau lảo đ ả o nửa bước sơ hở mở rộng vương thăng trái tay nắm chặt vai bên trên một cái khác vỏ kiếm dựa thế hướng phía dưới xoay chuyển kéo lây chính mình đại đạo chính mình tiết lực tay trái lại nắm chặt vai bên trên một cái khác vỏ kiếm long kiếm không đại đạo h ộ kiếm dưới vỏ kiếm một e m màu trắng bạc đoạn kiếm ra khỏ vỏ thân kiếm phía trên đồ chữ như vậy trói mắt giết chóc đại đạo thiên kiếp chi lực đồng thời hội tụ ở này đem đoạn kiếm phía trên chảm kia thường lan t ử sắc mặt đại biến nhưng hắn sau lưng đột nhiên có một đạo cái bóng hiện hiện chui vào hắn sau đầu chương bảy trăm ba mươi chín tràn thần phản hương chương bảy trăm ba mươi bảy tràn thần phản hương tuy nói đều biết thánh linh bất phàm nhưng bọn họ thật sự không ngờ tới thật chính diện đối một cái còn chưa hoàn toàn trưởng thành thánh linh lại liền sẽ có như vậy nhiều kinh hãi thượng cổ thánh linh thiên mệnh từ vi đại đế đạo thừa n à y đã là trước đây biết được cũng bị xem như vương thăng có thể nhanh chóng trưởng thành lý do duy nhất nhưng chưa từng nghĩ ngày hôm nay ước chiến tri chi hạ thái ớt kim tiên cảnh viên mãn sai nửa bước đột phá đến đại la kim tiên cảnh tại tiên thánh giới cũng coi như nhất danh nổi danh cao thủ thường lan tử lại vương thăng thế công tri hạ hoàn toàn không ngẩng đầu được lên bây giờ là hậu thiên đình thời đại tiên thiên trí bảo không ra vương thăng k i a bộ phi kiếm đã là mạnh đến làm người kiếm kỵ làm người càng giật mình lại là vương thăng đột nhiên tại bọn họ trước mặt triển lộ ra một đầu càng mạnh mẽ hơn càng huyền diệu hơn thiên sao? Sao a kiếp chi lực vừa xuất hiện sở hữu đại năng đều tại suy nghĩ ngày hôm nay nếu như không giết vương thăng chính mình mệnh đồ còn có thể sống bao lâu vô tận tinh không mặc dù đại thiên thánh giới mặc dù rộng nhưng đều là tại đạo tri hạng mà vương thăng rất có thể như năm đó tiên đế bình thường không cũng không phải là khả năng thiên kiếp chi lực vừa xuất hiện n à y đã là đã thành sự thật vương thăng đã đến đại đạo tán thành cuối cùng sẽ chấp trưởng tam giới quyền hành khống chế thiên địa gian đại đạo chi lực nay loại tồn tại nhất định phải xóa bỏ đặc biệt là đối phương chủ quan cấp bọn họ cơ hội bại lộ tại bọn họ ánh mắt bên trong lại chúng bọn họ khích tướng chi pháp khi tất cả người đều cho rằng vương thăng át chủ bài liền là này thiên kiếp chi lực lúc vương thăng lại rút ra kia thanh đ o ạ n kiếm sát phạt trí bảo giết chi đại đạo đạo khí viện cổ đại năng minh hà láo tổ tay bên trong chi binh nguyên đồ kiếm minh hà l a o tổ bởi vì trở ngại lục đạo luân hồi bị đại đạo xóa bỏ huyết hải hóa thành ưu minh giới nay vị đại năng tại viễn cổ đến thượng cổ nhưng là có thể tại huyết hải bên trong cùng thánh nhân khiêu chiến ngoan nhân tại vương thăng trên người lúc này đã có hai đầu có thể có thể so với thanh hoa đế quân tử c h i đại đạo đại đạo ban đầu hình thức thuần dương sao trời thiên kiếp s á t thần bốn điều đại đạo g i a o hội tại vương thăng trên người lấp lánh tại này p h i ế n tinh không bên trong đau nhói không biết nhiều ít giả mà không chết người trái tim hắn phải chết tại nơi đây hắn nhất định phải chết ở đây lúc nếu không nay một. Một, một, một cái trước mắt làm vương thăng tử vi một kiếm bị thường lan tử ngăn lại thường lan tử trường đao hướng bên trên ném đi vương thăng mượn hạ hướng chi thế rút ra lưng bên trên nguyên đồ đ o à kiếm dùng muốn đem thường lan tử chạm tại nơi đây nguyên đồ đoàn kiếm là vương thăng này hơn ba trăm năm không ngừng tăng lên cảnh giới đồng thời đi đại đạo hộp kiếm bên trong nhất điểm điểm đánh trở về chỉ là bởi vì kia lúc kiếm thắp vẫn không có thể đến tầng cao nhất nguyên đồ kiếm chưa hoà n mỹ vương thăng cũng không lấy được được hoàn chỉnh rết chi đại đạo nhưng hiện tại đã là một đêm có thể một kiếm phân thắng thua lợi khí này đồng dạng là văn khúc tinh quân chưa từng cân nhắc đến vương thăng át chủ bài tại văn khúc tinh quân an bài bên trong thường lan tử đủ để đem vương thăng đánh bại sau đó vương thăng thuận thế giả chết từ đó tại này chẳng gợn sóng bên trong thoát thân an tính tăng lên chính mình tu vi chờ đợi tương lai một tiếng hót lên làm kinh người nhưng hai kiện sự tình thoát ly văn khúc tinh quân không chế một là vương thăng bảy già thiên kiếp chi lực hai là vương thăng bộc lộ ra sát c h i đạo át chủ bài nay cũng không có gì bởi vì văn khúc tinh quân trước đây căn dặn vương thăng toàn lực ứng phó cấp đối phương đầy đủ chấn động mới có thể có rõ ràng chân thực cảm giác vương thăng hiện tại cấp đối phương chấn động lại là có chút quá mức thường lan tử trên người có cái bóng hấp thụ văn khúc tinh quân là biết đến h ắ n cân nhắc đến là vương thăng trên người cái k i a gương đồng cùng băng liên nay một cái c h ư ớ c mắt cái bóng chui vào thường lan tử sau gáy thường lan tử hai mắt bên trong bắn ra hai đạo hát quang một ngón tay trực tiếp điểm hướng vương thăng tấm m ạ c n g vương thăng uy áp n sau lưng nháy mắt bên trong xuất hiện một chỉ lỗ rách lúc này vương thăng liền đưa lưng về phía tiên thanh giới đại đạo môn đình mà thường lan tử thân hình cấp tốc bay vụt bởi vì sau lưng đã có một đạo kiếm quang bắn ra mà tới mặc cho thường lan tử thể nội đại năng né tránh lại nhanh t i ê u kiếm quang lại như ảnh tùy hình ỗ thiên thu g ầ m lên giận dữ hèn hạ vô s ỉ m à t h u ầ n dương tử vương thiện h ứ a trọng lương đã nháy mắt bên trong phóng tới vương thăng vương thăng trên người kim quang cấp tốc biến mất toàn thân tinh quang l i ề u mạng hội tụ nhưng ngực l ỗ r á c h lại lạc như vậy rõ ràng nhưng mà vương thăng ngực bên trong một chỉ gương đồng bị tặc thoái vương thăng tâm mạch hoàn hảo không tổn hao gì chỉ là tại tâm mạch phía trước xuất hiện lô zéch mà vương thăng sau l ư n g chính mình dùng tiên lực phá vỡ huyết động này đó đều là tại nháy mắt bên trong trong vòng hoàn thành vương thăng phản ứng túi í chính n mình đỉnh phong. Khi tức tại nhanh chóng biến mất, vương thăng ngực hắn bên trong. Thiên cơ được thuận h Khi chui chui che h là lợi lấp. vào dài đạt đem được tại tới tức mất, một tiểu một tóc kiếm, cơ ra đầu phun ra một ngụm máu tươi đã từ từ xoay người t r ê ngực n thân hình lảo đảo muốn ngã lại đây là không c a m l ò n g phẫn hận nhìn chăm chú phía trước vô số sinh linh hắn khỏe miệng cười lạnh khuôn mặt dần dần bình tĩnh này liền là phá diệt thiên đình chi người ngôi lai、like. các ngươi cũng không đáng bị làm làm đối thủ ngày hôm nay lĩnh giáo hắn hai mắt chầm rãi nhắm lại Mà phía trước, lại có mấy mười phía a trước, lưu có lại đạo u q nhưng g vương đối t ă n quanh những cái đó cao thủ không yên lòng, lại muốn đem hắn nghiền g cao thủ tới. Lại cái lại là đó đem x ơ thành cho. Nhưng lúc này thiên đình mấy tên cao thủ đã hướng ở đây thuần dương tử vương thiện bảo hộ ở vương thăng trước người hứa trọng lương lại là ôm chặt lấy vương thăng điên cuồng chuyển vận tiên lực nhưng mà hứa trọng lương cũng là làm cái bộ dáng đem tiên lực tại vương thăng quanh thân thẳng ra làm ra một bộ đã không cách nào vì vương thăng chữa thương giả tượng đại đạo rung động vương thiện cùng thuần dương tử ngăn cản đại bộ phận thế công thậm chí các tự ngạch kháng mấy đạo thế công đấu pháp dư ba lại của tới một lần lại một lần cọ dựa vương thăng vương thăng lúc này hàng thần thuật đã biến mất bản liền là bị vừa rồi kia đại năng nhất chỉ điểm thành trọng thương giờ phút này bị đấu pháp dư ba kích thích càng làm một ngụm máu tươi một ngụm máu tươi hướng ra phía ngoài dâng trào kém chút thật liền treo tại này con hảo ba người cấp tốc lui trở về số lớn thiên đình tiên t r ư ớ c thần hướng một đám mặt lộ vẻ điên cuồng đều lui hứa trọng lương sắc mặt g i ữ t ậ n nổi giận gầm lên một tiếng vì đại nguyên soái chữa thương quan trọng hai bên vốn muốn khởi đại chiến nháy mắt bên trong dừng lại thiên đình một phương lập tức bảo vệ lại đây đem vương thăng bao bọc vây quanh hướng phía sau vội vàng lui bước trang diện lập tức vô cùng âm ỉ mà đột nhiên một mặt ngân quang tại bên cạnh nở rộ một đem phi trâm không biết bị ai điểm ra trực tiếp đâm về vương thăng cái cổ vương thăng đáy lòng linh giác chấn động mãnh liệt hứa trọng lương vô ý thức nhìn hướng kia ngân quang lập tức đưa tay đánh ra một trường nhưng lại bởi vì kiềng kỵ xung quanh đều là thiên đình tiên thần chưa có thể dùng ra toàn lực kia phi trâm lại trực tiếp đem hứa trọng lương lòng bàn tay xuyên đấu tốc độ không chậm chút nào xuyên vào vương thăng cái cổ thư không bên trong lại lần nữa an tính một cái t r ớ c mắt ai ngươi làm cái gì phao gia phi châm kia người xung quanh thân ảnh cấp tốc tối lui t ừ n g đôi đầy là ánh mắt phẫn nộ nhìn chăm chú này người mà n à y người cười lạnh một tiếng thân hình đột nhiên nổ tung một mặt hư ảnh xuất hiện tại chúng thiên đình tiên thần trước mắt n à y hư ảnh là cái thân xuyên vậy đen bảo giáp trung niên đạo nhân lúc này chắp tay ngửa đầu cười to tiếng cười bên trong nhiều là c u ồ n vọng chỉ là thánh linh lại cũng dám cùng nhà ta chủ nhân tranh p h o n g như vậy đơn giản liền bị ta đắc thủ chủ nhân thật sự là coi trọng ngươi liếc mắt một cái hiện giờ nay tam giới còn có ai có thể cùng ta chủ nhân đoạt kia tiên đế chi vị thuần dương tử thấy thế ở bên nổi giận gầm lên một tiếng ngươi là phượng kiểu người a này hư ảnh cười lạnh thanh thân hình lại t r ầ m rãi tiêu tán này bản liền là đại có thể làm ra hóa thân lợi hại là kia thanh phi châm linh bảo ngươi lại biết ta chủ nhân tên họ lữ đồng tân ta chủ nhân từng nói qua nếu ngươi nghĩ đến ném nhưng hứa ngươi tứ ngự chi vị lan thuần dương t ử hét lớn một tiếng này hư ảnh cười to vài tiếng thân ảnh bị trưởng phòng đập tan mà lúc này vương thăng c á i chán đột nhiên có một nói kim sắc quan điểm bày ra mà vương thăng nháy mắt bên trong buông tay nhân dân gian nằm tại hứa trọng lương ngực bên trong k h í tức hoàn toàn không có hứa trọng lương toàn thân đều tại run dày ánh mắt bên trong nồng đậm áy náy ô m vương thăng thi thể lại không phải nói cái gì nên làm những gì k i u kim sắc quan điểm là hứa trọng lương an bài cấp tiên thành giới chúng đại năng xem mà lúc này vương thăng lại là thật đã không có nửa điểm sinh cơ k i u phi châm giết đại la đều đủ rồi húng chi là hắn một cái nho nhỏ kim tiến cảnh còn chưa trường sinh là ta lỗi là ta thuần dương tử lập tức về phía trước đem vương thăng theo hứa trọng lương tay bên trong đợt lấy hai mắt p h i m hỏng thấp giọng nói còn chạm không chạm ngươi còn chạm không chạm ta ta hứa trọng lương đột nhiên túi đầu phun ra ngụm máu tươi thân hình chậm rãi té ngựa bị một bên ô thiên thú vội vàng đỡ lấy thuần dương tử nhúng mày diễn qua mà kêu một chút kim quang lúc này đã lên tới thiên đ ỉ n h chúng tiên thần thượng không nhẹ nhàng nổ tan hóa thành vương thăng hư ảnh lúc này đại đạo đột nhiên rung động này đó đều là hứa trọng lương để phía trước ra tay nhưng bởi vì ấ y náy mà đã hôn mê hứa trọng lương lúc này lại là không cách nào tận mắt thấy hư không bên trong vương thăng hư ảnh nhìn chăm chú tiên thành giới nhấc tay chỉ tiên thanh giới đại đạo môn đ ỉ n h mười vạn năm trăm vạn năm nô quy về nói cuối cùng rồi sẽ trước ngày sau đó k i a kim quang chầm rãi tiêu tán chúng đại năng khắp cả người sinh lệnh không ít người lập tức bấm ngón tay suy tính nhưng căn bản suy tính không ra cái gì vô số người đ ấ y lòng nổi lên ngập trời gọn sóng thánh linh chết bị một cỗ thế lực khác a m t o á n là một cái danh vị phượng cựu thần bí nhân vật lại lúc này cũng không bị tiên thanh giới phát hiện ngoan nhân a m t o á n nhưng thánh linh cuối cùng nói lời nói lại báo trước bọn họ cuối cùng rồi sẽ trở về một mặt đao quang tự hư không nở rộ đem nơi đ â y chém thành hai đoạn kiếp nhị lang chân quân toàn thân bị bạch sắc hỏa diễm ba o khỏa trái tay mang theo một chỉ thủ cấp tự hư không chỗ sâu k h í diễm hung hăng mà tới mười người vì hắn t r h n cùng này cái người giá trị được tự nhiên là có thể đánh với hắn một trận chi người bốn kiếp ngày đại chiến trang diện thập p h ầ n hỗn loạn cuối cùng thuần dương tử cùng chỉ băng ôm vương thăng thi thể mang ly thường thừa dịp đại loạn rời đi ba tháng sau đông tiên vực đại Phật t r o ạ n rời đi ba tháng sau ư ô n g tiên vực đại loạn g thuần dương tử cùng chỉ băng tiên nhân lại tại nơi đây bắt đầu bận rộn bắt đầu bố trí đ ầ y trời chi pháp tìm kiếm phá giải tuổi vòng đại trận chi pháp phía trước kia cái đánh lén vương thăng hư ảnh kỳ thật là chỉ băng mà kia thanh phi trầm cũng là chỉ băng sở hữu chưa hề hiện tại người phía trước lần này lại là dùng lúc sau liền trực tiếp báo hỏng một cái tiên thiên linh bảo vương thăng lúc ấy nguyên thần là bị hoàn toàn đông kết cũng không bị phá hủy từ đó làm ra thật chết chi tướng l i ê n là t thuần dương tử một trợt cô văn k ú c tinh quân có thể hay không x ả ra chuyện cảm giác này sự tình đối với hắn đà kích rất lớn vẫn luôn ở bên không dám nói lời nào thanh phong đạo trưởng x ứ n g s ở hạ vội hỏi tiền bối tổ sư ra như thế nào thuần dương t ử nói này cái sau đó giải thích với ngươi hai người các ngươi cũng đi vào hộ tống phi ngữ trở về địa tu giới chờ phi ngữ tỉnh hỏi hắn chính là hiện tại sự tình tạm thời giải quyết về sau sẽ không có người có thể suy tính đến phi ngữ tung tích cùng tung tích đối với vô tận tinh không tới nói thánh linh đã chết địa tu giới có ít nhất mười vạn năm sống yên ổn nhật tử một bên chỉ băng ê n chỉ b lại là cũng không nói thêm cái gì đã ngồi ở một bên bắt đầu tìm hiểu lỗ số bảy quyền kế tiếp báo trước nhân linh chương bảy trăm bốn mươi man tiên quá hải chương bảy trăm ba mươi tám man tiên quá hải Tích. Tích. phi ngữ cảnh giới quá cao chúng ta không thể giúp cái gì chỉ có thể tại này làm trông coi đừng làm thất thần a đo lường một chút huyết áp cái gì cũng được a t h i ể u thăng t h i ể u thăng quen thuộc tiếng nói chuyển đến tỉnh lại vương thăng đáy lòng k i a một phần quê luyến nguyên thần trọng thương tiên thức b u ế p h i hắn dùng hết chính mình trên người cuối cùng một chút sức lực mở mắt ra xem đến lại là trói mắt bạch quang cùng với kia quen thuộc thân ảnh hình dáng sư phụ vương thăng muốn nói điểm cái gì nhưng choáng váng cảm giác tự nguyên thần tắng ra làm hắn đau hử một tiếng triệt để hôn mê đi hắn như là làm một cái xa xôi m ộ t cảnh n mậu bên trong chính mình đứng tại tinh hải phía trước thật lâu không cách nào t r y ể n khai ánh mắt phảng phất này p h i ế n tinh không tại tự nhủ cái gì tinh không đúng rồi chính mình đã thấy được rất nhiều tinh không địa cầu bên trên tinh không là quen thuộc nhất tại núi vo đang tiểu viện bên trong chính mình cũng thường thường như vậy ngẩng đầu nhìn tinh không n ắ m lấy kiếm gỗ còn có kia thanh quảng trường múa chuyên dụng kiếm sau tới chính mình đi rất nhiều nơi đi tới đi tới bay ra địa cầu thấy được rất nhiều không cùng tinh không huyết khoáng bên trong tinh không là ảm đạm bởi vì có tầng tầng trận pháp che chắn phong mạch tinh bên trên tinh không tổng là tại không ngừng biến hóa xa lạ nhưng lại làm chính mình cảm giác rất gần đáng t i ế c thiếu một người ở bên cạnh cùng nhau ngẩng đầu nhìn ra xa t h â n mục đại trận bên trong sao trời mông lung tiên điện bên trong sao trời giống như biết nói chuyện bình thường chính mình cùng sư tỷ chống đỡ ôm nhau lại sau tới chính mình bị mang tại tinh không bên trong không ngừng đi ngang qua khắp nơi sao trời thấy được từng mảnh từng mảnh tinh không dần dần chính mình không có đi thưởng thức tinh không rảnh rỗi chỉ lo ngồi xếp bằng tại tinh không chi hạ hút vào bọn chúng cấp chính mình một tia một hào lực lượng kế hoạch thành công sao vương thăng tử tế nhớ lại tổ sư thuần dương tử chỉ là nói cho chính mình đem xe tử chỉ băng tiên nhân ngụy trang thành lúc trước bung ô xuống tại phượng lê môn trang giấy nhân môn chủ trên người kia danh phượng cựu thủ hạ đại năng đây cũng là một cục đá hạ ba con chim c h i kế đã giúp vương thăng theo thiên đình cùng phản thiên đình thế lực vòng xoáy bên trong thoát thân lại để cho thiên đình cùng phượng cựu thế lực để phía trước quyết liệt thuận tiện đem phượng cựu này cái trốn tránh tại tinh không bên trong hát thủ để phía trước bạo lộ ra chỉ có thể nói thuần dương tử suy nghĩ này cái chủ ý s ắ c thực được xưng ơ tụng cao minh hai chữ hứa trọng lương vì có thể giấu giếm được tiên thánh giới c h ú n g đại năng bố cục ba trăm năm làm đủ loại bố trí làm vương thăng thượng diễn một trận đại hí thuần dương tử vì có thể lừa qua hứa trọng lương cùng mặt khác thiên đình tiên thần cùng chỉ băng đánh cái phối hợp làm vương thăng khổ nhục kế càng làm thật hơn thực thuận tiện đem thánh linh đã chết chi sự dâm gắt gao xem ảnh một sau đó thuần dương tử thừa dịp phía trước đại loạn mang vương thăng thi thể thừa dịp loạn rời đi cùng chỉ băng tụ hợp lúc sau hai người hợp lực giải phong vương thăng bị đông cứng nguyên thần làm vương thăng theo trạng thái chết giả khôi phục lại lưu lại sinh cơ cái này đủ có hai vị đại năng ở bên cạnh chỉ cần không là chết mất kia tất nhiên là không chết được vương thăng rất nhanh liền bị ổn định thương thế từ ly thường đưa trở lại địa cầu chữa thương thuần dương tử cùng c h ỉ băng tiên nhân tại đại trận bên ngoài bắt đầu tìm hiểu tuổi vòng đại trận muốn thử xem có thể hay không tìm kiếm được hủy bỏ đại trận chi pháp này dạng địa cầu mới có thể chân chính nên đón c u ộ thời nếu như kia cái phượng cựu thật như thuần dương tử cùng vương thăng suy đoán như vậy Khi v ư ơ nhưng g t ă n đến cuối cùng, cũng g giới. có cuối chỉ có thể tù dựa địa vào, v ơ thăng cũng không cũng bởi i tại hắn sau khi giả thiên tiên thiên đại chiến. ế chết, thế t thần một trận là, lực hắn đỉnh phản đỉnh hảo Nhưng cùng sau b vì hứa trọng lương kịp thời ngăn cản thiên đình cũng cấp tốc rút quân chỉ có nhị lang chân quân vương thiện mấy vị đại năng lại là r ế t đỏ cả mắt vương thăng một chết thiên đình cho tiên thánh giới áp lực lập tức tiêu tán phản thiên đình thế lực nháy mắt bên trong vỡ vụn hơn phân n ữ a các vị tiên thánh giới cao thủ lấy tự vệ làm chủ cấp tốc lui vào tiên thánh giới bên trong ngày đó thật làm nhị lang chân quân giết đối phương mười danh đại la kim tiên cảnh cao thủ cũng coi như trọng thương tiên thành giới mà thanh hoa đế quân cường đồ hắc đế thành đem hắc đế đánh thành trọng thương có cùng vây công mà tới chúng đại năng đấu pháp mấy chục ngày bằng một người chi lực tại hơn mười mấy vị cao thủ t ư ơ n g trợ hạ làm hắc đế thế lực nguyên khí tổn hao nhiều đáng tiếc hắc đế xác nhận bằng vào đông đảo bảo vật sống tiếp được cũng không nhiễm thượng thiên nhân ngũ s u y đối với này đó lúc này chính tại hôn mê bên trong vương thăng tự nhiên hoàn toàn không biết nhưng hắn tại giả chết trạng thái cũng cảm giác đến một cỗ lại một cỗ trùng kích lực không ngừng xung kích tự thân kia là đại năng đấu pháp dư ba cũng chính là này đó dư ba làm hắn thương càng thêm tổn thương lúc ấy chỉ kém một t í xíu hắn liền thật bàn giao tại kia bất quá đại nạn không chết cũng không nhất định liền có hậu phúc vương thăng lúc này mê man cảm giác chính mình khi thì tại vực sâu bên trong không ngừng rủ xuống khi thì tại đám mây d ạ n bước tự thân cảnh giới ẩn ẩn có chút bất ổn nhưng cũng còn tốt hắn cảm ứng được chính mình mấy đại kiếm ý tại giúp chính mình củng cố đạo cảnh thuận liền bắt đầu tu bổ hắn nguyên thần dần dần vương thăng ý thức bắt đầu khôi phục lại bị vây tại thiên phủ bên trong thiên phủ thế giới như là bị chọc lấy cái đại động kia là chỉ băng tiên nhân ra tay lưu lại dấu vết lúc này hắn nguyên thần vẫn còn không thể động này cái lô rách cũng vô pháp đi chữa trị chính mình một bộ mê sẽ không phải trực tiếp hôn mê trăm năm đi hắn trước đây ẩn ẩn thấy được chính mình sư phụ nếu là tại địa cầu bên trên hôn mê trăm năm chính mình liền trực tiếp lãng phí vạn năm thời gian tu hành kia chẳng phải là hảo giống như cũng không cái gì cùng l ắ m thì nếu như tiên thánh giới chú ý không đến chính mình thiên đ ỉ n h tiên thần cũng không đem chính mình làm thành cái gì phục hưng thiên đ ỉ n h cứu tinh h ắ n tại gia tộc ngủ trăm năm cũng là không sao sau này tất nhiên là muốn đi khác một con đường vương thăng ý thức tại chính mình thiên phủ bên trong ngồi l ặ n g lặng suy nghĩ sau này đường bắt đầu hành động phía trước tổ sư đã đáp ứng chính mình sẽ bảo vệ địa tu giới thực sự không được liền trực tiếp phong tỏa địa tu giới cửa ra vào làm địa tu giới triệt để n g ă n cách liên là chính mình thật muốn mê man một trăm n ă m không biết có phải hay không sẽ bỏ lỡ cha mẹ tuổi già lúc mà sư tỷ đi theo thanh hoa đế quân bên người tu hành lại sẽ như thế nào mong nhớ c o n hảo thuần dương tử tại thực hành như vậy kế hoạch phía trước từng cùng thanh hoa đế quân thương lượng thanh hoa đế quân là kế hoạch t ầ n cuối cùng chốt nếu vương thăng nhịn không được giả chết trọng thương còn muốn thanh hoa đế quân kịp thời xuất thủ cứu hắn tính mạng lại thanh hoa đế quân đối tiên đế có hoán niệm thuần dương tử cũng chỉ là nói muốn để vương thăng tạm thời thoát ly thiên đ ỉ n h tiên thần không chế đợi vương thăng thực lực cường đại sau lại cùng thanh hoa đế quân c h ả mặt vì này thanh hoa đế quân cũng chưa nghi ngờ lại hứa hẹn toàn lực phối hợp thuần dương tử cùng vương thăng kế hoạch như vậy làm còn có một chỗ tốt là sư t ỷ không sẽ quá lo lắng thanh hoa đế quân cùng một quản huyên tính là vì không nhiều người biết chuyện vương thăng đáy lòng cũng dần dần có chút lo lắng h ắ n nghĩ tỉnh lại nhưng nguyên thần tiên khu quá mức suy yếu này một nào cũng không biết ngao biết bao lâu. dần dần vương thăng bắt đ dần dần, xuyên thấu qua mí mắt xem đến một tia sáng lời đáy lòng nổi lên một chút cảm giác ấm áp bên hai cũng nghe đến từng tia từng tia dẫn âm như là có người tại chính mình bên thai nói gì đó rốt cuộc khí lực dần dần trở về chính mình suy yếu tiên khu thương thế nặng nhất rốt cuộc còn là nguyên thần bị thiên kiếp chi lực cường hóa rất nhiều năm tiên khu ngược lại là trước thức tỉnh lại đây như vậy quá trình hẳn là kéo dài bảy tám ngày vương thăng rốt cuộc ngón tay giật giật mỹ mắt chậm rãi mở ra đ ấ y lòng trống r ỗ n g hai mắt dần dần có chút sáng lời đập vào mắt bên trong là trần nhà trắng đoán ánh mắt dư quang xem đến một bên màu lam nhạc rèm ả i thanh đạm nước khử trung vị an tính hoàn cảnh vương thăng chậm rãi có thể động đậy thân thể quay đầu nhìn một chút chung quanh đều là từng cái hình chiếu màn hình mặt bên trên trừ có hắn tim lập huyết áp m ấ y theo còn có một ít dùng đại hoa ngữ viết thành tiên lực ổn định độ nguyên thần ba động từ từ thật là địa cầu không hiểu cảm giác thân thiết chính mình rời đi địa cầu tại sư phụ bọn họ cảm giác bên trong hẳn là chỉ có hơn mười năm đi không nghĩ đến chữa bệnh dụng cụ đều như vậy trước vào hướng khoa huyễn cùng tiên đạo hai cái phương hướng đồng thời phát triển tiếng bước chân r ồ n dập từ nơi không xa truyền đến vương thăng cách bên cạnh rèm xem đến rất nhiều bóng người mặc dù tiên thức không cách nào rời thân thể nhưng hắn nhạy cảm, cảm nhận được mấy đạo quen thuộc khí tức vừa mới muốn mở miệng hôm ộ t tiếng sư phụ nhưng thanh âm k hẳn k hẳn chỉ có thể nói một câu sư suy màn c ử a bị người có chút thô lô lôi ra đầy dây tiểu tụy thanh ngôn tử xuất hiện tại vương thăng trước mắt sư phụ xuyên một thân đạo bào màu xanh lam lúc này rõ ràng gầy gò rất nhiều tự thân khí tức hẳn là tại độ tiến cảnh t i ể u thăng xem đã mở mắt ra vương thăng thanh ngôn tử vươn đi ra tay trái có chút phát run kích động lời nói lại tận lực gáp chế âm lượng thanh ngôn tử cẩn thận nắm chặt vương thăng bàn tay túi người xem vương thăng hai mắt không có cách nào hắn hoàn toàn không cách nào xem xét vương thăng trạng thái chỉ có thể quan sát vương thăng s á t mặt thanh ngôn tử t h ấ p giọng nói ngươi ngươi chỗ nào không thoải mái vương thăng khẽ lắc đầu có chút phí lực nói câu toàn thân khu khu k h u đừng nói chuyện đừng nói chuyện thanh ngôn tử vội vàng nói quay đầu lại kêu lên kêu mấy cái giáo sư đâu nhanh mời đi theo nhìn xem hắn phía sau mấy vị vương thăng có chút quen mắt đạo gia đạo trưởng còn có mấy tên thân xuyên chính thức trang phục lao nhân sư phụ ta không có việc gì vương thăng hít vào một hơi tiên khu trong vòng đã khôi phục một tia tiên lực này tiên lực nhẹ nhàng lưu c h u y ể n hắn tình trạng đã khôi phục như là bệnh nặng vừa tới phạm nhân bình thường nói chuyện ngược lại là không có việc gì ta hôn mê bao lâu thanh ngôn tử vội nói ba năm sáu tháng ba trăm năm mươi năm vương thăng thì thào một câu bên ngoài như thế nào dạng đều hảo ngươi không cần mong nhớ thanh ngôn tử cao mày nói ngươi trước dưỡng thương liền là bên ngoài phát sinh sự tình chúng ta đều đại khái nghe được n g ư ơ i đem có thể làm nên làm không nên làm đều đã làm hiện tại ngươi liền an tâm dưỡng thương là phúc là họa phó thác cho trời liền l à vương thăng vẫn là có chút không yên lòng thấp giọng hỏi tiểu diệu bọn họ thanh n ô n tử nghiêm mặt nói vô sự bên cạnh lại có cái trẻ tuổi đạo nhân trôi ra đoan một ly nước cấm vội vàng hô hào chưa uống nước này bên trong có đan dược chữa thương vương thăng nhìn chăm chú nhìn lên lập tức cười một tiếng ứng long huynh xuyên qua thân liền trang chu ứng long cười khổ thành ra hiệu vương thăng không cần nói ở bên cầm cái nhuyện ống hút đem nước cẩn thận từng ly từng tí đưa đến vương thăng bên miệm nước sạch vào cổ họng mang nhất điểm, điểm linh lực vương thăng bỗng cảm g i á thoải mái chỉ là hắn lúc này cũng chỉ khôi phục một tia tiết lực chỉ có thể nằm tại không có cách nào đứng dậy một mặt kim quang tại ngoài cửa sổ nở rộ mọi người chung quanh vội vàng tránh ra vị trí xuyên một thân váy liền áo ly thường theo cửa sổ trực tiếp nhảy vào g i à y cao gót dâm tại mặt đất bên trên này trang điểm làm vương thăng xem cũng là n g ẩ n ngơ ly thường vội vàng hướng phía trước một ngón tay điểm tại vương thăng c á i chán rất nhanh liền dùng tiếng phổ thông nói câu bắt đầu khôi phục các vị không cần phải lo lắng làm h ắ n tính dưỡng đi tại là thanh ngôn tử cùng mấy vị đạo gia xoay người, đem đằng sau càng tụ càng nhiều người đều đổi ra ngoài vương thăng miễn cưỡng túi đầu liếc nhìn ngón tay càn không i ớ i còn tại ẩn ẩn có thể cảm giác được này bên trong linh xanh vô linh kiếm đều còn tại nhưng vô linh kiếm tình huống tựa hồ cũng không lạc quan chương 741, t h e o quy củ làm việc chương 739, t h e o quy củ làm việc tỉnh lại sau lại tại giường bên trên nằm nửa tháng vương thăng cuối cùng có thể xuống giường hoạt động hắn bị thương trở về sự tỉnh trước đây bị xem như cơ mật trừ thanh n ô n tử cùng số ít mấy vị đạo môn trưởng giáo biết này sự tỉnh mặt khác người hoàn toàn không biết theo lý thuyết hẳn là vẫn luôn canh giữ ở vương thăng bên cạnh lý thường lại phát hiện vương thăng bên người tổng là có người chiều cố cũng liền lưu một tia thần n i ệ m tại nơi đây chính mình đi bên ngoài đi dạo chính như vương thăng giới thiệu như vậy đại hoa quốc có chút đặc sắc nơi đây truyền thừa văn hóa cùng vô tận tinh không gần nhưng bởi vì linh khí đoạn tuyệt ngàn năm lại có chính mình hoàn toàn khác biệt phát triển giống như hoài kinh hề liên đối hiện nay đại hành kỳ đạo các loại trò chơi thập phần mê mẩn sư tỷ mục quản huyên liền đối mạn gạ cùng a n ì đặc biệt cảm thấy hứng thú năm đó cũng là địa tu giới đấu đồ nhất tỷ hiện giờ ly thường cũng rất nhanh liền luân hãm chỉ là nàng luân hãm phước diện làm vương thăng có chút muốn không đến yêu đương hướng ngôn tình tiểu thuyết cùng với cung đấu loại phim truyền hình vương thăng đối với cái này cũng chỉ có thể đơn tay nâng chán cũng không ly thường sau này tính cách biến hóa có chút lo lắng ly thường tồn tại tự nhiên đưa tới quan phương cùng đạo môn chú ý nhưng nàng trước đây hiện thất lúc uy áp trực tiếp bao phủ đại hoa quốc xung quanh lại là đưa vương thăng trở về c h i người sau đó chạy đến thanh lâm đạo trưởng cùng hề liên cũng giải thích ly thường thân phận hề liên biết quan phương kiêm kỵ cái gì giải thích thập phần kỹ càng nữ hoa hậu nhân vương thăng trí hữu hoàn toàn có thể tín nhiệm chân chính tiên tiên cảnh cao thủ không đề nghị cùng nàng trực tiếp tiếp xúc có thể đợi vương thăng tỉnh lại làm vương thăng an bài tại là tổ điều tra cũng tiếp thu hề liên đề nghị cũng không trực tiếp cùng ly thường tiếp xúc nhưng không nghĩ đến là ly thường theo vương thăng kia bên trong đã nghe qua tổ điều tra sự t ì n h còn chủ động dùng tin ê tức điều tra các nơi đi tổ điều tra bên kia đưa tin lúc ấy tình hình rất hỗn loạn đặc thù ba tổ toàn viên đề phòng đạo môn chúng cao thủ cũng lau một vệt mồ hôi ly thường liền thi triển thần thông trực tiếp xuất hiện tại trì lăng trước mặt dù lúc ấy vừa mới học mấy ngày đại hoa ngữ lạnh nhạt mọi câu ta phi ngữ bằng hữu sẽ không làm cách chi sự cấp ta chút thế tục muốn dùng tiền tài chi vật dù là vương thăng sư nương chỉ lăng tổ trưởng kiến thức rộng rãi tâm lý tố chất đủ mạnh cũng là bị này mang điểm dị vực hương vị lời nói nói xứng sở lại xứng sở sau đó vội vàng an bài xuống chúc vì ly thường bố trí hết thảy vương thăng tỉnh lại sau làm ly thường nói lên này đoạn lúc t r e o đến vương đạo trưởng đại cười vài tiếng tại là bởi vì cảm xúc kích động lại hôn mê đi tại giường bên trên này nửa tháng vương thăng được đến rất nhiều tin tức phản hồi cũng thấy được không ít cố nhân sư phụ sư đệ sư mội vẫn luôn tại bên cạnh chiều cố hiện giờ thuần dương kiếm phái vẫn là bọn họ mấy cái cũng không tiếp tục khuyết trương chiêu kế hoạch xem ảnh một cha mẹ bên kia còn không có cấp thông báo vương thăng thác sư phụ cấp phụ thân đánh cái lời nói liền nói chính mình đã trở lại địa cầu sau đó đi xem bọn họ bây giờ còn tại xử lý người ngoài hành tinh sự tình cũng liền miễn cho nhị lao lo lắng thanh ngôn tử thoái thác các bàn sự vụ trông coi chính mình đệ tử nghe vương thăng nói lên bên ngoài như vậy lâu trải qua vương thăng tỉnh lại sau ly thường cũng không lại đi ra loạn đi dạo nàng liền tại phòng bệnh góp làng lặng ngồi n h ẫ n bên trong có thu thập tới số lớn giấy chất sách lúc này ly thường nhập ra tùy t ụ đơn giản ăn mặc một phen cũng là có khác một phen phong tình phi ngữ có một việc ngươi cần tẫn sớm biết thanh n ô n tử trầm ngâm hai tiếng xem vương thăng hiện nay đã có thể xuống giường đi đường lên đường chúng ta này một bên hơn sáu năm phía trước bên ngoài hẳn là sáu trăm năm trước tiểu diệu làm cái m ộ n g tiểu diệu nằm mơ ân thanh n ô n tử gật gật đầu nói m ộ n g bên trong hẳn là thấy được nữ hoa đại thần căn cứ tiểu diệu miêu tả nữ o a đại thần là ôm này viên ú ngôi sao màu xanh lam sau đó nữ hoa đại thần biến mất phía trước điểm ra một cái địa điểm chúng ta tại kia bên trong khai quật ra một tôn cự đại nữ hoa giống như thanh n ô n tử lời nói nhất đốn nói ngươi hiện tại không cảm giác được là bởi vì này nữ hoa giống như mỗi giờ mỗi khắc tại đối không gian vũ trụ tản ra một loại nào đó ba động chúng ta lo lắng này cái ba động sẽ bại lộ địa cầu toa độ liền dùng các loại thủ đoạn che đậy lại này đó ba động nay sự tình hẳn là cùng ngươi có liên quan ngươi sau đó muốn không mau mau đến xem vương thăng n h u mày suy tư nói sư phụ buổi chiều liền ăn bài ta đi qua Ta h i ệ n tại thương thế trở ngại hồi không phục như cũ, nhưng không hành động. mặc có cũ, dù ly thường cũng không nói thêm cái gì tiếp tục túi đầu đọc sách kia tu giải tinh tế tư thái phối hợp kia thân tu thân ra đường con váy liền áo làm có chút làm cho người ta suy tư thanh n ô n tử rất nhanh liền đi giúp vương thăng an bài này sự t ì n h như vậy đại phòng bệnh bên trong chỉ còn lại có vương thăng cùng ly thường hai người vương thăng nhìn ngoài cửa sổ rừng thưa xem đến ngẫu nhiên có một hai đạo tuần tra thân ảnh tại không trung ngự vật bay qua đáy lòng một trận an bình cảm giác như thế nào dạng vương thăng đột nhiên mở miệng hỏi một câu ly thường nghĩ nghĩ lộ ra một kia mỉm cười thực địa phương tốt nếu như không là nơi đây năm tháng tốc độ chạy quá chậm ta cũng muốn ở chỗ này thường trụ vương thăng ư n g tiếng đưa tới sư phụ hình chiếu điện thoại xem mặt bên trên các hạng tin tức này bên trong nhất đ ổ n g một chút liền là vô luận ngươi tại bên ngoài đả sinh đả tử chịu nhiều ít ị k u ấ t vừa nghĩ tới là vì thủ hộ nàng liền cảm thấy khổ điểm cũng không cái gì ly thường mỉm cười, cười khẽ lập tức nghĩ đến vương thăng phía trước thảm trạng cao mày nói kia mấy món bảo vật ngươi vì sao a vô dụng vương thăng nói dùng liền bại lộ tổ sư đ ạ i an bài thỏa đáng ngươi không sợ thuần dương tử cũng là tại lửa gạt ngươi không sợ vương thăng lắc đầu như thế nào đi người đáng tin cũng là một môn học vấn có ít người không thể tin có ít người có thể tin tổ sư liền có thể tin t h ư a trọng lương cũng có thể tin nhưng vương thiện không thể tin ly thường nháy mắt mấy cái nếu không phải vương thiện này sự tình làm sao có thể thành kia là vương thiện đem thiên đình phục hưng hy vọng ký thác vào ta trên n g i Hắn đương ố tốt, i ta chỗ nhiên có thể tin vương thăng cười nói ta là lúc yếu ớt nhất là tại ngươi tay bên trong ngươi nghị bóp chết ta vô cùng dễ dàng hơn nữa ngươi tại ta trên người không có gì có thể đổ ta ngươi tương hố là trí hữu làm sao có thể không tin ân ly thường mắt phượng b u ô n g xuống ánh nắng chiếu vào nàng kia trương mỹ mà không diễm gương mặt bên trên một tia tóc dài rủ xuống làm nàng nguyện như nữ thần bình thường ly thường nói ngươi tùy thời có thể tin ta thủ hộ ngươi là ta tồn tại ý nghĩa vương thăng nếu ngươi là nam nhân ta là nữ tử một hai phải bị ngươi như vậy tuyên ngôn cảm động khóc không thành ly thường cười cười cũng không nói thêm cái gì tiếp tục buồn đầu đọc sách vương thăng cũng hoạt động trước mặt hình chiếu bình phong thu thập mạng lưới bên trên nổ tung tin tức rất nhanh liền cảm giác có chút đau đầu đơn thuần đau đầu cũng không phải là xem đến cái gì hóc búa vấn đề tổng thể mà nói hiện giờ đại hoa quốc thập phần bình ổn tại này viên sao trời bên trên đã là siêu nhiên bình thường tồn tại tứ phương tu hành giới không d á m quấy r ố i có thể uy hiếp đại hoa quốc chỉ có thiên ngoại c h i địch đại hoa quốc từng bước một có cấp độ mở rộng toàn dân ra tăng tuổi thọ kế hoạch đem cao phẩm chất vốn nhỏ đang ăn dược dẫn vào chữa bệnh n à n h n g đồng thời tại xã hội từng cái phương diện tích cực lợi dụng tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật kết hợp cải thiện dân sinh dân dụng cao tầng cũng biết thiên ngoại uy hiếp có bao nhiêu lớn vẹn vẹn chỉ là cổ chiến trường chung quanh kia hỗn loạn hỏng m é t hoàn cảnh liền làm đại hoa quốc cao tầng rõ ràng sau này ánh mắt nhất định phải thả lâu dài hơn vương thăng bắt đầu kiểm tra các phương diện tin tức anh đảo quốc thành thật không t ồ i phía tây mặc dù làm ở mỹ nhưng cùng đại hoa quốc không quan hệ cũng không tệ lại lục x o á t lục x o á t gần nhất lưu hành ca thả mấy thủ thư giãn tình ca tinh thần dần dần thả chậm sư tỷ không ở bên người nghĩ nàng rất nhanh thanh ngôn tử mang hai người đi đến lại là tới thăm hỏi vương thăng n h u nguyệt cùng đại tráng phi ngữ ngươi thân thể như thế nào dạng như thế nào đều là hỏi này một câu vương thăng cười nói ta hiện tại nhưng là kìm tiên cảnh đại khái là có thể trường sinh bất lão hoa n h u nguyệt tán thưởng một tiếng thanh ngôn tử ở bên một trận cười khổ đến hắn này cái làm sư phụ tiên còn không có thăng đại đệ tử đã trường sinh này tìm ai nói rõ lý lẽ đi một phen đàm tiếu n h u nguyệt cùng đại tráng thăm một trận liền mau chóng rời đi sư phụ đã đem đi kia bức tượng điêu khắc phương tiện giao thông an bài hảo đại hoa quốc mới nhất nghiên cứu khoa học sản phẩm linh năng siêu ổn định vận chuyển phi thuyền hiện giờ tại phong mạch tinh bên trên đã thiết chi đại hoa quốc nghiên cứu khoa học trung tâm nghiên cứu khoa học thành quả xuất hiện tốc độ án địa cầu bên trên thị giác tới xem tăng lên gần mười lần sáu cách nữ hoa tượng thần càng gần vương thăng liền càng có thể cảm giác được một cô tâm tình khó tả tại chính mình trong lòng vân quanh tựa hồ là bất đắc dĩ là bi phẫn là thống hận cũng là t ị c h m ị c h phi hành khí bên trong ly thường cũng có chút đứng ngồi không yên nàng như là cảm ứng được cái gì nhưng lại không quá dám xác định kia là huyết mạch tại kêu gọi tại thanh ngôn tử phát phóng video bên trong vương thăng cùng ly thường xem đến này tôn cự đại bạch ngọc pho tượng vương thăng buồn bực nói này vừa thấy liền là thần vật làm sao làm được che đậy nàng tán phát ra s ó n g chấn động từ trường đi đại khái thanh ngôn tử cười nói này là nghiên cứu viện bên kia thành quả nghiên cứu tựa hồ là theo che đậy tiên thức dọ xét trận pháp vào tay tiến hành nghiên cứu phát hiện một ít tiên thức cùng sinh vật từ trường liên quan này cái ngành học có chút thơ bảo vi sư một lời hai ngữ cũng giải thích bất minh bạch ngươi nếu cảm thấy hứng thú sau đó có thể để cho bọn họ vì ngươi tổ chức một lần học thuật báo cáo sẽ vương thăng cười khổ nói sư phụ ta hiện tại như vậy có mặt đương nhiên thanh ngôn tử nhẹ nhàng thở dài ngươi làm này đó mọi người đều biết cũng đều tán thành ngươi chịu khổ cũng không thể ăn chùa bọn họ nếu là không cho ngươi ứng có vinh dự vi sư tất nhiên muốn đi tìm người sư nương đòi một lời giải thích sư phụ hiện tại như vậy ngạnh k h í sao thanh ngôn tử bình tĩnh cười một tiếng phong khinh vân đạm không nói cũng hiểu nhưng mà bất ngôn đạo trưởng điện thoại nhẹ nhàng chấn động hạ hình chiếu bên trong xuất hiện chỉ lăng tượng bản thân Thanh ngôn tử nói câu, không cần nói, vi sư trước trò tử tuân không chuyện ngôn nói cần nói, ngày. vi video cái câu, sư đệ Là, một ệ n Vương Thăng chứng trạc đàng hoàng đáp ứng h trạc đáp m tiếng, thường cười bên cạnh ly đường thượng vương thăng đáy lòng không ngừng cảm khái tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kích thích phát triển tốc độ cũng là thật đâm thẳng kích nhất làm cho hắn cảm giác chân kinh còn là đại quy mô mô phòng t r ậ n pháp phi hành khí nguyên bản chỉ là phi hành tại một mảnh trống trải không trùng đột nhiên liền xâm nhập một mảnh màn nước bên trong phía trước cảnh sát đại biến vương thăng cũng coi như xem đến k i a tôn bạch ngọc pho tượng nháy mắt bên trong ly thường như là mất đi sức lực toàn thân ngờ đầu tại chỗ ngồi bên trên mất đi vương thăng lược hơi nhũ mày không biết này là vì sao nhưng rất nhanh hắn cảm nhận được ly thường thể nội huyết mạch đang d ù n g c h u y ệ n sư phụ làm phi hành khí dừng ở một cái địa phương không người nàng sau đó nếu có đột phá khả năng sẽ tác động đến chung quanh thanh ngôn tử nghe vậy bạn còn có chút lo lắng h ắ n lập tức rõ ràng ly thường trạng thái lập tức liên lạc tổ điều tra bên kia rất nhanh phi hành khí tại một chỗ không người sơn cốc hạ xuống vương thăng thanh n g ô tử còn có người điều khiển cùng với một đoàn người nhanh chóng nhanh rời đi này nơi trang bị làm ly thường chính mình ngốc tại nơi đây một tiếng có chút kỳ quái ngữ điệu tại vương thăng đấy lòng không có chút nào dấu hiệu vang lên vương thăng xứng sở sau đó rõ ràng đấy lòng kia ôn nhu lời nói là tại nói cái gì người trở về tại sư phụ nâng đỡ hắn quay đầu nhìn hướng kia tôn bạch ngọc pho tượng lúc này bạch ngọc pho tượng các nơi chính lấp lóe nhàn nhạt thần quang lại thần quang cấp tốc trở nên nồng đậm tại tượng thần chung quanh từng cái phi hành khí lập tức cất cánh hướng nơi xa k h u ế c tán hiện tại tình huống bọn họ đã sớm chuẩn bị vương thăng tới phía trước bọn họ đã bắt đầu chuẩn bị tạm thời rút lui công tác miễn cho bị đột nhiên xuất hiện cái gì dị dạng liên lụy này nơi căn cứ phòng chỉ huy bên trong tiếng cảnh báo không ngừng vang động tượng thần phát ra sóng chấn động đột nhiên tăng cường còn có tiếp tục tăng cường trạng thái khoái nhiều tín hiệu nguyên gia tăng phát ra tiếp vào mặt bên trên mệnh lệnh chúng ta tùy thời chuẩn bị rút lui về phía sau tình huống bây giờ không biết có cao cường độ bảo mật mục tiêu chính tại đến gần tượng thần ưu tiên bảo đảm nên mục tiêu không bị không trung vệ tinh bắt giữ rất nhanh nữ hoa tượng thần bị thần quang bao khỏa một tia cột sáng chiếu xạ tại vương thăng trên người đem thanh ngôn tử nhẹ nhàng đầy ra vương thăng đáy lòng một mảnh h i ể u ra quay đầu đối sư phụ lộ ra mấy phần mỉm cười sau đó v u n g l ò n g tinh thần bị thần quang tiếp dẫn chậm rãi bay hướng tượng thần ngực bên trong thần quang càng phát ra nồng đậm sau đó đem vương thăng chậm rãi thu nạp nhập thần giống như thể nội sau đó mặt đất bắt đầu phạm vi nhỏ bên trong không ngừng rung động tượng thần bắt đầu chậm rãi chấm xuống mặt đất xuất hiện một cái hô cực lớn đem tượng thần cấp tốc nứt hết nhưng n à y cái cái hô tại thần quang chiếu dọi hạ cấp tốc khôi phục thành bình thường sân lâm như là t i ê u tượng thần chưa hề bị moi ra bình thường không để lại bất cứ dấu vết gì biến mất tại địa cầu mặt ngoài thanh ngôn tử nhẹ thở nhẹ một cái thất vọng mất mát bình thường đột nhiên s á t vách sơn q u ố c bên trong truyền đến một tiếng nổ đùng t i ê u phi hành khí trực tiếp nổ nát vụn một đạo kim sắc cổ sáng phóng lên tận trời nhưng tùy theo liền biến mất không thấy thanh ngôn tử linh thức đ à o qua ly thường cũng đã không có bóng dáng xem ảnh một hiện nhiên cũng là cùng tượng thần cùng nhau biến mất căn cứ các nơi từng bầy nghiên cứu khoa học người làm việc hai mặt nhìn nhau phụ trách thủ vệ nơi đây chuẩn bị chiến đấu tạo thành viên cũng là một mặt p h ạ n g n g dù hắn nhóm biết hiện tại thời đại không cùng nhưng như vậy t h ầ n tích vẫn còn có chút tiểu kích thích bốn vương thăng thân hình bị nạp nhập thần tượng bên trong lúc sau từng tia từng tia mát mẹ thoải mái dễ chịu linh lực từ các nơi tụ đến chui vào hắn thể nội làm hắn tiên khu cùng nguyên thần cấp tốc khôi phục vương thăng cảm giác một đôi tay tại nhẹ nhàng ôm chính mình hắn t ấ y lòng có một chút xúc động toàn thân lại lần nữa triệt để bưng lòng xuống đầu góc bên trong xuất hiện một vài bức hình ảnh vâng thăng không tự giác h ó t muối chua chua nhưng vương thăng cảm thấy này ba chữ cũng không phải là nói cho hắn lúc này nghe được này câu nói hẳn là nói cho k i a cái thánh linh nghe một vài bức hình ảnh xuất hiện tại hắn thiên phủ bên trong vương thăng đầu góc chỗ sâu nhất như là bị đẩy ra một phiến đại môn một cái ngắn ngủi ký ức lặng yên hệ i ra kia là hắn lần đầu tiên mở mắt ra xem đến liền là một cái xinh đẹp đến không cách nào hình dung nữ nhân khuôn mặt nàng mang ôn nu mỉm cười nhẹ nhàng v ố t chính mình ánh mắt bên trong đầy là t ừ ái t ử phát một đoạn ưu mỹ ca dao rất nhanh nàng nhẹ nhàng thở dài nhẹ nói một ít ngữ điệu tối nghĩa là âm vương thăng đấy lòng lại hoàn toàn nghe rõ nàng tại nói cái gì muốn đem chuyện này đều giao cho ngươi tới thực hiện này phiến thiên địa ta đã không có dư thừa lực lượng đi thủ hộ về sau muốn làm phiền ngươi m ệ t nhọc nhiều chút cấp sinh linh một cái ổn định hoàn cảnh phải nhớ kỹ vô luận nhỏ yếu còn là cường đại sinh linh đều phải có chính mình sinh tồn chi đ ị a còn sống chính là đạo lý lúc ấy hắn quá nhỏ giống như là vừa vặn xuất sinh anh hải chỉ có thể dỗi ra cái kia củ cải bình thường tay nhỏ sờ sờ này cái nữ thần gương mặt nha một tiếng sau đó nữ thần đem hắn gặt tại một phương tiên đài bên trên u nàng g quanh chậm đều chậm rãi l lưu đ ộ linh khí, đưa tới ba đạo thân ảnh, căn dặn bọn họ sau này hắn. Nữ thần khí, họ hảo hảo phụ đưa đạo ba sau ta muốn rời đi này, phiến thiên phải phiến thiên sinh linh. địa. địa, này Nàng cũng không này nàng Nàng muốn là yêu thủ qua qua cầu vô bỏ bỏ vệ số dung hợp đại đạo hóa thân thành là đạo tắc chi hải quy tắc đem chính mình cuối cùng lực lượng định ra sau này thiên địa phân chia tăng giới tiến vào trường kỳ ổn định mệnh số lấy thân hóa chúng sinh mệnh số nhưng mà làm nàng hóa thành từng tia từng tia quan mang tiêu tán t i ê ba đạo nhân ảnh bên trong đột nhiên có một người đột nhiên gây khó khăn ra tay đem hai người khác đánh chết thôn phệ hai người tu vi lộ ra một bộ đầy là không hài hòa cảm giác thân thể chậm rãi đi đến hắn này cái vừa mới sinh ra hải nhi trước mặt ngươi liền là này cái thiên địa mệnh số chi chủ như vậy nhiều năm ẩn ấp cuối cùng làm ta tìm được ngươi này ngươi lạnh giọng nói đưa tay muốn đem hải nhi đánh nát vương thăng xem đến này người kia có chút mặt mũi và mẹo hai mắt bên trong lạnh lùng cùng với một trưởng vỗ xuống tới quả quyết tiên đế tựa hồ xem không giống một trưởng vỗ hạng hải nhi quanh thân lại có lưu quang lấp lóe đem này người trực tiếp đánh bay ra ngoài giết k h ô này g được. n người cười lạnh tiếp tục hướng phía trước phiêu lại đây tay trái đột nhiên trở nên có chút hư hóa vương thăng cảm giác chính mình t r u n g quanh hết thể đột nhiên và mèo tay trái ấn tại chính mình trên người vương thăng đột nhiên cảm giác đến số m ộ ư ơ i loại hoàn toàn khác biệt quy tắc cùng này phiến thiên địa hoàn toàn khác biệt quy tắc k ê u một cái c h ư ớ c mắt cảm giác lúc ấy tiểu vương thăng rõ ràng g h i xuống coi như cách không biết bao nhiêu năm tháng này người rốt cuộc là cái gì địa vị này mấy chục loại quy tắc tựa hồ bị này phiến thiên địa sở chấn áp nhưng chúng nó cùng này phiến thiên địa đại đạo thuộc về cùng một cái cấp bậc tồn tại chẳng lẽ tiên đế theo hầu so với chính mình nghĩ còn sâu vương thăng còn chưa kịp suy nghĩ nhiều kịch liệt thống khổ thôn vệ chính mình hắn thân thể bị hủy diệt trước mắt hình ảnh lập tức trở nên mơ hồ tiếp xuống tới quá trình liền là hắn cảm giác được chính mình vừa mới giáng sinh bị giết chết sau cũng không bị triệt để hủy diệt có một t i ê nữ n hoa đại thần lưu lại thần quang từ đầu đến cuối không cách nào bị diệt mất nay n g ư ờ i dùng vô số biện pháp hao phí không biết bao lâu năm tháng cuối cùng từ bỏ hủy diệt đổi dùng phong chấn tri pháp một n g h n sáu trăm hai mươi bảy đạo phong ấn tội vòng đại trận vương thăng cảm giác được n à y cái người bố trí tuổi vòng đại trận liền theo lối ra duy nhất rời đi từ nay về sau mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ trở về dò xét một lần ra cố phong ấn mà chính mình cảm giác lâm vào vô tận vắng vẻ này đại khái liền là thánh linh bị tiên đế phong ấn toàn bộ quá trình tiên đế những cái đó cùng này phiến thiên địa hoàn toàn khác biệt quy tắc chi lực rốt cuộc là cái gì hẳn là tiên đế bản liền không là này phiến thiên địa sinh linh không phải tiên thiên không phải hậu tiên mà là bên ngoài này vương thăng cười khổ thanh đem này đó ký ức hoàn toàn tiếp nhận xuống tới g i a i răng giặc vắng vẻ bên trong đột nhiên có một ngày những cái đó phong ấn đều mất đi hiệu lực k i ê u một tia linh quang tại một mặt thần quang trị dẫn hạ chậm dại hướng thượng cố gắng hướng thượng qua cũng không biết bao lâu hắn tiến vào một mảnh huyền diệu không gian không gian bên trong trống rỗng có một cô đối chính mình rất có ích lợi lực lượng này liền là chuyển sinh thạch bên trong đi sau đó hắn nhẹ nhàng nhoáng một cái mất đi ý thức ký ức lại cùng chính mình bốn năm tuổi kia năm xuất hiện đoạn ngắn hoàn mỹ kết nối thượng quả nhiên là hắn dùng chuyển sinh thạch chi lực chuyển sinh thành vương thăng nhưng ký ức cũng không có dừng lại hắn đ ờ i trước không buồn không lo còn sống đi học thượng đại học mạng lưới tu đạo gia nhập ba phái cuối cùng hôn chiến bên trong bị một cái phi châm lấy mạng lúc này vương thăng lại nghe được thở dài một tiếng một cái bàn tay to từ không trung rơi xuống đem hắn một chút linh quan g bảo vệ tùy theo đem thiên địa hoàn toàn xóa đi t i a là nữ hoa đại thần ra tay đem chính mình một đời trước biến mất làm thời gian một lần nữa về tới chuyện xưa nhất bắt đầu địa phương nay cũng không là đơn giản sửa chữa một cái người hôn p h á c h cũng không phải đơn giản xuyên qua năm tháng trường hạ mà là nữ hoa đại thần dùng chính mình lực lượng mượn t u ổ i vòng đại trận che lấp cưỡng ép thay đổi một ngôi sao bên trên sinh linh sở hữu uy tích cũng là này cố lực lượng vẫn luôn bảo hộ hắn làm hắn không có bị tiên đế diệt s á t là ta sơ sót nàng vi này thâm cảm áy n ấ y tại vương thăng bên thai không ngừng nói vương thăng muốn nói câu không có việc gì nhưng giờ phút này lại không cách nào mở miệng chỉ có thể đi nghe đi xem nguyên thần đạo khu các nơi đều đã khôi phục như lúc ban đầu những cái đó linh lực lại là liên tục không ngừng như cũng tại hướng hắn thể nội hội tụ làm hắn nguyên thần tràn ngập tiên quang làm hắn thân hình trở nên gần như trong suốt này là vốn nên thuộc về ngươi lực lượng năm đó ma cũng không có thể theo ta này đánh cắp vương thăng đột nhiên cảm giác chính mình có thể nói chuyện đáy lòng nổi lên một t i ê nhận tưởng thiên đế là ma kia ôn nhu nữ thanh tại vương thăng đáy lòng b ê n h quẩn vẫn là đạo âm vẫn là muốn vương thăng tại đáy lòng chính mình khiến dịch án ngươi có thể lý giải cách nói chúng ta này phiến thiên địa là hôn đội biển diện hóa một cái phương hướng tự hôn đội biển bên trong sinh ra vô số cái thiên địa liền như là từng t r ư ơ n g màng mỏng bình thường hắn sở tại thiên địa hủy diệt hắn lại thu nạp kia cái thiên địa quy tắc cưỡng ép hướng phá thiên địa chi màng đến nơi đây viễn cổ lúc ta từng diệt giết hắn nhưng chưa từng nghĩ hắn tàn hồn còn tại lại vẫn luôn tại ta m í mắt phía dưới kia hắn bị tam thanh thánh giả hủy diệt đại đạo phát hiện hắn thiên đình phá diệt đến vị không chính người không đức lập thiên đình đại đạo không cho phép cần lại lần nữa trọn l p vương thăng đáy lòng một trận h i ể u rõ kia thanh âm lại nói nhưng sự tình có chút thoát ly nói không chế hắn chưa chết đã có cùng này cái thiên địa đại đạo chống lại lực lượng vương thăng quả nhiên không hổ là tiên đế tiếp nhận ta lưu lại tạo hóa chi đạo đi linh ta gọi vương thăng ân linh ngài cũng có thể xưng hô tà phi ngữ có thể linh vương thăng được thôi ngài vui vẻ là được rồi kia tiếng nói cười khẽ thanh xoay người lại ta tại phía sau ngươi vương thăng sững sợ h ạ phát hiện chính mình quanh thân đã không có trói buộc chẳng biết lúc nào xuất hiện một mảnh thảo nguyên phía trên quay đầu nhìn lại một đạo thân ảnh an vị tại cách đó không xa một thân bạch tỉ ỉa màu vàng đôi rắn ánh mắt bên trong đầy là ôn lu chương bảy trăm bốn mươi ba này mỏng manh tồn tại cảm chương bảy trăm bốn mươi một này mỏng manh tồn tại cảm lại còn có nảy loại thao tác nguyên thần lưu tại tinh hoạch bên trong tiếp nhận tạo hóa đại đạo thân thể cùng ý thức lại có thể rời đi tinh hoạch về đến địa cầu mặt ngoài tùy ý khắp nơi phóng đẳng đối với nữ hoa đại thần này ba thao tác vương thăng trừ song kích nhất ba n g sáu sáu sáu cũng chỉ có thể nói một câu như ti tạo hóa c h i đạo không gì làm không được vô linh kiếm cũng bị vương thăng giao phó cho tạo hóa đại đạo cùng chính mình nguyên thần đợi tại một chỗ cùng nhau c h ữ a thương trưởng thành nghĩ đến đây phía trước chính mình hiểu biết những tin tức kia vương thăng đáy lòng cũng là một trận thổ thức nữ hoa đại thần tại các loại ý nghĩa thượng lý giải đều đã không lại nảy cái trên đời dựa theo này vị mẫu thân cấp chính mình g i ả n g thuật vương thăng cũng đại khái h i ể u này vị đại thần rốt cuộc là như thế nào cái trạng thái quy về hư vô tất cả vật chất hữu hình theo sinh linh đến cho bụi lại đến sao trời hàng tinh tinh hạ lô đen này đó đều là tại hữu hình chi giới cùng hữu hình chi giới đối ứng liền là đạo tắc chi hải cả hai cũng không phải là độc lập mà là lẫn nhau đàn xen kẽ đạo tắc chi hải định ra hữu hình thế giới hết thể hình mạo hữu hình thế giới phản lại đây chống đỡ lên đạo tắc chi hải cả hai đầu mượn chính là hỗn độn hải tam thanh láo ra làm vì thánh giả tồn tại tại đạo tắc c h i hải cũng có thể hiện hóa tại h ư u hình thế giới bọn họ là nói hóa thân cũng có thể can thiệp nói vận chuyển kia là nữ hoa đại thần bản năng tùy tiện đến cảnh giới nhưng nữ hoa đại thần lại cam tâm tình nguyện từ bỏ vì chúng sinh mệnh số liếc nhìn chính mình sở s ử hoàn cảnh hẳn là một mảnh đồng ruộng vương thăng không có còn nhiều ý đồ bằng chính mình lý giải đi giải thích tiên đế theo hầu hôn độn hải chỉ có một cái khái niệm chính là tồn tại tự tồn tại lúc sau sinh ra vô số diễn hóa cùng loại với vô số thế giới tuyến lúc này vương thăng sở xử này cái thế giới bao quát địa cầu cổ chiến trường tứ đại thiên v ự c vô tận tinh không tiên thánh giới liên là từ một cái khả năng lúc mới đầu một cái hỗn độn hải xuất hiện rất nhỏ nhiễu loạn mà diễn hóa thành thế giới phật có nói ba ngàn đại thế đạo hưu nói trừ thiên vô tận đều là tại giải thích này cái đạo lý tự nữ hoa đại thần bước ra hỗn độn hải vương thăng sở tại này cái thế giới liền bắt đầu diễn biến cái này là khai thiên tích địa mà nữ hoa đại thần này đều i đại đạo bị hậu thế xưng là tạo hóa xem ảnh một hiện giờ nữ hoa đại thần không tồn tại ở hữu hình tri giới cũng không tồn tại ở đạo tắc c h i hải nàng đã h ò a tan tự thân thành toàn này phiến thiên địa làm này phiến ngày tồn tại tương lai càng nhiều khả năng cùng vương thăng trò chuyện kỳ thật là nữ hoa đại thần một tia linh nghiệm hoặc là nói một tia c h ấ c nghiệm y tồn tại tạo hóa đại đạo bên trong vẫn luôn tại thủ hộ vương thăng tiên đế l à đến từ cái nào đó diễn biến đến cuối cùng thế giới hoặc là nói cái nào đó tịch diệt vũ trụ hắn có thể sẽ rách hai cái vũ trụ c h i gian khoảng cách cưỡng ép xâm nhập n h ữ n quả tiên đế thực lực chân thật khẳng định vô cùng khủng bố võ tới này cái giờ vũ trụ tiên đế mặc dù trả giá nặng n ề nhưng hắn xác thực sống tiếp được nhưng đối với vương thăng sở tại này cái vũ trụ mà nói tiên đế là ngoại ma nếu như theo này cái góc độ lại đi xem tiên đế v ẫ n lạc thiên đình sụp đổ này cái chuyện xưa tựa hồ lại có rất nhiều không cùng phỏng đoán và giải thích vấn đề là cái này sao có thể đánh thắng đứng tại bầu trời đêm phía dưới mới từ tinh hạch bên trong bị đưa ra tới vương thăng chính bất đắc dĩ xem ngôi sao đầy trời tự hắn bị tượng thần thu nạp chìm vào tinh hạch bên trong đã đi qua ba tháng hắn cùng nữ hoa đại thần trao đổi rất nhiều minh ngộ rất nhiều cũng biết tiên đ i ệ bí văn Biết chính c mình h ân chính sứ mặc ệ n ổn định giới, diễn sát ngoại ma. Làm xong này đó, đất bao la, cũng liền hắn phóng đảng. h theo đó, đất tam sát trời ma. bao la, Làm m giới, dù nữ hoa đại thần không nói thẳng nhưng vương thăng là như vậy lý giải nguyên thần tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo hãn đạo khu cùng ý thức bị đưa ra tinh hoạch này cái quá trình có thể muốn kéo dài mấy chục năm thậm chí trăm năm nhưng vương thăng chờ được hiện tại cũng là đúng dịp sư tỷ tại tiếp nhận sinh chi đại đạo chính mình tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo ân tạo hóa đại đạo tính là thiên địa mạnh nhất nguyên sơ đại đạo trí nhất về sau gia đình địa vị cũng là có thể bảo đảm nói đùa hắn cùng sư tỷ nhưng là tương thân tương ái nói bởi vì nguyên thần dừng lại tại tinh hạch bên trong vương thăng lúc này cũng chỉ có thể phát huy ra chân tiên cảnh thực lực đương nhiên tiên khu còn là kim tiên cảnh tiên khu lúc này địa cầu bên trên hẳn không có có thể phá hắn phòng đồ vật nay vị trí có chút hẻo lánh vương thăng cũng vô pháp sử dụng t i ê n thức liền tại một mảnh rau quả lều lớn cùng ruộng đất gian dạo bước mà đi một thân bệnh nhân phục tóc d à i rối tung rủ xuống qua phía sau chân trần mặt lộ vẻ suy tư tay bên trên còn mang một chỉ càn con l ớ i như thế nào xem cũng có thể sẽ bị người xem như là bệnh tâm thần viện bên trong mặt chạy đến điên đạo sĩ hắn tại trong đồng ruộng dạ bước suy tư vũ trụ tinh khung vô số sinh linh sinh tử tồn vong thiên địa hưng suy cùng diễn biến thôn bên cạnh bên trong hai cái a bá lo lắng cầm lấy có điểm cũ kỹ trí năng cơ gọi điện thoại đi ra ngoài không bao lâu mấy chiếc xe cảnh sát xuất hiện tại vương thăng ánh mắt một đám đều mang một chút tu vi cảnh sát trẻ tuổi vận ra tay bên trong cầm phù văn thương đối vương thăng hô hảo đừng động vương thăng, thăng c tu sinh sinh sĩ chuyên dụng tạm giam gian cửa sắc một quan trên đó phù lục cấm chế lập tức phát huy hiệu dụng tạo thành một mảnh nhàn nhạt màn sáng vương thăng nhẹo đầu liếc nhìn chung quanh hoàn cảnh xác định chính mình là bị giam lại lúc sau c á i chán không chịu được treo mấy đạo hát tuyến điều tra tổ hiện đang làm việc năng lực như vậy kém sao chính mình hiện thân như vậy lâu còn không có phát hiện đâu bất quá chính mình là bị tượng thần mang đến nền đất d ư ớ i bọn họ chú ý lực hẳn là đều ở bên kia nhìn chằm chằm này bên trong tựa như là đông hải bên cạnh tính không tiên thức thật là phiền phức trên người cũng không điện thoại cái gì nhập ra tùy tục đi đâu suy nghĩ không đều là suy nghĩ sao này bên trong cảm giác còn rất khá nói vương thăng nghiêng người sang chậm rãi nằm tại tạm giam gian một người giường bên trên cũng không biết hiện tại thế tục quy củ rốt cuộc là cái gì gặp được lạc đản tu sĩ liền trực tiếp cấp chỉnh này bên trong tới thế tục chính mình này dùng từ thực vô tận tinh không còn hảo hắn vẫn là thu liễm khí tức trạng thái không phải khí tức có sở bà đ ộ n g khả năng đều tính đánh lén cảnh sát tiếp tục suy nghĩ chính mình có thể dùng cái gì biện pháp đối phó tiên đế tiếp nhận tạo hóa đại đạo lúc sau chính mình cần thời gian nắm giữ tạo hóa đại đạo n à y đoạn thời gian có thể muốn lấy vạn năm qua tính toán nếu như tiên đế bị thánh giả liếc mắt một cái chứng chết là tiên đế bố cục tiên đế từ sáng chuyển vào tối tính toán này cái thiên đ i ệ đạo tác kia hiện giờ tiên thành giới tất nhiên có rất nhiều tiên đế âm thầm bố trí thế lực tiên đế thật sự liền là phượng cựu sao còn là nói phượng cựu cũng bất quá là tiên đế khôi lỗi không đúng thánh giả xóa bỏ tiên đế căn cứ nữ hoa đại thần theo như lời là bởi vì phát hiện tiên đế dị t h ư ờ n g tiên đế cũng là lọt vào đả kích cực lớn nếu như như vậy cân nhắc lời nói kia chính mình đằng sau cũng là có phần thắng vương thăng chính ôm cánh tay nằm tại một người giường bên trên suy tư đột nhiên liền nghe một bên truyền đến chào hỏi thanh ai ca môn ngươi cái gì tu vi như thế nào đi vào vương thăng ngẩng đầu nhìn lại cách hai tấm b ù a con mang xem đến một cái nhai lấy kẹo cao su đạo sĩ này người nhìn lên tới hai mươi tám hai mươi chín tuổi trên người phủ lấy một cái vô cùng bẩn đ ạ o bảo nửa người dưới lại là quần dìn trang điểm nguyên bản buộc lên đạo con tóc giờ phút này cũng tán loạn xuống tới vương thăng cũng không đáp lời tiếp tục túi đầu suy nghĩ tiện tay tại cản khôn giới bên trong lấy ra một bản cổ tịch làm ra đọc sách trạng ngoa tàu hàng cao cấp a ngươi kia chấp nhận ít nói cũng muốn cái tiểu mấy chục vạn đi đối diện này người cười hắc hắc đại ca nói một câu thôi ngươi có phải hay không thật tu sĩ a nay còn có để hay không cho người suy nghĩ như thế nào cứu vớt vũ trụ vương đạo trưởng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ trở về câu là tu sĩ ai thật là đúng dịp ta cũng là ha ha ha vương thăng được tôi h vương thăng tạm thời từ bỏ suy nghĩ đại sự đem sách cổ ở trong tay thu vào cười nói đại ca người ở nơi nào nay người sách ghê đến chính mình phòng đơn màn sáng phía trước cùng vương thăng gian phòng chỉ cách rộng hai mét qua nói h á n tự hồ là cảm giác chính mình vừa rồi tìm đ ề rất cứng cũng có chút xấu hổ cọ cọ chót mũi thành thành thật thật địa đạo câu ta họ chịu đạo hiệu đắc chủ, đông hải đảng anh phái tu sĩ hiện tại kim đan hậu kỳ cảnh giới am hiệu phù pháp đại ca ngươi đây vương thăng nói ra không đúng bị tạp khâu tại này bên trong nghe xong liền bị nhận ra nhưng mà đối diện triệu đắc chủ cười hắc hắc không ra không ra ta này cái môn p h á i nói b ự a ta là tàn tu tu vi cũng mới kim đ a n tiền kỳ vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt ta gọi vương thăng sau đó thì sao không tiện lộ ra ai được thôi híp híp mắt đều là đại lão ta liền cứ gọi ngươi đại lao đi triệu đắc trụ gãi gãi đầu vừa rồi liền phát hiện ngươi không là cái bình thường tu sĩ đại l a o ngươi như thế nào đi vào vương thăng nghĩ nghĩ đi ngang qua một chỗ rột dưa bị báo cảnh sát ngươi đây xem ngươi hẳn là tu vi không sai vì cái gì sẽ bị bắt lại này ta là hôm qua uống say ngủ ngoài đường thượng tỉnh lại liền tại này triệu đắc trụ đối vương thăng n h ị nhữ mày đối với phía trước rôi rối tay ngón tay trực tiếp xuyên thấu tia tầng phù lục qua mạng xem này khốn không được ta chính là muốn thủ quy củ không thể quá lãng vương thăng hỏi hiện tại tu hành giới đại khái như thế nào dạng tu hành giới đại lao ngươi sẽ không phải tại núi bên trên tu hành vài chục năm vừa mới ra đi không sai biệt lắm nghiêu hồng trấn như vậy phồn hoa còn có thể tránh núi bên trên thanh tu triệu đắc trụ cười nói hiện tại không thể so với năm sáu năm trước tu sĩ đều cần hạn chế chính mình hành vi nghĩ muốn tại thành thị phồn hoa bên trong sinh hoạt liền muốn liền giống như người bình thường không thể dùng tu làm sằng làm bậy vì vương thăng cười gật gật đầu lại hỏi làm điểm sai sự chỉ cần không bị bắt lại không phải tốt triệu đắc trụ suy cười một tiếng làm sao có thể không bị bắt điều tra tổ lại không là bất tài hơi chút gây sự chuẩn bị chiến đấu tổ một đám đại hán liền xuất hiện náo h sự náo h đại đạo môn cao thủ cũng sẽ hạ tràng ta chút tu vi ấy tán tỉnh m ộ i tử cũng coi như nào dám náo h sự vương thăng đáy lòng cười k h ẽ thanh xem ra quê nhà này một bên trật tự vẫn luôn coi như không tệ n à y cái triệu đắc trụ là cái thoái miệng nói tới nói lui liền là không mang theo rừng vương thăng ngược lại là từ loại này bình thường tu sĩ miệng bên trong nghe được chính mình tại những cái đó văn kiện bên trên không thấy được đồ vật theo này đoạn đối thoại tới xem quan phương vẫn luôn đang điều chỉnh đối tu sĩ quản thúc căng trùng độ duy trì tiên p h ạ m cân bằng các phương diện thể chế đã thập phần hoàn thiện hàn huyên không sai biệt lắm hơn một giờ hành lang bên trong chuyển đến tiếng bước chân vương thăng đáy lòng thở dài nghĩ tiếp xuống tới hỏi một chút triệu đắc trụ rốt cuộc phạm cái gì sự t ì n h không là cái gì đại sự liền làm điều tra tổ tới người cùng nhau mang triệu đắc trụ đi ra ngoài nhưng mà vương đạo trưởng vừa mới đứng lên sửa sang lại trên người bệnh nhân phục một cái lao đạo đoan phất trần phiêu lại đây đối triệu đắc trụ mắng vài câu vương thăng tồn tại cảm mỏng manh lao đạo tại văn kiện bên trên ký tên đem triệu đắc trụ tốn đi ra ngoài phất trần đối với hắn cái mông tới mấy lần sư phụ nay đại lao hỗ trợ vớt một cái đi triệu đắc chủ còn thực nghĩa khí nói câu hắn cũng liền tại đường bên trên đi loạn hù đến người cho nên bị bắt kia lao đạo quay đầu liếc nhìn vương thăng vốn di lơ đễm lại lại đột nhiên sững sợ hãi tử tế nhìn chằm chằm vương thăng t ư ở n g tận xem xét kia đôi lão thủ đều run lên sư phụ ngươi thế nào triệu đắc chủ vội vàng đỡ lấy nhà mình sư phụ phúc sinh vô lượng thiên tôn sư phụ ngài b ắ t kín sân không phải phi ngữ kiếm tu phi ngữ lao đạo run g i n g hô hào vương thăng khô khốc một hồi cười chính mình hiện tại còn không bằng không bị người ra tới chương bảy t r ư ơ i bốn giật mình đã là cao nhân tiền bối chương bảy t r ư ơ i hai giật mình đã là cao nhân tiền bối ba bát đều nhiều hơn hai lượng cao tuần h hợp thành thịt bò s ở bên ngoài không xa sạch sẽ mì sợi quán lao xanh ba cái đạo nhân đi vào ăn mì chủ quán cũng là không cảm thấy kinh ngạc thực có lễ phép kêu gọi vương thăng cũng lấy một bộ đạo báo cấp chính mình bộ thượng ở bên cạnh sở bên trong làm ộ t đôi dép lê mặc dù hình tượng phương diện có chút dở dở ưng ứ n h ư n g hắn thân là kìm tiên khí chất còn lạ tại hồi lâu chưa từng ăn xong địa cầu bên trên đồ ăn vương thăng cũng là nhất thời lòng ngưng ấy tăng thêm này lao đạo quá mức kích động liền mời bọn họ hai người tới nơi đây ăn cơm thuận tiện trước cho ta mượn điểm tiền vương thăng đối lao đạo r ố i ra hưu hai tay ta điện thoại không mang vẫn luôn tại bên ngoài bôn b à trên người không có hiện kim bên cạnh vừa mới cầm mấy chai nước uống trở về triệu đ ắ t trụ lập tức nháy mắt mấy cái như thế nào cảm giác làm chính mình sư phụ như thế kích động truyền thuyết bên trong nhân vật giống như vậy là này mấy năm có điểm cho tàn lại cháy dấu hiệu ta thủy hoàng đế thu tiền loại lừa gạt phạm lao đạo đạo hiệu ấm lĩnh lúc này ngồi cũng không dám ngồi liền đứng ở một bên nghe vậy liền vội vàng đem chính mình điện thoại cống hiến đi ra ngoài ngài dùng van bối này cái van bối lại làm một cái thanh toán mật mã là bên cạnh triệu đắc trụ lập tức nghiêng đầu một chút chính mình d ì n h mò nhiều năm sư phụ v ố n liếng thế nhưng tiêu cái không cần như vậy p h i ề n phức vương thăng cười khổ nói giúp ta liên lạc hạ xuống cha tổ đi liền nói ta tại này bên trong p h i ề n phức bọn họ phái một người đưa cái điện thoại lại đây ai hảo bần đạo cái này điện liên bọn họ lao đạo chắp tay một cái ô n di động rời khỏi t i ệ n mì lập tức bấm phụ tức trách bấm vương, chỉ chỉ vương, là là, vương thăng ngược t từ lại là khó được không kiêm tốn tiếp nhận triệu đắc trụ đưa qua tới bình thủy tinh cảm giác không giống sao giống như khẳng định giống như liền là cảm giác đặc biệt mộng ảo triệu đắc trụ cười hắc h ắ c thấp giọng nói ngài có không có điểm lợi hại t i ế n pháp chúng ta đây cũng là cách cửa sổ chi giao đúng hay không vương thăng lập tức cười đến híp cả mắt tại càn không i ớ i bên trong quét đo một trận cầm một cái ngọc phù ra tới n à y là hắn tại lúc trước bị vương linh quân làm khó dễ lúc tại những cái đó trường sinh tiên trên người nhặt một môn l ô i pháp chớ nên dùng nó làm ác không phải ta nhưng thà khó lường ngươi triệu đắc trụ xứng sợ h ạ lập tức có chút không d á m tiếp vương thăng tay dơ dơ không quan tâm ta thu hồi lại ai triệu đắc t r liền vội vàng đem ngọc bài đ ọ lại một tia linh thức không có vào trong đó lập tức thở nhẹ một tiếng ngoa tảo thật là có còn là tiên pháp tạ tạ tiền bối tạ tạ tiền bối ngài tùy ý ta làm xem ảnh một nói xong này ra hỏa nâng khởi bình thủy tinh liền là một trận tấn tấn tấn uống đầy mình có hai này một bên lão đạo đã nói chuyện điện thoại xong đi vào xem đến này tình hình nâng phất trần liền muốn xông lên giáo hơn chính mình này không quy củ đồ đệ lại bị vương thăng cười ngăn lại cùng nhau mời mời ngồi vào ba chén lớn mặt rất nhanh liên hảo tự động đưa đồ ăn người máy đoan bắt đua t h ư ợ tới động tác thực lưu loắt mà đem bắt đua dọn xong không có vẩy ra nửa điểm c u ộ n cuộn nước nước vương thăng xem cũng có chút hiếm lạ nhìn chằm chằm này người máy nhìn ra ngoài một hồi này đó năm khoa học kỹ thuật cũng phát triển không có tệ nha tiền bối n g à i có chỗ không biết ấm lĩnh lao đạo cười nói nhất mười năm gần đây đi mặt bên trên giải cấm rất nhiều kỹ thuật phát triển dân dụng hiện giờ vũ khí lợi hại nhất đã không phải là cái gì năng lượng hạt nhân hiện tại mạnh nhất là kiểu mới nhất linh năng chiến hạm bên trên chủ pháo phúc sinh vô lượng tiên tôn kêu một pháo đánh xuống nghe nói có thể đem địa cầu đánh cái xuyên tấu vương thăng nghe vậy cười một tiếng hắn trước đây xem đến có quan hệ tin tức nhưng cũng không quá mức chú ý triệu đắc trụ ở bên lại nhỏ giọng thầm thì câu tiền bối ngài đừng nghe ta sư phụ thổi phồng nào có như vậy đại uy lực hơn nữa này đồ vật tích xúc năng lượng rất c h ậ m cần đại lượng linh khí nghe nói bắt đầu nghiên cứu chế tạo này đồ chơi địa cầu linh khí trình độ liền bắt đầu gia tăng tốc độ giảm xuống vương thăng cười nói n à y cái dùng tại bên ngoài ngược lại là rất phù hợp địa cầu linh khí có hạn bên ngoài ngược lại là không gian vô hạn tiền bối ngài thật như là nghe đồn bên trong như vậy lao đạo thấp giọng nói một người một kiếm truy sát bị tiên vọc thẳng ra địa cầu xông vào chân chính tiên đạo thế giới vương thăng cười gật gật đầu lại nói nghe đồn khẳng định có khoa trương thành phần triệu đắc trụ nhỏ giọng hỏi tiền bối bên ngoài là cái gì tình huống vương thăng cười mà không nói thuận tay cầm lên đũa túi đầu nuốt khẩu mì thịt bò hương vị tương đương không tồi một bên lao đạo vội vàng đưa tay gõ xuống chính mình đồ n h ư đầu máng đừng có nghe nóng này đó triệu đắc trụ cười h ắ t hắc vương thăng cũng không nói thêm cái gì có một số việc còn là không muốn nói cho bọn hắn biết tương đối hảo đặc biệt là thế giới bên ngoài cũng không là như bọn họ tưởng tượng như vậy mỹ hảo ăn mặt trò chuyện ba người cũng coi là có chút hợp ý vương thăng hỏi một ít ra hương tu sĩ hiện giờ tình cảnh như thế nào lao đạo đều là cẩn thận từng ly từng tí trả lời về phần lao đạo theo như lời này đó có hay không có có thể tin độ theo bên cạnh triệu đắc trụ trận trắng mắt số lần liền có thể đại khái ra kết luận nói lên hiện giờ tu sĩ gặp được năn đề kỳ thật vẫn là quay chung quanh hai kiện sự tình thứ nhất liền là quan phương quản lý căng trùng độ thứ hai liền là hiện nay tu đạo tài nguyên không đối xứng vấn đề đạo môn cao thủ đông đảo chiếm cứ rất nhiều tài nguyên tán tu cuối cùng chỉ là tán tu cho dù số lượng nhiều cổ ũ n chiến trường gần đây mười một ngôi sao kỳ thật liền là tán tu sinh hoạt tốt nhất khắc họa vì sinh tồn vì tu đạo tài nguyên đau khổ giấy ruộng hơi một tí chính là thân tử đạo tiêu triệu đắc trụ cúi đầu xem điện thoại rất nhanh liền nhỏ giọng hỏi tiền bối vì cái gì hiện tại mạng bên trên tìm không thấy ngài sự tích ra vương thăng cười nói bị bảo vệ ân triệu đắc trụ buồn bực nói n à y có cái gì hảo bảo hộ ta xem rất nhiều hep tây còn có còn x u ấ t lại tin tức còn có người có thể uy hiếp được ngươi hay sao vương thăng nghĩ nghĩ trả lời nói ta là bị thương trở về lao đạo cùng triệu đắc trụ tất cả giật mình vương thăng lại nói hai vị sau đó còn thỉnh không muốn đối ngoại nói gặp được ta ta hiện tại tung tích còn là bảo mật bên ngoài cũng không là địa phương tốt gì không có quan phương giám thị bên ngoài hoàn toàn liền là vô pháp vô thiên toàn bằng lực lượng phân thắng thua triệu đ á c trụ cười h ắ t hắc kia không là thực kích thích sao đại lộ hướng hai bên người chết chim chỉ lên trời này ngươi này l a o đạo t r ừ n g mắt liền muốn đánh người triệu đ á c trụ vội vàng co lại đầu đối sư phụ cười h ắ t hắc vương thăng cũng là cười một tiếng kích thích là thật kích thích gian nan là thật khó ngao vừa dứt lời bên ngoài thình lình nghe một trận động cơ tiếng oanh minh sau đó chính là một trận gấp rút tiếng thắng xe một đám áo đen nam nữ phóng tới này một bên càng xa xôi còn có càng nhiều thanh vang nhưng này q u ầ n người cũng chưa vọt thẳng ra tới ngược lại là ở ngoài cửa dừng lại nhất danh thân xuyên chức nghiệp bộ váy thành thục nữ nhân đẩy cửa ra liếc nhìn vương thăng nhỏ giọng hỏi ngài là phi ngữ vương thăng nói ân chờ ta một hồi đi ta ăn tô m ì lại đi với các ngươi là chúng ta chờ ngài ở bên ngoài hỗ trợ đem trướng kết một chút hảo không cần không cần chúng ta tới chúng ta tới kia lão đạo liền vội vàng đứng lên kêu lên vương thăng cũng không nói thêm cái gì tô m ì này ăn cũng là tương đương có khí thế dọa chủ quán đều tại kia không dám l u ậ động mà điều tra tổ khẩn cấp phái tới này phê người cũng làm cho lao đạo cùng triệu đắc trụ không dám nói thêm cái gì kia lao đạo điện thoại bên trên thậm chí còn tung ra hai cái tin tức kia là điều tra tổ tại căn dặn này lao đạo không muốn va chạm này vị đại nhân vật vương thăng đối với cái này cũng chỉ có thể cười cười một tô mì ăn xong vương thăng lại sửa soạn một bản củng cố đạo cơ chi pháp để lại cho lao đạo tính làm là sắp chia tay lễ vợt sau đó hắn ngồi lên một cỗ xe thương vụ nói câu làm phiền cho ta tìm cái nghỉ ngơi địa phương tùy theo liền bắt đầu tiếp tục suy tư có quan hệ vũ trụ tinh không lần này cuối cùng là không náo h cái gì chê cười vương thăng muốn suy nghĩ đ ổ vật có rất nhiều t h như chính mình muốn đi đường có thể tranh thủ được thiên đình thiên thần thậm chí hắn còn muốn cân nhắc tiên thánh giới phản thiên đình thế lực bên trong có thể tranh thủ được lực lượng có bao nhiêu hiện giờ tại mặt khác người mắt bên trong vô tận tinh không loạt c ụ nguồn gốc từ tại thiên đình tàn quân phản thiên đình thế lực cùng với bên trong lập thế lực giao thoa nhưng vương thăng lúc này xem đến tiên địa loạt c ụ nguồn gốc từ tại một cái mà cùng chúng sinh vấn đề là hiện tại tiên đế chiếm trước sở hữu tiên cơ chính mình có thể dựa vào tín nhiệm Chỉ có chờ cao cùng cầu. cầu có tác Chỉ nhỏ thủ, Nhưng thể phát huy bao nhiêu tổ một sư số sợ, dụng. nơi địa địa bao với đ ân y c ũ g đánh ã bị đối phương công lại đây. đế đây đ lại nói, tiên đế không có tại nơi đây lưu lại phương như không hậu thủ, lưu công Nếu có chết vương thăng cũng thăng vương sẽ không tin. Ấn. Đánh không chết liền tin tiên đế ngoại ma thiên đình phản thiên đình thế lử chúng đại năng từng đầu tin tức tại vương thăng đáy lòng xoay quanh liền như một đoàn chú ngữ vẫn luôn vụ vụ không chừng làm hắn dần dần lâm vào cùng loại với ngộ đạo trạng thái trong lúc hắn được thu xếp tại một tòa khách sạn phòng xếp bên trong vương thăng cũng không phân thần ngồi xếp bằng tại giường bên trên tiếp tục suy tư n à y cái vấn đề nghĩ bất minh bạch chính mình còn thật là trong lòng không chắc qua mấy ngày lại đi thấy cha mẹ cũng không muộn chính mình hiện tại này cái trạng thái cũng rất khó hưởng thụ toàn gia đoàn viên chi nhạc ách sư tỷ cùng tiểu mội đều tại vô tận tinh không nhà bên trong ít hai cái trọng yếu thành viên n à y cũng không tính được đoàn viên dần dần hai cái tên hiện ra tại vương thăng đáy lỏng này là vương thăng nhất cần phải đi tranh thủ chi người văn khúc tinh quân hứa trọng lương nhị lang trân quân dương tiến bốn tiệm mỹ bên trong Chính chờ đương i việc ề u tra tổ làm s đồ đạo đắc đầu. ngồi hai người, chính thành thành thật thật khái, không phụ, phi thật thuyết chúng Lao kia người, tại liên tiếp triệu tiền bối, thật là cái tại ngừng này ngữ truyền thuyết bên trong, chúng ta còn góc. Sư cảm trúc trụ ta vào là vị h ắ liền phi tiên nhân. n máy đ ư ơ nhiên hắn t i n h tình như vậy hảo hơn nữa cũng không c o n kiếm a lao đạo trừng mắt nhìn chính mình đồ đệ sau đó tại chính mình điện thoại bên trong tìm kiếm một lần rất nhanh liền tìm ra một chương đồ đây chính là vi sư chân tàng nhiều năm lúc ấy còn không có bị phong tin tức thời điểm lưu truyền hình ảnh xem thấy này cái không này là bất ngữ tiên tử phi ngữ tiền bối đạo lữ này là phi ngữ tiền bối mới vừa từ địa phủ thoát khốn hai người trên mặt đất tẩn tông hậu sơn gặp mặt nhìn một cái nhiều cảm động một màn triệu đ á c trụ tán thưởng vài tiếng sau đó liền nói thầm câu còn tưởng rằng ngài điện thoại bên trong mã hóa cặp văn kiện là cái gì đồ tốt đâu hóa ra là này cái phi không phải còn có thể là cái gì hh đầu góc bên trong loạn suy nghĩ cái gì vi sư là này loại sẽ tại điện thoại bên trong g i ấ u đ ồ người sao phẩm hạnh không đoan lão đạo đoan phất trần liền muốn đánh người bên cạnh đã có hai cái điều tra tạo thành viên đi tới tay bên trong cầm một đôi bảo mật văn kiện chương bảy trăm bốn mươi lăm nhân gian chân thực chương bảy trăm bốn mươi ba nhân gian chân thực nửa đêm thời gian như người ta di dẫn một đám người chạy tới vương thăng quanh thân thay hộ vệ vương thăng công tác sau nửa đêm lúc sư phụ thanh ngôn tử tìm được vương thăng sư phụ chủ yếu là lo lắng vương thăng thân thể nghe vương thăng giải thích lúc này đã không có thương thế nguyên thần tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo thanh ngôn tử cũng liền nhẹ nhàng thở ra này sư phụ cũng rất không dễ dàng trước hết hai cái nhi đồ một cái so một cái địa vị đại một cái so một cái tu vi cường hãn con hảo đằng sau thu ba tiểu chỉ đều là bình thường tiên miêu tư chất không bao lâu chu ứng long cùng với mấy vị đạo môn tiền bối cũng chạy đến chào hỏi đại gia lo lắng cũng là lộ rõ trên mặt vương thăng cũng chỉ có thể tạm thời buông xuống suy tư cùng các vị tiền bối hàn h u y ê n vài câu cuối cùng chờ trời, trời tối người đến lúc chỉ còn lại có sư phụ cùng chu ứng long ở một bên vương thăng trong lòng hơi động nghĩ đem việc này nói cho sư phụ nghe c ầ u sư phụ chỉ điểm chính mình tới để nên làm như thế nào cho dù sư phụ cũng không nghĩ ra hảo giải quyết biện pháp nhưng tóm lại là có thể cùng sư phụ cùng nhau thương lượng ngày sự tỉnh nhưng mà vương thăng vừa mới muốn mở miệng lời nói lại ngân tại nơi cổ họng sư phụ lúc này cảnh giới không cao vẫn luôn tại địa cầu bên trên tu hành chính mình tại bên ngoài qua ngàn năm sư phụ tại gia tộc chỉ là qua mười năm n à y đó nói cho sư phụ nghe chứ sẽ làm cho sư phụ lo lắng ảnh hưởng đến sư phụ tu hành cũng không có tác dụng khác như thế nào chính ở một bên ghế s o f a bên trên đạ tọa thanh ngôn tử mở mắt nhìn lại có lời nói liền là ngàn năm không thấy cùng sư phụ lạnh nhạt như thế nào một bên chu ứng long lập tức cởi thanh thanh n ô n tử khôi hài tại tu đạo giới cũng coi là có chút nổi danh vương thăng cười khổ nói sư phụ đệ tử có một số việc do dự có nên hay không nói cho ngài nhưng là bởi vì sư tu vi quá thấp coi như nói cũng giúp không được cái gì vương thăng nói này cái một phần là này dạng đệ tử cũng sợ sư phụ ngài quan tâm này sự t ì n h thanh n ô n tử cười cười nếu như thế kia liền không cần nói cho vi sư vi sư hiện nay cũng xác thực không thể giúp ngươi cái gì không là sư phụ ngài ngươi còn muốn phản tới an ủi sư phụ hay sao thanh n ô n tử khoác k h o tay cười nói Vi sư kỳ phụ tổ sư ra lúc này chính tại bên ngoài ý đồ cởi bỏ thuế luân đại trận ngài nếu là hiện tại ra đi tu hành cũng có thể đến tổ sư ra chỉ điểm thanh ngôn tử lập tức cười đến híp cả mắt vì sư cũng là tại suy nghĩ này sự t ì n h chỉ bất quá sau đó ngươi phải bị trách t r o n g nom thuần dương kiếm phái cùng tiểu tiên liên giới sư phụ ngài yên tâm đi vương thăng cười nói đệ tử bảo đảm đem sư đệ sư m ộ i vi no mây mày t r ắ n g tráng xem ảnh một chu ứng long thấy thế cũng liền tùy tiện tìm cái cái cơ cáo từ rời đi không nhiều nghe sư đổ hai người nói chuyện rốt cuộc có khả năng đàm luận chuyện cơ mật nghi chu ứng long đi sau thanh n ô n tử lại t h ấ p giọng hỏi câu phi ngữ ngươi vừa rồi muốn nói rốt cuộc là chuyện gì vương thăng nghĩ, nghĩ nói đơn giản chính mình cùng thuần dương tử phỏng đoán cũng liền là tiên đế khả năng cũng không vẫn lạc ở sau lưng chủ tính bố cục cùng với chính mình từng cùng phượng cựu tiếp xúc chi sự có quan hệ chính mình theo nữ hoa đại thần kia bên trong biết được tin tức vương thăng cũng không nói cho sư phụ nghe vậy quá mức không thể tưởng tượng hơn nữa dễ dàng quấy n h i u sư phụ đ ạ o tâm thanh ngôn tử nhữ mày suy tư một trận sau lưng lại còn có như vậy nhiều chuyện thanh ngôn tử trầm ngâm vài tiếng đi tới trước cửa sổ đứng chắc tay nhìn chăm chú ngoài cửa sổ vương thăng đ ấ y lòng thoáng có chút ấ y n ấ y chính mình vốn không nên đối sư phụ nói này đó nhưng chính mình cũng xác thực không biết nên cùng ai thương lượng lại nên ứng đối ra sau này sự t ì n h rất nhanh thanh ngôn tử nhẹ nhàng thở dài ngược lại là k h ổ ngươi vẫn luôn tại vì như vậy nhiều chuyện buôn b a cũng không ai có thể tại bên cạnh ngươi vì ngươi ra nghĩ kế vương thăng chán nản thở dài ủ rũ túi đầu nói câu sư phụ đ ừ n g phiên t ì n h đệ tử có điểm không kèm được ngươi ngược lại là tinh nghịch không í t nay cái sư phụ có cái gì ý nghĩ không thanh ngôn tử lắc đầu nói ngươi làm vi sư suy tư một trận vương thăng lập tức yên tĩnh trở lại ở bên lẳng lặng lần người nguyên thần tại làm tạo hóa đại đạo hắn hiện tại tu hành đều không thể tu hành chỉ có thể ngần người suy tư không cách nào cảm ngộ đại đạo s ư ớ n g sờ nửa cái giờ sư phụ làm vi sư tiếp tục suy nghĩ nghĩ ai là vương thăng l ư ớ n g tiếng thành thành thật thật ở bên chờ lại qua nửa cái giờ sư phụ nếu không đừng có sốt ruột vi sư m a u tìm đến ý nghĩ lại bị ngươi đánh gãy vương thăng thành thành thật thật túi đầu nghe huấn tiếp tục chờ vẫn luôn chờ đến hướng đông nay sự tình thanh ngôn từ trầm ngâm hai tiếng quay đầu đối vương thăng có chút xấu hổ cười một tiếng còn cần bàn bạc kỹ hơn vương đạo trưởng kéo căng cười mặt sắc mặt ngưng trọng địa đạo c ầ u không sai yêu cầu bàn bạc k ỹ hơn thanh ngôn tử cười khẽ thanh cái này sự t ì n h hay không yêu cầu đối mặt khác người bảo mật tận lực đừng nói ra đi vương thăng nói địa cầu bên trên nói không chừng liền có tiên đế thay mắt thanh ngôn tử c a o mày nói án ngươi như vậy một nói chẳng lẽ không phải khắp nơi đều là không thể tin chi người vương thăng nghĩ nghĩ cũng chỉ có thể đối sư phụ gật gật đầu sư phụ nếu không ngài cân nhắc quyết định đi vương thăng nói đệ tử cũng nghĩ hảo hảo b u n g lòng một chút sư phụ ngài nghĩ ra đối sách liền nói cho đệ tử một tiếng người a Thanh ngôn tử cười lắc đầu, sau ngôn cười liền lắt làm đầu, đó vương thăng tại nơi đây nghỉ ngơi, hắn đi tìm nơi ngơi, đi nghỉ hắn đây cũng ó nói thể tin thương thảo này sự tỉnh. Tự nhiên, là đi tìm tốc trí một mật thăng chi nhiên, phận phụ, người đi này nương. lòng vương cấp c mưu sư sư là đấy sự đa Đem ra bí bộ là nhẹ nhõm không ít lại suy tư nửa ngày sau này nên như thế nào hành sự vương thăng liền lựa chọn đem lúc này tạm thời để ở trong lòng liền như sư phụ thanh ngôn tử theo như lời không cần suốt ruột chính mình tạm thời còn có không ít thời gian buổi chiều lúc vương thăng cùng sư phụ xin nghỉ nói nói chính mình muốn về nhà bồi cha mẹ một đoạn thời gian theo a n ngôn tử tự nhiên đáp ứng xuống, chuẩn h tử cha mẹ. Cha mẹ tự đáp c bị video bên trong xem cha mẹ thậm chí so trước đó còn trẻ lại rất nhiều có thể nhìn ra sinh hoạt hẳn là thập phần tự tại nhưng mà thấy được chân nhân lúc sau vương thăng cũng chỉ có thể cảm khái hiện nay xinh đẹp giảm linh quay phim kỹ thuật quả thực lợi hại đi xa ngàn năm về cha mẹ chưa g i à đi này có lẽ là tiên đế bố trí tuế luân đại trận cấp địa tu giới đi ra ngoài tu sĩ chỉ có không nhiều chỗ tốt lại lần nữa nhìn thấy cha mẹ vương thăng vốn tưởng rằng chính mình sẽ hết sức kích động nhưng đ ấ y lòng lại chỉ hơi hơi nhộn nhạo phát sinh quá nhiều chuyện làm hắn tâm tình cũng có chút khó có thể bà động vương thăng từ biệt hơn m ộ ư ơ i năm nguyên lành xuất hiện tại bọn họ trước mặt nhị lao tự nhiên là thập phần cảm khái bất quá so với nhi tử bọn họ còn là lo lắng hơn nữ nhi m ỗ t không ngừng hỏi thanh n ô n tử cùng vương thăng tiểu diệu gần nhất tại bên ngoài có hay không có gây thai họa có hay không người chăm sóc vương thăng vương tiểu diệu hiện tại cũng gần thành ngoại t i n h căn cứ quan chỉ huy tự nhiên không cần lo lắng quá mức phụ thân hỏi nói ngươi lần này trở về có thể tại nhà bên trong đợi mấy ngày a vương thăng nghĩ nghĩ hẳn là án năm qua tính toán có thể muốn ngốc mấy chục năm vậy không được t i ệ t không vương thăng lập tức dợ khóc dợ cười chính mình tại này cái nhà bên trong đã bị ghét bỏ đến này loại cấp độ sao con hảo vương phụ bổ sung một câu ngươi hiện tại không là bình thường tu sĩ ngươi muốn vì các loại sự tình phụ trách không thể bởi vì nhỏ mất lớn vương thăng ngồi tại ghế s o f a bên trên túi đầu nhận sai kiểm điểm chính mình tư tưởng giác nộ g không đủ cao nói nói chính mình tư tưởng cảnh giới theo không kịp con hảo sư phụ quả quyết đứng dậy thanh n ô n t ừ nói tiểu thăng tại bên ngoài chịu chút vết thương nhẹ yêu cầu trở về tính tu điều dưỡng không phải sẽ làm bị thương đến đạo cơ cho nên tiếp xuống tới rất dài một đoạn thời gian hắn đều có thể làm bạn tại các ngươi bên người thương thế nghiêm trọng không mẫu thân là lo lắng không thôi vương thăng vội nói không nghiêm trọng không nghiêm trọng vết thương nhẹ không thể hạ hỏa tuyến được rồi ngươi mẫu thân chừng mắt nhìn còn muốn tiếp tục cao đ à m khoát luận phụ thân cái sau cởi ngượng ngùng thanh cũng không dám nói nhiều cái gì l i ê n như vậy vương thăng tính là đến cha mẹ cho phép tại bọn họ bên người ở một thời gian ngắn nay cùng chính mình tưởng tượng bên trong về nhà liền bị cha mẹ cảm động không thôi vây quanh hỏi hàn đ ơ n cận hạch hỏi hình ảnh trên lệnh rất xa nhân gian chân thực thanh ngôn tử cùng vương thăng cha mẹ cùng nhau ăn cái cơm liền cáo từ rời đi đi ăn bài chính mình bên ngoài ra chi sự vương thăng kỳ thật cái gì đều không cần làm thuần dương kiếm phái bên kia không có việc gì ba tiểu chỉ sư đệ sư mội cũng đã có nhất định thực lực sau đó vương thăng muốn muốn trở về cũng có thể tùy thời trở về ở tiếp xuống tới nửa tháng thời gian vương thăng cuối cùng triệt để bông lòng xuống tại nhà bồi tiếp nhị lão nhìn xem điện t ử báo giấy nghe một chút cổ lão ca khúc được yêu thích bên ngoài ra mua mua thức ăn ra đường tùy tiện đi dạo sinh hoạt tương đương hài lòng hắn hiện tại sẽ lấy ra mấy tờ giấy đem chính mình ý nghĩ có ký hiệu đặc thù họa tại phía trên mượn này làm chính mình chuyển rời chú ý lực nhưng qua nửa tháng giữ tới kỳ cha mẹ rõ ràng cũng hơi nhớ hai người thế giới đem vương thăng ném ở nhà bên trong tiếp tục du sơn ngoạn thủy đi này nhị lão cũng là thật sự tâm đại vương thăng một cái người tại nhà cũng là thật sự dành đến n h à g chán tu vi đến hắn này cái cảnh giới n g h ị phát triển điểm nghiệp dư yêu thích đều thực phiền phức chỉ có thể cấp sư tỷ viết viết gửi không đi ra văn hải chẳng ra sao cả thư tỉnh ký thác tưởng niệm trò chuyện lấy an ủi ly thường tại tinh hạch kích hoạt huyết mạch vô linh kiếm bồi tiếp nguyên thần tại cùng nhau tiến hóa sư đệ sư ngồi lại không quá quen chính mình đi qua bọn họ ba cái cũng là thập phần câu thúc Tới tới, c o những ả o c h cái đó tránh g dấu ở chỗ tối chi người nhịn không được đối thanh hoa đế quân ra tay vương thăng nghe được này cái tin tức thời điểm chính xuyên đại quần cộc một đôi s a n g đang d ả i ngồi tại nhà mình ghế s o f a bên trên mọi người h ề liên linh thanh lâm đạo trưởng tới này bên trong chính mình liền đi tìm vương thăng trước mấy ngày vừa mới làm tới mạng lưới đầu cối tiếp tục khởi động lại nàng bốn phía t r i n h chiến huy hoàng xuyên một thân mới tinh đạo bảo thanh lâm đạo trưởng giờ phút này chính cùng vương thăng thương thảo này sự t ì n h thanh lâm nói tin tức kỳ thật là thuần dương tử tiền bối trước truyền cho địa tu giới tại bên ngoài tu sĩ từ n à y đó hậu bối cầm một ít đặc thù pháp khí trở lại nơi đây này sự tỉnh ứng làm không có sai ân vương thăng ôm cánh tay gật gật đầu nhưng đánh lén người làm sao có thể lưu lại này loại thô lậu lỗ thủng có lẽ là cố ý mà vì thanh lâm đạo trưởng nói n à y sự tình tưởng tình ngươi vẫn còn không nghe được truyền về tin tức thập phần kỹ càng lúc mới đầu là thanh hoa đế quân bị tiên t h a n h giới h ắ c đế cùng mặt khác đại năng đánh lén đã là thân bị trọng thương tại thanh hoa đế quân thoát khỏi này đó cao thủ truy kích lúc kia năm danh thần bí cao thủ đột nhiên gây khó khăn ý đồ đem thanh hoa đế quân chặt giết nay năm người thật sự làm đến thậm chí t ụ truyền còn có hư, hư thực, thực tiên trí bảo bị thôi động ba động vương thăng lập tức có chút khẩn trương thanh hoa đế quân không phải từ dung bỏ chạy sao không sai thanh lâm đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài mắt bên trong đầy là thổn thức thanh hoa đế quân tử c h i đại đạo quả thực làm người tán thưởng đây cũng là n à y chiến bị lưu truyền tứ phương chủ yếu nguyên nhân chính đương nghìn cân treo sợi tóc thanh hoa đế quân sắp sắp chết thời khắc h ắ n đột nhiên tự đánh chết nguyên thần chân thân chân linh hòa vào tử c h i đại đạo lại cùng tử c h i đại đạo cùng nhau phục sinh tựa hồ còn bởi vậy tu vi càng c ư n g chút lúc ấy tình hình cũng không biết nên là cơ nào huyền rượu vương thăng nói thanh hoa đế quân hạnh hoàng kỳ không ở phía sau bên cạnh sao không tại thanh hoa đế quân gần nhất mấy lần hiện thân hạnh hoàng kỳ cũng không từng bị người đề cập tám thành đế quân là đem hạnh hoàng kỳ lưu tại sư tỷ bên người thử chi đại đạo lịch chuyển sinh tử ta giết ta ta còn có thể phục sinh khách quan tới nói cái này đại đạo quả thực là quá vô lại chút tự nhiên thanh hoa đế quân vô sự thuận tiện đuôi cáo lần này rốt cuộc không cẩn thận lộ ra vương thăng cười khẽ thanh kia hai người bị chuyển ra đã chết thiên đình t i ê n thần hẳn là có thể cho tiên thánh giới một ít manh mối t h a nay h l â sự tình giải thích có chút phiền phức vương thăng mặt lộ vẻ hay náy tiền bối ta cũng có khó lường không làm như thế khổ tâm xem ảnh một nay đó sự tình tiền bối ngài lúc này còn chưa thích hợp biết được nhưng ta đối văn khúc tinh quân tiền bối tuyệt không phải không tín nhiệm đối với những cái đó bảo vệ ta thiên đình thiên thần trong lòng cũng là rất nhiều cảm kích nhưng tình thế bất người cũng chỉ có thể ra này hạ sách thôi thanh lâm đạo trưởng nhẹ nhàng thở dài cười khổ nói bần đạo này đoạn thời gian vẫn luôn tại suy tư này sự t ì n h nhưng tóm lại nơi đây cũng là bần đạo gia hương là thuộc sơn kiếm tông căn cơ chỗ phi ngữ ngươi nếu là cần muốn nhân thủ cứ việc thông báo một tiếng bần đạo tính mạng bản liền là ngươi cứu trở về vương thăng cười cười cùng thanh lâm đạo trưởng liếc nhau lẫn nhau ngầm hiểu bên cạnh xuyên máy bỏ phối hợp lộ vai tu chiều cao lĩnh áo len nào đó hồ tiên lặng lẽ đi ngang qua quay đầu liếc nhìn này hai cái hàm tình mạch mạch đại nam nhân ghét bỏ phiên a phiên b ạ c nhãn vứt bỏ này sự t ì n h vương thăng cùng thanh lâm đạo trưởng chuyện phiếm lửa này nghe đạo trưởng vẫn luôn tại cảm khái tu giới đủ loại biến hóa cùng với hiện đại sinh hoạt các loại không tầm thường chỗ thanh lâm đạo trưởng đem các loại đồ vật đều xem như pháp khí tới lý giải liền phát hiện lúc này nơi đây này viên sao trời bên trên đã khắp nơi linh bảo linh bảo sao liền là bảo vật có linh hiện tại đường cái bên trên chạy những cái đó không người điều khiển xe taxi cũng xác thực đều tính này cái hàng ngũ t h â n kỳ nhất là nay bộ lý luận còn bị thanh lâm đạo trưởng tự bảo chữa cấp giải thích rõ ràng cũng xác thực trí tuệ nhân tạo tại pháp bảo thượng v ậ n dụng cũng bị xem như chế tạo ngụy linh bảo có thể đi con đường h ề liên tại thư phòng bốc lên cái đầu hai người các người ta yếu điểm giao hàng các người muốn hay không muốn vương thăng lập tức trở về nói làm điểm tiểu i ể u thanh lâm cười nói kia、yeah, cũng liền tới chút thức ăn đi h ề liên trận mắt một cái tiện tay thu đi vương thăng điện thoại miệng bên trong lẩm bẩm liền chính mình nghèo cái gì nhưng có thể nhìn ra bởi t vì bọn hắn hai người đã đến vương thăng cuộc sống nhàm chán trở nên thú vị rất nhiều nhưng mà chỉ cần vừa nghĩ tới bọn họ tại này bên trong chơi đùa vô tận tinh không tiên thánh g i i ám lưu điên c u ồ n g phun g trào vương thăng đáy lỏng liền là thập phần thoải mái cuối cùng có thể tạm thời làm cái người đứng xem cuối cùng không cần bị thành chuột chạy qua đường người người kêu đánh nhưng vương thăng rất nhanh liền nhớ tới chính mình kỳ thật lưu hai cái sơ hở tại vô tận tinh không bên trong thứ nhất tự nhiên là cùng sư tỷ trao đổi mệnh hồn đèn k i a cái có thể trực tiếp chứng minh chính mình chưa chết này cái sơ hở kỳ thật có thể bỏ qua không tính thứ hai liền là bị hắn dùng không yêu quét thu phục long liệt không lúc này long liệt không cùng cản khôn giới bên trong linh xanh đồng dạng nhảy nhót tưng bừng Rất tốt, biết quyết thường ít dễ dàng bị người hoài người nghi Nhưng cũng còn tốt, biết không yêu quyết chi sự, Cũng vân, cùng người giao bị chi chỉ có giao vân, ly thưởng cùng số yêu sự ly một ngày thanh lâm đạo trưởng mang thai nghe hai mắt khẩn trành màn hình bên trên những cái đó không ngừng lắc lư bóng người đ o a n trò chơi tay cầm nhỏ giọng hỏi phi ngữ ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm lại đi ra tại này bên trong mặc dù an ổn nhưng bởi vì tuế luân đại trận nơi đây một năm bên ngoài liền là trăm năm cũng bất lợi cho người tu hành vương thăng cười cười cũng không để chính mình chính tiếp nhận tạo hóa đại đạo chi sự chỉ nói là chờ tổn thương dưỡng tốt đi đúng rồi người thường thế như thế nào nguyên thần còn không cách nào vận động vương thăng ngáp một cái tiếp tục luyện tập đi sau đó còn muốn cùng đại t ỷ cùng nhau đánh trận đội thi đấu hai ta lão là v ư ơ n g v ữ u cũng không tốt lắm thanh lâm đạo trưởng mỉm cười gật đầu tán tham nói không nghĩ đến này nho nhỏ đồ chơi lại cũng là như thế có ý tứ vương thăng xem ra là thời điểm cấp điều tra tổ đề c á i ý kiến làm cái tu sĩ chuyên dụng phòng trầm mê hệ thống như cái gì không thành tiên không, thể đánh trò chơi, không kết kim đan không thể đọc tiểu thuyết hàng năm bế quan nhiều ít ngày đạt được bao nhiêu giờ trò chơi thời gian từ từ muốn có hiệu quy phạm tu sĩ hành vi làm tu sĩ h a n g hái hướng thượng sớm trở thành hộ vệ địa tu giới nhân tài trụ cột những cái đó tạm bình cảnh không nắm chặt thời gian tu hành làm cái gì cái người giải trí phi ngữ người mau ra đây xem tiểu diệu lên tv phòng khách bên trong đột nhiên truyền đến đại tỷ triệu hoán vương thăng tinh thần chấn động còn tưởng rằng là ra cái gì sự t ì n h vội vàng ném tay cầm liền xông ra ngoài kết quả chỉ là một đầu trước mấy ngày cũng đã biết đến tin tức hiện tại chính thức công bố mà thôi hình chiếu màn hình bên trong chính mình thân mội vương tiểu diệu chính ôm cánh tay thân mặc một thân màu làm nhạt chế p h ủ ánh mắt ngắm nhìn phía trước sau lưng áo choàng theo gió phất phới đỉnh đầu chính là ngôi sao đầy trời nàng ngâng lên tay trái đối với tinh không nhất chỉ chúng ta hành trình vừa mới bắt đầu sau lưng từng chiếc từng chiếc cự đại toa hình linh năng chiến hạm châm lửa cất cánh hướng tinh không chậm rãi chạy tới nay cũng không phải muốn đi xuất trình thuần túy là vì chụp này cái đơn giản video làm bộ dáng nay bên trong rất nhiều chiến hạm đều là vừa mới có sắc ngoài còn không có nguyên bộ linh năng pháo cùng tự đi na di trận chỉ là đơn thuần bạo xương cái số、Và hề liên hai mắt một trận tòa ánh sáng thứ nhất linh quan chỉ huy hạm đội hào khốc vương thăng cũng ở bên cạnh cười đến híp cả mắt chính mình mội mội s á c thực có tiên đô nếu như thánh linh không là chính mình mà là tiểu diệu k i a nói không chừng hiện tại lại là một loại khác cục diện thư phòng bên trong truyền đến thanh lâm đạo trưởng kêu gọi phi ngữ ngươi nhân vật nhanh không máu tới tới vương thăng đáp ứng một tiếng nhanh lên chạy về cùng thanh lâm đạo trưởng tiếp tục dấn thân vào đẳng cấp xây dựng đại nghiệp bên trong bốn vô tận tinh không bắc thiên vực biên thủy một viên hoang tinh bên trên một tòa tiên điện lẳng lặng trôi nổi tại biển dung nham bên trong nhưng tiên điện trong vòng lại là mát mẻ dị thường một quản huyên đả tọa tỉnh lại xem bên người cái kia mệnh hồn đèn mắt bên trong lộ ra một chút bất đắc dĩ sư đệ tổn thương cũng không biết bây giờ như thế nào nhưng mệnh hồn đèn vẫn luôn chưa từng dập tắt hỏa miêu từ lâu khôi phục như lúc ban đầu này kỳ thật đã là vương thăng khỏi bệnh bằng chứng một quản huyên cái chán đơn ký lúc này cũng đã tiếp cận viên mãn chân linh đã không sai biệt lắm có thể hoàn toàn n g ư n g tụ sư tỷ sư phụ tới phía sau truyền đến một tiếng lâm phi giao nhắc nhở một quản huyên ngẩng đầu nhìn lại toàn thân quấn quanh một tia hắc khí thanh hoa đê quân túi đầu ho khan vài tiếng theo điện cửa chỗ đi đến cách còn có trăm trượng xa thanh hoa đế quân liền dừng lại bước chân hán tử chi đại đạo quá mức cường hành mà m ù quản huyên tiếp nhận sinh chi đại đạo lúc này cũng không tính củng cố hai đầu đại đạo bản liền tương khác hiện giờ cách m ù quản huyên quá gần cũng có thể làm m ù quản huyên bị thương gần tới tu hành như thế nào con hảo m ù quản huyên thấp giọng đáp lời cùng lâm phi giao cùng nhau hành lễ thanh hoa đế quân túi đầu lại ho hai tiếng ánh mắt bên trong toát ra một chút mệt mỏi nói sau đó vi sư muốn bế quan mấy trăm năm trước đây bị kia p ư ợ n g cựu thủ hạ a toán lưu lại ám thương này mấy trăm năm vi sư sẽ phong ấn này điện hai người các ngươi nhưng có nhu cầu gì lâm phi giao vội nói đệ tử không cần không có một quản huyên cũng nhẹ giọng nói câu mắt bên trong lại có chút lo lắng thanh hoa đế quân lại là hơi xúc động hắn tâm thần lo lắng rất nhiều cũng là nghĩ tìm người tâm sự nhưng nơi đây chỉ có hai cái đồ nhi tại lâm phi giao bởi vì biểu hiện tốt đẹp cũng được thu làm chính thức đệ tử ai lúc này mới vừa biết được vì sao phi ngự sẽ như này kiềm kỵ này cái phượng cửu hắn sợ thật là cùng bệ hạ có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ kia hai cái chết tại ta tay bên trong thiên thần một cái từng là bệ hạ ái tướng một cái từng là thiên hạ thủy quân phó thống lĩnh bọn họ tu vi cũng không phải năm đó có thể sánh bằng này sau lưng tựa hồ có một cái lời lớn đem thiên địa gian vô số sinh linh đều thu nạp tại trong đó một quản huyên nói khẽ ừng lâm phi giao không chịu được nhỏ giọng hỏi một câu sư phụ nếu quả thật như ngài phía trước suy đoán như vậy tiên đế có thể là tại hạ một bàn đại cờ kia、yeah, ngài sẽ như thế nào xem như thế nào xem thanh hoa đế quân ngựa đầu thở dài hồi lâu không nói lời gì nhưng tùy theo hắn lộ ra mấy phần nụ cười bất đắc dĩ nói khẽ bởi vì tiên đế c h i tử vi sư quý trọng hết thẻ hôi phi yên diện nhưng nếu này người đã chết chưa chết vậy vi sư tử c h i đại đạo cũng nên tắc thành cho hắn mới là nay có lẽ chính là vì sư có thể khống chế tử c h i đại đạo nguyên nhân duy nhất đi một quản huyên nháy mắt mấy cái không như thế nào nghe hiểu lâm phi giao lại là hơi chút nhẹ nhàng thở ra chính mình sư phụ cũng chính là chính mình chỗ dựa vô luận làm ra cái nào lựa chọn đứng tại cái nào trận doanh chỉ cần hắn không có mê man có chính mình lựa chọn liền tốt Bất ngôn gia tiên cấm. 745, bất ngôn ra cổ ấ bất cấm. m một năm giới lúc sau, ngoại giới hơn 150 năm Trưng tiên Tự thanh tu ra dưới ngôn quân ngoại hơn giới giới bị hoa địa sau, sau. phục kích, lúc c đế chiến trường góc đại phật lúc này đã triệt để biến dạng nơi đây từ bên ngoài nhìn lại còn là một tôn hoàn chỉnh đại phật nhưng n à y nội bộ đã bị cải tạo thành một chỗ không cảng ngồi phật phía trên che giấu đông đảo phòng hộ binh khí này bên trong cũng nhiều khắp nơi hợp kim giá kim loại phân ra nơi ở tầng tu hành tầng chỉ huy tầng dự cảnh tầng một cái quy mô không nhỏ n g n g cảng đã có ban đầu hình thức ngũ tạng đều đủ lỗ sâu phía trước có hai đạo vẫn luôn bàn ngồi ở chỗ đó thân ảnh tới nơi đây công tác địa tu giới tu sĩ đều biết này là hai vị khó lường tồn tại nhưng không biết bọn họ cụ thể tin tức tự nhiên liền là thuần dương tử cùng chỉ băng tiên nhân đối với địa tu giới tại này bên trong đại làm xây dựng bọn họ cũng không cái gì ý kiến chỉ cần đừng đến ẩ m ý bọn họ liền là trước đây vương thăng thân muộn m ộ i cũng coi là thuần dương nhất mạch truyền nhân vương tiểu diệu đến đây tiếp qua tổ sư gia tranh được thuần dương tử đồng ý sau mới bắt đầu đại phật nội bộ cải tạo kế hoạch Nay một ngày, thuần dương tử lòng bàn tay nâng một cái ngọc phủ đọc bên trong chuyển đến tin tức khuôn mặt có chút bất đắc dĩ chính tìm hiểu kỹ càng tuế luân đại trận chỉ băng tiên nhân nhìn qua l i ế c mắt một cái bởi vì là tại hư không bên trong chỉ có thể dẫn âm hỏi sao tố nương bên kia lại có tin tức chuyển đến thanh hoa đế quân tựa hồ bị để mắt tới tiên thánh giới quy mô truy tra thanh hoa đế quân tung tích tiên thánh giới bên trong tất nhiên có số lớn phượng cửu hám kỳ trước đây bộc u lộ ra kia hai người thiên đình tiên thần chi sự lại cũng tựa như vô tật mà chấm dứt thuần dương tử vương tiếng thở dài ta tạ nghĩ hay không tiếp ứng một chút thanh hoa đế quân? ứng làm không cần chỉ băng nói thanh hoa đế quân tử c h i đại đạo có lẽ chính cần có mặt khác đại đạo hiến tế hơn nữa bọn họ cũng chỉ là truy tra cũng không phải là truy sát còn là tiểu băng băng nhận thức chính xác ân còn là băng đại nhân ngài nói có lẽ thuần dương tử lập tức giơ ngón tay cái theo bên cạnh phiêu lại đây ngồi tại chỉ băng bên người nhìn chăm chú trước mắt tiên cấm chi địa lại môn phi ngữ tổn thương cũng không biết như thế nào người không bằng vào xem chỉ băng lạnh nhạt nói dù sao tại nơi đây cũng là không thể giúp cái gì thuần dương tử than nhẹ một tiếng dùng rất có từ tính bên trong giọng thất nói không được đi vào một canh giờ chính là rời đi băng băng bên cạnh ngươi chằm cái canh giờ này là phệ xương chi độc là ta không thể nhịn được đau n h ứ t xem ảnh một chỉ băng khỏe miệng co giật hạ nói tiếng người còn là tại bên ngoài tương đối thư thái thuần dương tử cười khổ nói nghĩ đến đây là tiên đế làm đại trận ta đạo tâm liền làm một trận run r u dày chỉ băng tiên nhân khẽ hừ một tiếng tiếp tục nhắm mắt ngưng thần tìm hiểu thuế luân đại trận lại cho ta thời gian ngàn năm ta nhất định có thể cởi bỏ này trận băng băng không muốn quá mệt mỏi ân nếu như ngươi cách ta xa hơn một chút ta có lẽ có thể để một trăm vị trí đầu năm t h u ầ n dương tử lập tức cười đến híp cả mắt lại là đổ thừa không chịu rời đi ở bên thưởng thức chỉ băng tiên nhân kia t r ư ơ n g không tì vết chút nào khuôn mặt phía trước lỗ sâu bên trong tựa hồ có một đoàn cái bóng tại nhanh chóng phóng đại chỉ băng tiên nhân cùng thuần dương tử đều là đại năng một cấp tồn tại lúc này nháy mắt bên trong hướng bên cạnh na di làm kia cái bóng trực tiếp vọt ra lại một chiếc vận chuyển dùng tinh hạng t h u ầ n dương tử cùng chỉ băng sớm đã không thấy kinh ngạc chờ này chiếc bộ dáng có chút cùng loại với vô ảnh toa phi hành pháp bảo rơi xuống đi liền tiếp tục về đến lỗ sâu phía trước tìm hi tiên cấm chi địa cửa ra vào kỳ thật liền là thuế luân đại trận trận nhãn chỉnh cái thuế luân đại trận gần như hoàn mỹ vô khuyết duy độc này bên trong là có thể tìm tới sơ hở chi địa thuần dương tử nhẹ nhàng thở dài cũng bắt đầu cống hiến chính mình một phần lực lượng nhưng mà thuần dương tử này một bên vừa tiến vào tìm hiểu trạng thái phía dưới liền có một đạo thân ảnh do do dự dự trên trên dưới dưới mấy lần bồi hồi còn là bay tới dùng cổ điệu đối thuần dương tử truyền thanh nói xin hỏi tiền bối nhưng là ta ra tổ sư thuần dương tử cúi đầu nhìn lại thấy được nhất danh trung niên đạo nhân thân hình hơi suy tư lập tức nhớ tới đây là ai phi ngữ c h i sư thanh ngôn tử đạo hiệu bất n ô n lúc ấy cấp chính mình dâng hương thời điểm xuyên thấu qua hương hỏa cùng phụng t h ấ y qua thuần dương tử đứng dậy phiêu nhiên mà xuống lộ ra một chút ôn hòa mỉm cười anh tuấn khuôn mặt thần quang tỏa sáng đ á y mắt lộ ra một chút ý cười không sai là ta thanh ngôn tử đạo khu run rẩy hai mắt bên trong đầy là mừng rỡ về phía trước hai bước vào đầu bày xuống đệ tử bất n ô n bãi kiến tổ sư ra ai miễn lễ miễn lễ thuần dương tử khoác k h o tay về phía trước đem thanh ngôn tử nâng đỡ lên hỏi nói ngươi lại ra tới phi ngữ thương thế như thế nào thanh ngôn tử vội vàng lui lại nửa bước chắp tay làm đạo vai trào miệng bên trong đáp đã không còn đáng ngại đệ tử thay đổi nhi đa tạ tổ sư ra mong nhớ không ngại liên tốt kêu bên trong quả nhiên cất giấu một c ố làm người nhìn không thấu thần lực là cùng phi ngữ có quan hệ thuần dương tử cảm khái một tiếng thanh ngôn tử ở bên liên tục xưng là tổ sư gia ngài lúc trước đã cứu ta kia phi ngữ đ ổ i nhi đệ tử quả thực không biết nên như thế nào cảm kích thanh n ô n tử thở dài hiện giờ địa tu giới cũng toàn do tổ sư gia ngài che chở vân đạo tính là biết phi ngữ kia cổ cứng nhắc bản bộ dáng rốt cuộc là từ đâu học được thuần dương tử cười ha ha hai tiếng không cần như vậy giữ lễ tiết phi ngữ hiện tại cùng bần đạo cũng không có quy củ nhiều như vậy về sau chúng ta thuần dương nhất mạch liền gọi thuần dương tự tại phái tu chính là thuần dương câu là tự tại này mới là chân lý thanh ngôn tử lập tức một trận c ư ờ i khổ vương thăng nói nhà mình tổ sư ra có chút thú vị hắn hiện tại thật sự là linh giáo giam ba câu liền cấp đạo thừa sửa lại danh sau đó vẫn là muốn trở về cái tin tức làm thuần dương kiếm phái đổi tên làm thuần dương tự tại phái mới là bất ngờn à thuần dương tử tiện tay tại tay á o bên trong lấy ra mấy cái ngọc bài nhét vào thanh ngôn tử tay bên trong nói này là bản tổ sư tu hành nhất điểm tâm đắc ngươi lại cầm tìm hiểu đa tạ tổ sư thuần dương tử cười nói đi tu hành đi nếu có sự t ì n h trực tiếp tới nơi đây tìm ta ta sẽ cùng các ngươi tổ sư mãi mãi cùng nhau tại này bên trong tìm hiểu t u ế luân đại đạo xem hay không có thể đem t u ế luân đại đạo bày bỏ thanh ngôn tử lập tức cười xác nhận hắn vừa muốn hỏi muốn hay không muốn đi cấp tổ sư sữa hỏi cái hảo bên hai lại nghe hừ lạnh một tiếng này hư không bên trong phảng phất lạnh hơn một ít Thuần Tử vội vàng làm cái đi mau thủ thế, tiên chỉ h quay đầu Dương vàng băng n vội cái đi đối làm mò ân bồi thanh ư tươi cười gương ở n g cái mặt, hi hi h ha, ha bay đi l ê Ấn. t a ngôn h tử hơi vai xuống đầu đáy lòng cảm khái một câu tổ sư cũng là người có c á tính lại làm mấy cái đạo vai t r à o lúc này mới quay người hướng phía dưới bay đi đại phật đại t r â n đã từ từ mở ra một cái khe hở thanh ngôn tử trở về kia chiếc linh năng tinh hạo đ ạ p lên một đoạn hoàn toàn mới lại không biết hành trình bốn sư phụ cũng đã đến đại phật bên kia đi địa cầu vương thăng nhà bên trong vương thăng chính nằm tại xô p a bên trên nghe thư phòng bên trong hề liên đại tỷ chỉ điểm thanh lâm đạo trưởng thông quan bí tịch sinh hoạt hài lòng mà thoải mái dễ chịu nhưng nhìn một chút bàn trà bên trên phủ lên trường trường tiêu phí hóa đơn vương thăng lại thoáng có chút dở khóc dở cười nhà bên trong ở ba cái tiên nhân phía trên đại lão lại bị người đưa tới một chuỗi d à i thẻ tín dụng hóa đơn này nếu là thả tại địa cầu hai mươi năm trước một vị tiên nhân t i ê u tất nhiên là bị c u n g bái không thể bất quá này đó cũng không cần cấp hắn một cái điện thoại liền có thể giải quyết tìm chế văn sư mọi m ư t điểm quay vòng quay vòng chính mình tại nhà có phải hay không quá đổi phế chút vương thăng ngáp một cái đáy lòng lại là hào không gợn sóng ngẫm lại nguyên thần tại tiếp nhận tạo hóa đại đạo chính mình lập tức sẽ thành tuyệt thế đại năng đáy lòng vẫn như cũ hào không gợn sóng thậm chí vương thăng còn có chút mê mang hắn có đôi khi sẽ còn nghĩ vũ trụ tóm lại là muốn có cái kết thúc dứt khoát liền làm tiên đế dày vò đi thôi trước đây tồn tại mấy trăm vạn năm thiên đình cùng tam giới trật tự không là cũng thật tốt sao cuộc đời một người thậm chí nói địa cầu này viên sao trời tuổi thọ căn bản là chống đỡ không đến cái thời khắc kia đi nay loại ý nghĩ mặc dù tiêu cực nhưng vương thăng cũng không phải là muốn trốn tránh thuần túy là chính mình như thế nào tính toán đều cảm thấy đằng sau chơi không lại này cái bản thân cũng đã siêu cương tiên đế rốt cuộc có thể có cái gì phần thắng vương thăng đứng dậy đối với thư phòng nói câu ta đi ra ngoài đi đi giải sầu một chút các ngươi muốn ăn cái gì gọi điện thoại cho ta cấp các ngươi mua về chính bị học đồ khí đến táo bạo hề liên đứng tiếng biết phi ngữ muốn hay không muốn bần đạo ở bên che chở không cần không cần vương thăng khoát khoát tay tại địa cầu không cái gì nguy hiểm thanh lâm đạo trưởng lập tức quăng tới cầu cứu ánh mắt vương thăng lại là cười mà không nói cầm lấy áo khoác phiêu nhiên ra cửa bọn họ lúc này chính tại một cái đại hoa quốc vương bắc thành thị bên ngoài đã là tiếp cận trời đông giá rét cây cối lá rụng khắp nơi có thể thấy được s o thiên địa nguyên khí vừa mới khôi phục lúc ấy nay tòa thành thị cũng có biến hóa nghiêng trời l ệ đất không trung ngẫu nhiên cũng sẽ có một ít tiện cho dân phi hành khí bay qua bảy tám năm trước này loại tu sĩ đi tới đi lui tình hình lúc này cũng rất ít thấy được không hắn nhằm vào tu sĩ quan phương định ra chế độ càng phát ra k i toàn vương thăng d ỗ lưng một cái dạo bước đi tiểu khu gần đây công viên xem đến một ít chính tại luyện tập cơ sở thổ nạp hành khí chi pháp đại gia đại mụ đại hoa quốc nhân quân tuổi thọ tăng lên gấp hai ba lần nay kỳ thật liền là nguyên khí khôi phục đối bình thường người chỗ tốt lớn nhất đương nhiên tương ứng về hưu nhật kỳ cũng bị kéo dài hồi lâu ngồi tại một chỉ ghế dài bên trên vương thăng đối với này q u ầ n đại gia đại mụ có chút một người cho dù là ra tới giải sầu một chút hắn cũng sẽ không khỏi suy nghĩ sau này đường ra vấn đề hắn này thanh kiếm rốt cuộc có thể mang nảy viên địa cầu nho nhỏ bay ra bao xa thiên linh phong cấm giải địa linh phong cấm cúng giải vương thăng thầm nói nghe nữ hoa đại thần cũng không nói lên ba linh phong cấm chi sự này cái nhân linh phong cấm rốt cuộc là chỉ cái gì tổ sư gia từng nói qua nhân linh phong cấm là tử vi đại đế tự tay t h i ế t hạ nhưng không biết cụ thể nếu như dựa theo trước mặt tiên linh phong cấm cùng địa linh phong cấm suy đoán một ngón tay là n g u y ệ t cung tiểu tiên liên giới một ngón tay là dưới mặt đất tiểu địa phủ kia nhân linh tuyệt đối là cùng đại hoa quốc hiện thế có quan hệ hẳn là là tới một trận toàn dân cầu nguyện liền có thể giải phong càng nhiều linh khí hẳn không phải là như vậy đơn giản vương thăng niết lên chân bắt chéo hai tay thăm dò tại túi tiền bên trong tại kia tiếp tục suy tư rất nhanh hắn lại nghĩ tới một cái sự tình tại là lấy ra điện thoại di động cấp h ề liên cùng thanh lâm đạo trưởng gọi điện thoại đi qua thuận tiện liên hệ mưu nguyệt ta di mặt khác trước mặt kệ đi gặp kia sáu mặt tiền địa có lẽ sẽ có ý tưởng không đến thu hoạch chương bảy trăm bốn mươi tám cải thiên quyết chương bảy trăm bốn mươi sáu cải thiên quyết tự theo sáu mặt bia đá cùng với bất hủ tiên thi bị đại hoa quốc theo nguyệt móc treo trở về liên quan tới sáu mặt bia đá công việc nghiên cứu vẫn luôn không có dừng lại qua nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ kia sáu mặt bia đá chất liệu không cách nào xác minh trên đó đều là đạo văn yêu cầu đạo cảnh tương đối cao sinh linh đi tìm hiểu tìm hiểu nay loại đồ vật là rất khó giải thích tỏ rõ rõ ràng minh ngộ chính là minh ngộ không hiểu vẫn tại cửa bên ngoài đối với bia đá bên trên nội dung vương thăng đã sớm biết là hoa hoàng nhất tộc làm ra tới công pháp lịch thiên thiên đình nói này môn công pháp có thể n ị c h phản hỗn đ ộ t hủy diện hiện thế mà ly thường lại nói này môn công pháp là vì đối kháng đen thánh linh tiên đế bất kể như thế nào xem vừa nhìn liền biết vương thăng kim tiên cảnh còn là tại hơn nữa lúc này lại tại tiếp nhận、hoa、hoàng lưu lại tạo hóa đại đạo đi gặp một lần sáu mặt bia đá không có khả năng không có thu hoạch nói đi thì đi điều tra tổ rất nhanh liền phái tới phi hành khí nghiên cứu viện bên kia cũng chuẩn bị kỹ càng công tác mấy vị trọng lượng cấp nghiên cứu c ố t cán đều đã tiến đến nghiên cứu viện toàn bộ chuẩn bị tiếp đại vương thăng nhiều ít kiếm thu phi ngữ vẫn có chút mặt mũi tại ngồi tại phi hành khí bên trong hề liên g ặ m hạt dưa xem một quyển điện tử hình chiếu bình phong mô phỏng r a mỹ trang tạp chí vương thăng còn lại là mở ra một bộ mới nhất ra phim hành động dết thời gian thanh lâm đạo trưởng liền lợi hại chính tại kia xem trực tiếp học trò chơi thao tác kỹ thuật mặc dù chính mình này cái cổ nhân tại này phương diện không có cái gì thiên phú nhưng vì có thể làm cho hề liên vui vẻ thanh lâm đạo trưởng cũng là không thèm đếm x ỉ a này bắt nguồn từ thanh lâm đạo trưởng đối hề liên ấ y nấy tại vương thăng cảm giác bên trong thanh lâm đạo trưởng càng giống là một cái lạo phụ t h ầ n đ ố i bị chính mình tự tay giam giữ nhiều năm phản lịch nữ a nhi có thâm hậu tình cảm nay sự tình làm vương thăng cũng là cảm thấy đau đầu bất quá cuối cùng là hai người chính mình sự tình hắn này cái người ngoài cũng không thể xem vào hề liên đại tỷ cảm thấy này loại tình huống không sai thanh lâm đạo trưởng cũng muốn tận lực đền bù hai người đáy lòng không có tiếng lối cũng liền không cần theo đuổi quá nhiều không làm mỗi đoạn nam nữ cảm tình đều một hai phải phát triển đến vì yêu vỗ tay mới tính chân thành tha thiết l i ê n như phần lớn người đáy lòng ký ức sâu nhất ngược lại sẽ là thiếu niên ngây ngô lúc lơ đãng bên trong cùng trong lòng người một lần ánh mắt đối mặt điện ảnh còn chưa xem xong phi hành khi đã bắt đầu bình ổn tung tích vương thăng tại cửa sổ mạng tàu hướng ra phía ngoài vừa thấy phát hiện chính mình chính rơi vào một tòa xây dựng tại quần sơn bên trong độ cao tự động hóa thành thị không trung cũng đánh ra hai đầu cự đại hình chiếu hành vi nhiệt liệt hoan nghênh nói môn đệ nhất kiếm tu phi ngữ đến chỉ đạo cộng kiến hòa hài tu p h ả m quan hệ sáng tạo mỹ hảo sán lạ ngày mai thanh lâm nói cười dài nói bọn họ ngược lại là đ ỉ n h dụng tâm xem ảnh một kia là hề liên đắc ý nói câu ngươi là thời cổ cao nhân tiền bối cũng không biết phi ngữ trước đây làm nhiều ít sự t ì n h điểm ấy đãi ngộ còn là quá thấp đâu không thấp không thấp vương thăng liếc nhìn kia hoành phi cười nói cũng khó vì chúng nó nói môn đệ nhất kiếm tu này cũng là đắc tội không được quá nhiều đạo thừa thanh lâm đạo trưởng không khỏi mỉm cười hề liên đạo là có chút khí bất quá liền nên thanh kiếm bỏ đi kia cũng quá đại vương thăng lắc đầu nói hiện tại cũng có điểm đại đạo môn cũng không chỉ là địa cầu bên trên này đó đạo thừa bên ngoài tiên tông tám chín phần mười đều tính đạo môn danh nghĩa trước mặt thêm cái địa cầu liền thuận mắt nhiều thanh lâm đạo trưởng lập tức có chút muốn nói lại thôi nghĩ khen vương thăng k i ế m tốn lại cảm thấy này tựa hồ nói liền là lời thật tình phi hành khí đĩnh ổn cửa khoang mở ra bên ngoài lập tức vang lên một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt vương thăng túi đầu đi ra ngoài một đám thân mặc áo choàng trắng, trắng nghiên cứu viện thành viên tại kia nhiệt liệt vỗ tay bên trong tiểu bộ phận còn có chút quen mắt phía trước nhất kia người lấy xuống kính mắt xoa xoa chính mình khoe mắt xem đến vương thăng cũng là cảm khái liên tục xuất hiện mà này người kia càng phát ra sáng n g ờ i địa trung hải kiểu tóc cũng trong lúc vô hình trợt hiện hắn khoa đạo cường giả khí chất mã giáo sư vương thăng đáng xem biết người trực tiếp hô một tiếng chính tại kia cảm khái lao h ư u trùng phùng mã tự bân lập tức đỏ mắt chờ vương thăng đi tới đi lên liền làm ộ t cái nhiệt liệt ôm phi ngữ a không nghĩ đến ngươi lại còn, còn sống vương thăng không là ta là nói ngươi còn sống thực sự là quá ngoài dự liệu vương thăng cái chán treo mấy đạo hát tuyến mã tự bân lập tức một trận v ò đầu bước hai rất nhanh liền nói câu có thể còn sống liền đĩnh hảo ngươi vừa mới bị kia cái đại mỹ n ữ a ố n trở về tới lúc ấy đầu g ố c đều bị đánh cái động thật còn tưởng rằng ngươi không được vương thăng lập tức có chút r ở khóc r ở cười nghiêng người cấp mã tự bân cùng đằng sau hai vị đại lao làm cái giới thiệu hiện tại chính mình cấp bậc lên tới phi gần nhất chơi game đánh người đ ề u động bất quá đem tiên đạo cảnh giới chia làm đẳng cấp cũng thật hợp lý tiên đế liền là chín mươi chín cấp đại phản p h i chính mình hiện tại nhiều lắm là hơn ba mươi cấp hiện tại cảnh giới cao lực lượng cũng đủ chút giới thiệu thanh lâm tiền bối thời điểm cũng sẽ không có quá giải thích thêm một câu này là thuộc sơn kiếm phái ngàn n ă m trước tiên nhân tiền bối liền vậy là đủ rồi mã tự bân cùng một đám đáng yêu lao nhân đem bọn họ ba cái mời đi dẫn đạo xe hướng kia đã bị lấy hết ngọn núi mà đi đường bên trên liền có lao nhân không kịp chờ đợi hỏi ý mấy cái vẫn luôn không cách nào giải đáp có quan hệ tiên đạo vấn đề vương thăng t ậ n lực dùng nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu cách nói cấp mấy ông lão nhà làm giải thích đi cấp bọn họ một ít dung hợp tiên đạo cùng khoa học kỹ thuật linh cảm giác hễ liên cảm giác thoáng có chút nhàm chán thanh lâm đạo trưởng còn lại là tiếp tục cố gắng học tập cũng không chính mình xem chủ bá đã thương một cái 666. t m sáu m ặ t bia đã được thu xếp tại này nơi trung tâm nghiên cứu tương đối bí mật phòng thí nghiệm bên trong vương thăng nhìn thấy bọn chúng lúc sáu mặt bia đã xếp thành một hàng bên cạnh đông đảo giám sát dụng cụ đã bị để phía trước rút đi thuận tiện vương thăng tìm hiểu hễ liên hiếu kỳ nhìn chằm chằm một tấm bia đá l ư ớ t nhìn rất nhanh liền là đầu váng mắt hoa vội vàng nghiêng người sang đi khô khốc một hồi phun vương thăng cười nói câu chúc mừng a hai vị đi đi đi thế liên đầu góc choáng váng mắng câu đại tỷ cũng dám tiêu khiển vương thăng cười cười nói các vị có thể hay không làm ta tại nơi đây an tĩnh quan sát một trận t r u n g quanh những cái đó nghiên cứu khoa học nhân viên lập tức gật đầu sau đó các tự thối lui đến nơi đây hai tầng tại rào chắn sau quan sát vương thăng thôi bọn họ muốn nhìn liền xem đi vương thăng đối chính tại nhìn chăm chú bia đá thanh lâm đạo trưởng nói câu tiền bối này bia đá coi như đại la kim tiên cũng vô pháp hoàn toàn h i ể u thấu đáo cưỡng ép tìm hiểu sợ rằng sẽ đối tự thân có hại thanh lâm đạo trưởng lập tức hai mắt nhắm lại lại là sắc mặt chắm nhận hô hấp đều có chút h ố n loạn phi ngữ ta trước mang tiểu liên đi bên ngoài chờ ngươi ân tiền bối làm sơ điều tức l i ề n tốt sau đó vương đạo trưởng cất bước về phía trước quét thử liếc mắt một cái đưa tay cấp sáu mặt bia đá một lần nữa sắp xếp tiềm thức bên trong hắn cảm thấy vừa rồi trình tự là không đúng cho nên liền làm đ ổ i hắn không biết là chính mình này cái động tác đơn giản liền làm vây xem mấy tên nghiên cứu khoa học nhân viên yên lặng lưu lại hai hàng nước mắt bọn họ phân tích như vậy nhiều năm ký hiệu nguyên lai、like、còn lầm vương thăng đứng tại chỗ hai chân nâng lên trống rỗng ngồi xếp bằng quanh thân xuất hiện một tia yếu ớt đạo vận ba đậu không có cách nào nguyên thần cũng không ở chỗ này xung quanh sở hữu người đều cảm giác đến kia bia đá dị dạng trên đó có từng tia từng tia làn sóng đang nhấp nháy mà này đó làn sóng nhộn nhạo bên trong k i a mặt bên trên chữ viết giống như là sống lại bay ra bia đá hướng vương thăng bay đi nhưng những cái đó đại đạo c h i văn chỉ là xuyên qua vương thăng thân thể lại bay trở về bia đá vương thăng mở mắt cười khổ thanh đến chính mình nguyên thần không tại còn lấy không được này đó kinh văn này xem như mở cái vui đùa hai chân rơi xuống đất vương thăng đi đến tấm địa đá thứ nhất phía trước chắp tay sau lưng lẳng lặng xem mặt bên trên tử nếu trực tiếp tìm hiểu không cách nào có đ o t được kia liền từng chữ từng chữ cảm nhận nó ý cảnh đi rất nhanh vương thăng đáy lòng liền hiện ra một nhóm lứa tử nay là này bộ công pháp tên bởi vì hoa hoàng nhất tộc ngôn ngữ cùng đại hoa quốc thời cầu ngôn ngữ cũng không giống nhau này danh tự bên trong có rất nhiều vô ý nghĩa c h ữ tại là vương thăng đơn giản tổng kết hạ cấp này bộ công pháp một lần nữa lấy tên gọi là cải thiên đơn giản dễ hiểu liền là thiếu chút ba khí còn dễ dàng bị người xem như miệm từ trò hỏi đại ca cùng nhau ấn cái c h â n a h ô n nào h ô n nào gần nhất đau thắt lưng này loại tiếp tục hướng xuống c ả g nộ g hai câu vương thăng cũng có chút chóng đầu hoa mắt nhưng như vậy nhiều người xem hắn còn là cố gắng bảo trì cao nhân phong phạm chắp tay sau lưng về phía trước xem xét còn thỉnh thoảng làm ra gật đầu động tác một đám áo khoác trắng cũng đi theo vương thăng không ngừng gật đầu lắc đầu lắc tới đi đến mà vương thăng cũng tại bia đá mở đầu đ ọ c lên hoa hoàng nhất tộc đ ổ i lên tính mạng đáp thượng t ộ c vận cuối cùng nhất tộc tâm huyết nghiên cứu ra nảy môn tiên pháp mục đích thuận tiện vương thăng cũng hiểu rõ vì sao tiên đế sẽ tìm hiểu này lục đạo bia đá từ đó bại lộ tự thân theo hầu bị tam thanh thánh giả xóa bỏ một bộ cải thiên quyết thiên địa lại không hầu hoa hoàng nhất tộc này bộ cải thiên quyết là vì thánh linh chuẩn bị cùng tiên đế bản cũng không có cái gì quan hệ bọn họ nhất tộc bên trong có cao thủ suy đoán ra nữ hoa đại thần lựa chọn đã hy sinh tự thân thành toàn chúng sinh mệnh số nay bộ cải thiên quyết chính là vì thánh linh chuẩn bị làm thánh linh tu hành nghịch chuyển đạo tắt chi hải sửa đổi thiên địa định số đem nữ o a đại thần theo hư vô bên trong lại lần nữa gọi về vì này o a hoàng nhất tộc biết rõ sẽ bị trời phạt vẫn như cũ khư khư cố chấp mà n à y bộ công pháp từ đầu đến cuối liền không có bị tu thành qua rất nhiều đều là lý luận thượng đồ vật tính là hoa hoàng nhất t ộ c sở hữu tích lũy ngưng tụ tiên đế nghĩ muốn n ả y môn công pháp là nghĩ chân chính áp đảo này cái vũ trụ đại đạo bên trên từ vi đại đế nghiên cứu n ả y môn công pháp lại từ bỏ là bởi vì tự biết chính mình không cách nào nắm giữ này môn hôm nào quyết cũng vô pháp thật hôm nào cuối cùng bên trong rất nhiều tu đạo lý luận là nhất định phải có hoa hoàng đại thần tre trở thành linh mới có thể thực hiện vương thăng nhẹ nhàng thở dài chính mình tại bên ngoài vẫn luôn buôn ba vẫn luôn không dám trở về lo lắng về nhà một chuyến liền sẽ bỏ lỡ rất nhiều thời gian ai biết có thể làm chính mình chân chính biến thành cường giả hai loại tồn tại vẫn luôn liền tại địa cầu bên trên một cái là tinh hoạch bên trong tạo hóa đại đạo một cái còn lại là này vì thánh linh chuẩn bị sáu mặt bia đá tối t ă m bên trong có lẽ thật là hoa hoàng đại thần tại che chở thánh linh làm sáu mặt bia đá chằn trọc tinh không còn là rơi vào nơi đây đưa tay vương thăng chạm đến bia đá đen nhánh chất liệu hãn phảng phất nghe được hoa hoàng nhất tộc tại trời phạt tri hạ hò hét cùng gấm thét nghe được từng tiếng đại đạo chiến minh cảm nhận được qua hoàng đại thần bất đắc dĩ cùng chua sót muốn hôm nào rất nhanh vương thăng xoay người lại về phía trước phóng ra một bước cũng là nhịn không được túi đầu nôn khan hai tiếng phi ngữ phi ngữ mã giáo sư nhanh lên chạy tới đỡ lấy vương thăng hỏi nói như thế nào dạng chỉ có thể nhìn ra này là một môn công pháp huyền diệu vương thăng thở dài nhưng nhìn không ra bên trong có cái gì nội dung cụ thể làm đại gia về sau không cần nhiều nghiên cứu chờ ta thương thế khỏi hẳn liền có thể nộ g ra mặt bên trên đồ vật mã giáo sư liền vội vàng gật đầu đáp ứng thanh một bên cũng có người cấp tốc làm bút ký theo này cái phòng thí nghiệm bên trong ra tới vương thăng tìm cái địa phương nghỉ ngơi một trận liền cùng mã giáo sư bắt đầu tại tổng bộ đi dạo mặc dù này bên trong có rất nhiều cơ mật hạng mục nhưng vương thăng quyền hạn cũng là không thấp coi như mang hề liền cùng thanh lâm đạo trưởng đại bộ phận khu vực đều có thể ra vào đi qua một mảnh triển lãm khu mã giáo sư đột nhiên cười một tiếng phi ngữ ngươi còn nhớ rõ ngươi cái thứ nhất pháp khí là cái gì không vương thăng xứng sợ h ạ cười nói tự nhiên nhớ rõ chỉ là vẫn luôn không cái gì chỗ đại dụ xem mã giáo sư cái cầm đối với tường bên trên g ơ lên chương h bảy trăm bốn mươi chín lớn gan suy đoán cẩn thận lấy trứng chương bảy trăm bốn mươi bảy lớn gan suy đoán cẩn thận lấy trứng cái này cũng có thể lấy ra tới triển lãm con hảo không là nguyễn thiện vương thăng cùng mã giáo sư mấy người cùng nhau ăn cơm tối thời điểm Cũng là nhịn không được nhà mã, mã tự bân, hắc hắc, bân cũng không nhịn được oán trách hai câu bởi vì tiên cấm chi điệu trong ngoài tồn tại năm tháng tốc độ chạy trích lệch tại phong mạch tinh bên trên thiết chí nghiên cứu viện phân viện sản xuất thành quả đã vượt xa nghiên cứu viện toàn bộ nay mặc dù là chuyện tốt nhưng cũng có chút hai hoàng ẩm bên ngoài phát triển rất dễ dàng mất khống chế điểm ấy kỳ thật không cần lo lắng vương thăng giải thích nói đại hoa quốc người đi đến cái nào đều là tâm hệ cố thổ ta tại bên ngoài phiêu bạt như vậy nhiều năm đáy lòng cảm xúc s â u nhất bên ngoài thật không cái gì an toàn cảm giác ai mã tự bân thở dài không đề cập tới này cái vốn di ta cũng phải bị phái đi bên ngoài nhưng nửa đường ta liền trở lại nhà bên trong còn có lao bà hải tử này đó không yên lòng đúng rồi phi ngữ ngươi sư tỷ như thế nào dạng sư tỷ vương thăng chỉ có thể cười nói hết thể đều mạnh khỏe sư tỷ hiện tại chính cùng theo một vị hết sức lợi hại đại năng tu hành chờ lần sau sư tỷ trở về nói không chừng cũng đã có thể đưa tay bóp nát này viên sao trời như vậy lợi hại t i a là vương thăng nhữ mày không phải sao có thể là ta sư tỷ ha ha ha ngươi hiện tại ngược lại là một chút cũng khiêm tốn a mã tự bân cười vài tiếng mắt bên trong mang theo cảm khái đoan khởi ly bên trong hầm trà kính vương thăng có cả có là một ly bên cạnh thanh lâm đạo trưởng chính tại hề liên k h u y ê n bảo n ế u mày nếm thử một loại cắt bồ niệp ga x i t đồ uống vốn dĩ nghiên cứu viện cũng có tương đối cao tiếp đãi quy cách chỉ là vương thăng nói hết thẻ g i ả lược liền tại phòng ngăn này bên trong đơn giản dùng cơm vương thăng kỳ thực hiện tại muốn đem sáu mặt bia đá tùy thân mang đi nhưng này lời nói cũng không tốt nói thẳng ra khẩu nghĩ nghĩ chính mình nghĩ muốn tiếp nhận tạo hóa đại đạo cũng còn có dài dòng thời gian xác thực không cần quá mức sốt ruột châm r ã i chờ đi sáu mặt bia đá dù sao vẫn luôn tại địa cầu tiên cấm chi địa cửa ra và có tổ sư ra trông coi cũng không sợ bọn chúng c h ắ p cánh bàn bay vương thăng đột nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi nói đúng rồi mã giáo sư nghiên cứu viện có không có liên quan tới nhân linh phong cấm nghiên cứu đầu đề nay cái đầu đề nghiên cứu rất nhiều năm ngươi cũng đối này cái cảm thấy hứng thú xem ảnh một mã tự bân đương hạ lấy điện thoại di động ra tại mấy cái công tác chuyên dụng mã hóa g rút chặt bên trong thì mấy người ảnh chân rung ra tới bọn họ là nghiên cứu này phương diện chuyên gia xem bọn họ tin tức có hai cái người vừa vận t ạ i tổng bộ có muốn hay không ta đem bọn họ mời đi theo tâm sự mời đi theo đi vương thăng nói này cái phong cấm ta ngược lại là hết sức cảm thấy hứng thú mã tự bân cười thành túi đầu phát mấy cái giọng nói n à y một bên cơm còn không ăn xong liền có một nam một nữ hai vị trung niên công tác nhân viên ngồi lơ lửng dẫn đạo xe xuất hiện tại cửa phòng ăn chạy chậm chạy tới đương hạn bọn họ liền tại nhà ăn bên trong vì vương thăng không kịp chờ đợi triển lãm chính mình thành quả nghiên cứu đây cũng không phải là làm m u ố n kéo đầu tư hoặc là tìm tài trợ thuần túy là nghĩ như vậy nhiều năm cố gắng thành quả có thể được đến vương thăng tán thành vương thăng tử lắng nghe rất nhanh liền lược hơi nhũ mày lúc này này hai người sở giải thích nhân linh phong cấm có ba loại không cùng khả năng hơn nữa mỗi loại đều là trích dẫn kinh điển làm đại lượng khảo chứng công tác có một bộ tự bào chữa cách nói khả năng thứ nhất nhân linh phong cấm là chỉ bị in dấu khắc ở đại hoa quốc quốc người huyết mạch bên trong phong ấn này cái sơ nghe làm người hai mắt tỏa sáng cảm thấy còn thật có thể là này hồi sự nhưng tử tế cân nhắc lại là rất khó đứng vững được bước chân đầu tiên là phong cấm cái gì hiện giờ đại hoa quốc bên trong tư chất tu hành không tồi chi người một nắm lại mọi người đều biết nhân tộc theo bị tạo hóa đến ngày hôm nay huyết mạch cũng không có cái gì năng lực đặc thù lưu truyền nhân tộc có thể bồng b ộ phát triển tại tiên thánh giới chiếm cứ chủ động lại khuyết tán đến chỉnh cái vô tận tinh không dựa vào kỳ thật là một câu nhân định t h ắ n g thiên là hậu thiên học tập cùng cố gắng thứ hai loại khả năng nhân linh phong cấm là chỉ mặt đất nơi nào đó nhân gian giới phong ấn nay cái kỳ thật là tương đối đáng tin thiên linh phong cấm là tiểu tiên h giới địa linh phong cấm là tiểu địa phủ tiêu đối ứng thiên địa người tâm giới cuối cùng nhân linh phong cấm rất có thể liền là nhân gian giới tồn tại nơi nào đó phong ấn nhưng vương thăng lại không nguyện ý tin tưởng này cái suy đoán bởi vì này cái khả năng nếu như thành lập t i ê bị phong ấn cũng chỉ có thể là nguyên khí linh khí hiện tại hắn muốn tìm là khả năng là đối kháng tiên đế cái kia khổng lồ âm thầm thế lực sát thủ giản linh khí lại nhiều cũng rót không chết tiên đế thứ ba loại khả năng liền lợi hại bọn họ kết hợp các loại truyền thuyết thần thoại cùng với một ít dân gian nghe đồn lại tăng thêm đại lượng tiền sử tư liệu lịch sử phân tích cùng với đào được các loại văn vật làm ra một loại khả năng tính có khả năng địa cầu bên trên tồn tại cái nào đó nhân vương hoặc là nhân hoàng chỉ là hắn bị trực tiếp phong cấm vương thăng nghe được này cái khả năng lúc đầu góc bên trong nháy mắt bên trong nổi lên vô số linh cảm giác nhưng rất nhanh liền là không biết nên khóc hay cười nơi nào đến nhân hoàng nhân vương không đúng vương thăng lông mày nhữ lại chủ động đưa tay nói có thể hay không đem này bộ phận tư liệu cầm cho ta xem một chút thiên n h â n ngài cảm thấy này cái khả năng là tồn tại sao khó mà nói vương thăng đáp lời kết quả đối phương đưa qua tới một khối trong suốt t ấ m kính k i a c á i trung niên nam nhân thao tác một trận hiện lộ ra một loạt mật mật ma ma văn kiện vương thăng điểm mở thứ nhất cái bắt đầu tử tế đọc lên tới mặt bên trên là mấy chương khảo cổ hình ảnh còn có một ít đọc lấy tới hơi có chút không lưu loát nhưng ngữ nghĩa rõ ràng văn tự xem vương thăng rất nhanh liền tiến vào trạng thái mã tự bân làm cái im lặng thủ thế chung quanh người lập tức an yên lặng xuống nhưng rất nhiều nghiên cứu khoa học người làm việc cũng n h ị n không được hướng này một bên nhìn quanh bọn họ có chút tương đối trẻ tuổi còn là nghe có quan hệ kiếm tu phi ngự chuyện xưa lớn lên đọc chỉ chốc lát vương thăng ngẩng đầu lên nói này đó tư liệu có thể sao chép một phần cấp ta sao ta lấy về hảo hảo nghiên cứu ai hảo a không là n à y cái muốn nghiên cứu viện phê chuẩn ta đi hỗ trợ thân thỉnh mã tự bân s u n g phong nhận việc cầm điện thoại đi bên cạnh sự tình tự nhiên thuận lợi giải quyết vương thăng tới này bên trong vốn định là nhìn một chút sáu mặt bia đá thuận tiện xem có thể hay không đem bia đá mang đi không nghĩ đến cuối cùng mang đi lại chỉ là một chồng thật d à y giấy chất tư liệu bọn họ không chỉ có làm mang ra còn cho rất nhiều nạp liệu kỹ càng p h i ê n bản nửa đêm thời gian ngồi tại phi hành khí lần trước về nhà bên trong hề liên tựa tại ghế dựa bên trên ngủ thiết đi thanh lâm đạo trưởng thì ngồi tại vương thăng bên người cùng vương thăng cùng nhau đọc qua này đó văn tự mặc dù thanh lâm đạo trưởng chơi game xác thực là không cái gì thiên phú nhưng có chữ cổ cơ sở học đại hoa quốc lúc này dùng g i n bút chữ cũng không cái gì trở ngại phi ngữ ngươi làm sao lại nghĩ đến nhân vương chi sự nay sự tình kỳ thật chỉ là giả dối không có thật tam giới chúa tể chính là là tiên đế cùng nhân vương liên quan gì vương thăng lại lắc đầu nói câu không nhất định tiền bối ngươi ngẫm lại xem hiện nay theo tiên thánh giới đến vô tận tinh không trừ những cái đó tu hành năm tháng dài đằng đăng đại năng bên ngoài cái nào chủng tộc mạnh nhất tự nhiên là chúng ta nhân tộc yêu tộc lúc này chỉ có thể tại vô tận tinh không xa xôi c h i địa làm ác tiên thánh giới đại bộ phận khu vực đều là nhân tộc chiếm đoạt thanh lâm đạo trưởng giải thích vài câu rất nhanh lại bổ sung hơn nữa ta nghe tổ sư gia nói qua theo chân tiên cảnh đến thái ớt cảnh tu sĩ số lượng tới xem nhân tộc đã hoàn toàn nghiền ép mặt khác các tộc vương thăng nói đối với khí vận tiền bối ngài h i ể u bao nhiêu đại đạo hạ xuống số phận thanh lâm nói cười dài nói khí vận nhiều ít đại biểu đạo c h i khuyên hướng bởi vì đại đạo vô tình trí công nhưng sinh linh lại có cố định c h i thiên mệnh cho nên có khí vận mà nói ta ngược lại là lý giải có chút không cùng vương thăng lắc đầu nói khí vận này loại đồ vật thì tương đương với đại đạo đối ngươi tán thành và hào cảm đại đạo xác thực là trí công vô tư nhưng đại đạo lại có cùng loại với sinh linh số mệnh thanh lâm đạo trưởng cao mày nói a cái gì vương thăng nói người có sinh lão bệnh tử trường sinh tiên cũng có thiên nhân ngũ suy đại năng đại thần thông giả cũng có kiếp nạn không có sinh linh là chân trinh có thể không bị hủy diệt đồng dạng nói cũng là tu sĩ chi đạo theo tu sĩ tiêu vong thiên địa đại đạo theo thiên địa tiêu vong không có vĩnh hằng tồn tại sự vật bởi vì vĩnh hằng đại đạo bản thân chỉ là cực hạn tại này cái thiên đ ị a chi gian nhảy ra thiên đ ị a tới xem cũng tương tự sẽ tiêu vong thanh lâm đạo trưởng há hốc mồm lập tức cá khẩu không trả lời được h á n tử tế thông cảm rất nhanh lại là đạo cảnh bất ổn vội nói phi ngữ ngươi lời như thế đừng có tùy tiện đối người khác lời nói không phải nói không chừng sẽ có người bị ngươi dọa thành tàu hỏa nhập ma vương thăng vội vàng nhận lỗi thanh lâm đạo trưởng vội nói không cần phi ngữ ngươi tiếp tục ta lại nghe l ờ i là cũng có thể trợ ngươi làm rõ suy nghĩ hảo vương thăng trầm n g â m vài tiếng tiếp tục nói cho nên đại đạo bản thân là nghị vẫn luôn tồn tại hạ đi uy hiếp được đại đạo đồ vật đều sẽ bị trực tiếp xóa bỏ thanh lâm đạo trưởng chậm rãi gật đầu vương thăng lại nói đại đạo hạ xuống khí vận hẳn là cấp đối với thiên địa bình ổn có lợi tồn tại thì như thiên đình không sai cũng là có mấy phần đạo lý vậy tại sao nhân vương không có khả năng tồn tại vương thăng c a o mày nói nhân tộc hiện tại là thiên địa gian sinh linh chủ thể là có thể ảnh hưởng tiên h địa xu thế sinh linh án này cái đạo lý tới nói nhân tộc vốn nên có một phần đại khí vận mới đúng này phần khí vận bây giờ tại nơi nào ngay có tiên đế có minh vương vì cái gì người không có nhân vương này vương thăng ánh mắt hướng bên cạnh một phiếp nhỏ g i ọ n nói có khả năng hay không nhân vương cùng năm đó kia cái thánh linh đồng dạng bị tiên đế âm thầm an t o á n ném tới một nơi nào đó t thanh lâm đạo trưởng hút miệng khí lạnh sắc mặt có chút chấn kinh l i ê n tựa như vương thăng đã xác định nhân vương tồn tại bình thường rõ ràng lúc này nó i chỉ là một cái có chút hoang đường giả thiết thật sự có như vậy khả năng l i ê n là nói vương thăng xem tay bên trong này đó tư liệu hiện tại ta chính là muốn tìm được khả năng tồn tại này cái nhân vương hắn nếu như là tại địa cầu bên trên ta liền đem hắn mang đến vô tận tinh không hắn nếu như là tại vô tận tinh không ta đây cũng phải tìm đến hắn xem có thể hay không cùng hắn liên thủ nói nhiều thanh lâm đạo trưởng nháy mắt mấy cái ho thanh lạnh nhạt nói v ầ n đạo mới vừa cũng chưa nghe được cái gì vương thăng giơ ngón tay cái lên tiếp tục túi đầu đọc qua tư liệu hắn kỳ thật cũng chỉ là nổi lên này cái suy đoán nhưng nếu như tiên đế năm đó thật đối nhân vương ra tay thả đem đối phương khí vận phong ấ n tại nơi nào đó chính mình yên tầm mật điện vậy rất có thể liền là tại địa cầu thật tìm được nhân vương huyết mạch về sau làm sao bây giờ nam khẳng định liền lôi kéo kết bái làm huynh đệ, nữ kia liền lôi kéo kết bái làm huynh ngụi thôi hắn nhưng là có phụ phu quân Trưng tham tỷ. Trưng tham tỷ. Tọa nhân thị, thần thị, bệnh bệnh nhân nông hiên viên hoàng học học đại ế Vương thăng xoa xoa cái chán, xem này có chút tao xoa xoa xem o cái có l n thần t h o ạ hoa ệ thống, không chịu được phát ra từng tiếng thăng không chịu nhẹ. h được Đại ra quốc lịch sử bác đại tinh thâm dân gian truyền thuyết cùng từng cái thời đại nghe đồn lẫn nhau hô tạp lại có lịch triều lịch đại văn nhân nhà thơ ngọn núi bên trong giá khách không ngừng thêm mắm thêm muối một đôi tư liệu tế cứu xuống tới thật sự thật giả khó phân biệt liên nay phức tạp thần thoại hệ thống lấy ra tới tuyệt đối có thể đem những cái đó học đại hoa ngữ dị tộc hậu duệ tất chết ít nhất ba trăm l ầ n vương thăng ngáp một cái tựa tại ghế s o f a bên trên kim tiên thân thể lại có chút mắt làm mắt s á c đã liên tục mấy ngày không dừng lại nghiên cứu còn hảo vẫn luôn có thanh lâm đạo trưởng ở bên buổi tiếp mà hắn mặc dù chẳng biết tại sao không được đến trường sinh nhưng cũng có dài rằng giặc tuổi thọ vương thăng còn liền không tin chính mình liền tìm không ra kia cái câu trả lời chính xác một bên thanh lâm đạo trưởng ngược lại là xem say sương ngon lành thập phần nho nhã đọc qua từng chương văn án mặc dù hắn thường xuyên còn là vô ý thức theo phải phía bên trái dựng thẳng hành đọc văn tự nhưng này so làm hắn xem video học trò chơi thao tác thoải mái nhiều phi ngữ có cái gì nghiên cứu sao không cái gì kết luận hiện tại chúng ta chủ yếu tham khảo địa cầu linh khí đoạn tuyệt phía trước cũng liền là đại khái một n g h n năm trăm năm trước chuyện xưa truyền thuyết này đó nghe đồn rất nhiều đều là thiên đình tiên nhân lưu lại không sai thanh lâm đạo trưởng nhẹ nhàng gật đầu tiếp tục tìm đi sớm ngày có thể tìm tới cũng là chuyện tốt ai vương thăng thở dài tiếp tục buồn đầu đọc qua văn kiện mấy ngày sau vương thăng cùng thanh lâm đạo trưởng cùng nhau thở dài chính muốn nói muốn không cứ thế từ bỏ nghiên cứu viện bên kia lại phái người đưa tới mấy thùng tài liệu tương quan thanh lâm đạo trưởng ngược lại là dị thường tích cực cổ vũ vương thăng vài câu tiếp tục tiến hành khảo cổ nghiên cứu một cái cổ nhân tại hiện tại làm khảo cổ công tác cái này khiến vương thăng thâm thụ cảm động cũng quyết định lười biếng nửa ngày như vậy không có đầu mối lục soát đi xuống cũng không là cái biện pháp vương thăng cầm lấy điện thoại liên lạc hạ mưu n g u y ệ t làm mưu n g u y ệ t cấp tiên cấm c h i điệu bên ngoài phái một phòng đặc thù địa báo một phương diện hắn muốn hỏi một chút t h u ầ dương tử cùng chỉ băng tiền bối hay không có này phương diện tin tức có thể cung cấp khác một phương diện tại vô tận tinh không truyền thuyết bên trong nói không chừng sẽ có nhân vương hoặc là nhân hoàng nghe đồn địa cầu này một bên vương thăng tự nhiên cũng sẽ không đông lỏng tiếp tục buồn đầu tìm đọc tư liệu dần dần vương thăng cũng đại khái làm rõ một đầu ý nghĩ tìm đến một tờ giấy trắng họa một đầu trường trường thẳng tắp điểm xuất phát là hữu độn trung điểm là lúc này viễn cổ thời kỳ thiên điệu thành hình đại đạo diện hóa quy tắc quy tắc đan dẹp ra tiên thành giới tiên thánh giới tại vô hạn quyết chương sau đó chính là một trận đại chiến nguyên bản danh xưng vô cùng vô tận tiên thánh giới bị đánh nát xuất hiện tứ đại thiên v ự c vết rách tại tiên thánh giới c h ả y ra vật chất cùng lan tràn mà ra quy tắc tạo thành vô tận tinh không xem ảnh một kế tiếp kéo dài vô số năm tiên thiên bộ tộc c h í n h phạt làm tiên thánh giới liên tục không ngừng phao ra vật chất vô tận tinh không cũng bắt đầu cấp tốc bành trướng theo có hạn hóa thành chân chính vô ngẩn sau đó liền là nữ o a đứng ra bình định các phương chiến loạn chém giết ngược dòng trở lại rất nhiều viễn cổ đại năng cái gọi là ngược dòng trở lại liền là đem này đó viễn cổ đại năng ném trở về hỗn độn thời đại để cho bọn họ lại lần nữa khôi phục thành không vốn thân ý thức chỉ có đạo cùng chân linh trạng thái tại h ô n độn bên trong chìm chìm nổi nổi này là so chém giết càng khó làm đến chi sự này cái tiết điểm lúc sau liền sáng lập thượng cổ thời đại thượng cổ giai đoạn trước bách tộc hương thịnh nhân tộc bắt đầu xuất hiện vương thăng tay bên trong bút chỉ bấm nhất đốn ngòi bút nhẹ nhàng gõ giấy trắng ánh mắt toát ra mấy phần suy tư nhân tộc là bị hoa hoàng đại thần dùng tạo hóa chi đạo đã sớm sinh mà liền có phù hợp tu hành tiên thiên đạo khu cũng bị nữ hoa xem như giữ gìn tiên điệu bình ổn quan trọng lực lượng nhưng nhân tộc phát triển là một cái dài dòng quá trình có nữ hoa đại thần chiếu cố tất nhiên cũng có đại đạo hạ xuống đại khí vận sở bảo vệ n à y đó đại khí vận hẳn là liền ngưng tụ tại một vị trí bên trên lúc ấy nhân hoàng theo này cái góc độ có thể phán đoán vô luận hình thức là cái gì bộ tộc tộc trưởng cũng tốt thiên hạ trung chủ cũng tốt thượng cổ thời đại nhân hoàng tất nhiên là tồn tại lại rất có thể thân cư đại khí vận tại nhân tộc còn chưa phát triển lớn mạnh lúc bách tộc chiến loạn lại khởi có đại năng đâm cháy trụ trời hạ xuống đầy trời lũ lụt vương thăng nhớ rõ chính mình xem qua cái nào đó phân tích tiếp liền là địa cầu bên trên l i ê n q nay cái cũng chỉ là đón bỏ vương thăng cũng không cái gì căn cứ lần này nữ hoa đại thần hiện thân vì tu bổ tiên thánh giới hao tổn đại bộ phận lực lượng sau đó liền là nạn lòng thoái chi nữ hoa đại thần quyết định sáng tạo thánh linh sau đó giao phó thánh linh thiên mệnh sau đó vĩnh viễn rời đi này cái trên đời sau đó liền có tiên đế ám toán chi sự thượng cổ này cái thời gian tiết điểm tựa hồ phát sinh rất nhiều vương thăng liếc nhìn một bên chính xem này một bên thanh lâm đạo trưởng nhịn không được hỏi nói t i ê n bối ngươi nói có khả năng hay không tiên đế ám toán thánh linh chiếm thánh linh thiên mệnh nhưng tự thân khí vận lại không đủ sau đó lại làm nhân hoàng khí vận thanh lâm đạo trưởng nhữ mày cười khổ nay sự t ì n h bần đạo không dám nói bừa nay có cái gì chúng ta liền suy đoán thảo luận sao vương thăng cười cười tiếp tục thuận này cái ý nghĩ suy nghĩ đi xuống đúng rồi tổ sư gia năm đó lưu lại kê phong thư bên trong có đề này nơi tiên cấm chi địa bởi vì năm tháng tốc độ chạy vấn đề tại thượng cổ lúc đã từng bị phát hiện qua xem như đất lưu này tiên đế cố ý lưu cái cửa chẳng lẽ chính là vì đem mặt khác không cách nào xóa đi thai hoàng ngầm đều làm tới thuế luân đại trận bên trong năm tháng tốc độ chạy chậm chạp bản thân liền hạn chế nơi đây tu sĩ phát triển trước hết bị lưu phóng tới nhân tộc là ai vương thăng tiện tay cầm qua mấy trồng chất tư liệu rất nhanh liền hai mắt tỏa sáng đem một trang giấy rút ra tới vô vào chính mình trước mặt đánh lửa toại nhân thị nay cái khả năng thật sự không nhỏ chỉ cần tìm được toại nhân thị huyết mạch vương thăng hai mắt tỏa sáng nhưng vẫn chưa hoàn toàn sáng lên liền nháy mắt bên trong đồi suy sụp đi xuống này cái đi đâu tìm cảm giác hoàn toàn liền làm mỏ kim đáy biển a một bên thư phòng bên trong hề liên thò đầu ra hỏi nói hai người các ngươi muốn ăn lao mì sao ta vừa mới điểm giao hàng thanh lâm đạo trưởng cười khổ lắc đầu vương thăng cũng là liên tục nói không cần hai người các ngươi nghiên cứu này đó vô dụng đều si ngốc có chút hề liên thầm nói ngày thiên nhân vương nhân hoàng tìm được có thể có cái gì dùng vương thăng định tiếng nói đoạt lại khí vận nhân tộc vĩnh bất vi nô phi hiện tại nhân tộc cũng là thiên địa mạnh nhất nhất tộc chúng ta yêu tộc mới là vĩnh bất vi nô bần đạo hiện tại tính người còn là tính đinh linh linh t r u n g cửa đột nhiên ở bên cạnh văng lên thanh lâm đạo trưởng lời nói nhất đốn hắn cùng hề liên tiên thức đã phát hiện tầng dưới đứng tia đạo thân ảnh ngược lại là vương thăng bởi vì nguyên thần không tại lúc này chỉ có thể hỏi một câu ai hiện tại giao hàng như vậy nhanh ngươi người quen hạ đi mở cửa đi hề liên trận mắt một cái quay người đi trở về phòng bên trong nhưng rất nhanh lại quay đầu nói câu cảnh cáo ngươi không phải xin lỗi tiểu huyên huyên vương đạo trưởng n lưng mày thoáng có chút không rõ ràng cho lắm đến bây giờ còn có người hoài nghi hắn đối sư tỷ một t ấ m chân tình hay sao rất nhanh vương thăng lẹ sẹt dép lê xuyên một thân áo mỏng liền chạy ra ngoài trước đây ra cửa mặc dù đem chính mình bọc thành cái bánh trưng thuật ý là bởi vì không nghĩ tỏ ra cách quần bái gì, hắn hiện tại không mặc quần áo đi nam cực bắc cực cũng không sẽ cảm giác đến mảy may rét lạnh liền là dễ dàng bị người xem như biến thái đẩy ra phòng cửa bên ngoài kia thân mặc sườn xám váy trẻ tuổi nữ hải run lên dùng k i a đôi bảo thạch bình thường con người xem vương thăng tóc xanh tóc đen túi xuống lạc nhẹ mạt má đỏ khác dạng t ỉ n h vương thăng kinh hỉ nói học tỉ người từ phía dưới ra tới ân thẩm thiến lâm nhẹ nhàng cười một tiếng kia lông mi thật dài hơi hít m ắ t hạ nhìn chăm chú vương thăng ôn n u nói nghe ẩn tông bọn họ nói ngươi trở về bị thương không nhẹ vẫn nghĩ tới nhìn xem hôm nay cuối cùng đến cơ hội vương thăng lập tức có chút xấu hổ cười nói mau vào đi bên trong còn có mặt khác người chúng ta tại bên ngoài đi một chút đi hành vương thăng lách mình ra tới mang lên phòng cửa cùng thẩm thiến lâm liếc nhau nàng trước quay người tìm cái phương hướng hai người sóng vai tiến lên trong lúc nhất thời cũng không tìm được thích hợp đ ề hiện tại tiểu địa phủ còn là mùa hế hàng a ân thẩm thiến lâm cười k h a thanh vẫn là mùa hế hàng chuyển sinh đ ã bể tiểu địa phủ cũng chỉ là một phương tiểu thế giới thôi vương thăng mặt lộ vẻ xấu hổ thấp giọng nói vụ trộm nói cho ngươi cái bí mật chuyển sinh thạch như quả không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là ta làm thoái ân thẩm thiến lâm nháy mắt mấy cái nhìn chằm chằm vương thăng v ư ợ ngục nói tại sao là ngươi nay cái nói rất dài dòng vương thăng lắt đầu, đương nhiên, ta cũng ta không, nghĩ nghĩ, không, cùng cùng không để lại dấu vết dịch ra chủ đề hiện tại có phải hay không đã có thể dung hợp lịch đại mạnh bà tiên nhân lực lượng có thể dung hợp một chút sở lấy mới có thể đi ra ngoài một chuyến thẩm tiến dịch lâm cười cười lại hỏi sư tỷ đâu nàng không có cùng ngươi đồng thời trở về sao ai n à y cái không có cách nào vương thăng cười khổ nói sư tỷ bây giờ cách ta rất rất xa bất quá có thể tại hôn sau cùng nàng gặp nhau ba trăm n ă m đã là bình thường người khó có thể tưởng tượng hạnh phúc hiện tại t á c h ra cũng là vì sau này lâu dài hơn làm bạn điểm ấy ta là xem thực rõ ràng thẩm thiến lâm nhẹ nhàng trước mắt k h o e miệng tươi cười càng phát ra ônu các ngươi thành hôn sao ân t ử tính k ý tính thành hôn cũng rất lâu vương thăng nói rốt cuộc bên ngoài một trăm n ă m nay bên trong mới một năm thẩm thiến lâm trầm g ã i gật đầu cũng không biểu lộ ra cái gì cảm xúc ba động tiếp tục cùng vương thăng trò chuyện có quan hệ tiên cấm chi đ ị a bên ngoài chủ đề hai người dạo bước đi qua những đại gia kêu bác gái địa bàn công viên sân bóng rổ cũng tùy tiện vào cái ấm áp trung tâm thương mại một vừa trò chuyện một bên đi dạo bọn họ trang điểm vừa thấy liền là tu sĩ đ ả o cũng sẽ không có người không mọc mắt thượng tới t r e o t r ọ n g rất nhanh thẩm tiến h lâm cũng lộ ra một chút ý cười có chút tiếng cười hai người tựa như là c h i tâm l á o hữu mặc dù không có đến không có gì giấu nhau tình trạng nhưng đều sẽ vì lẫn nhau lập trường cân nhắc cẩn thận từng ly từng tý duy trì lẫn nhau khoảng cách tại phía sau hai người không xa hai cái c u ố n tại cổng kênh đ ô n g vải phục bên trong thân ảnh quỷ quỷ t ú y t ú y một đường đi theo thanh lâm đạo trưởng đây là d ở khóc d ở cười truyền thanh n ó i câu chúng ta này dạng từ đầu đến cuối không tốt nào có cái gì không tốt hề liên trợn mắt một cái này gọi phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chóc gian tại giường phía trước tiểu huyên huyên thực sự là quá thành thật tiểu phi ngữ bản thân hừ hừ tặc đâu phi ngữ tuyệt không lại như vậy nam nhân muốn hay không muốn đánh cược hề liên nhữu mày sau đó bọn họ làm cái gì hai người chúng ta thì làm cái đó như thế nào dạng chương n h t bảy trăm năm mươi một nhân linh phong cấm trí mê chương bảy trăm bốn mươi chín nhân linh phong cấm trí mê thời gian thấm thoát năm tháng t h ậ m rãi đối với thẩm tiến lâm mà nói tại tiểu địa phủ bên trong không ngừng bế quan tu hành tựa hồ cùng vương thăng chỉ là cách mấy năm không thấy vương thăng tại bên ngoài phóng đã ngàn năm đáy lòng sớm đã không phải năm đó hai người vừa đi vừa nghỉ nói đơn giản một chút thú sự vương thăng nói chút tại bên ngoài hiểu biết liền như lão bằng hữu bình thường chỉ là khắp nơi đi đi nhìn xem cũng không có bất luận cái gì vượt khuôn cử động cái này khiến cùng một đường hề liên đại tỷ tương đương khó hiểu làm hai người đi đến một chỗ đầu đường lúc thẩm tiến h lâm dừng lại bước chân đưa tay sửa sang chính mình bên thai lọn tóc lộ ra một chút lưu hòa mỉm cười ta nên trở về ân có muốn hay không ta đưa ngươi vương thăng chỉ chỉ mặt bên trên mặc dù bây giờ nguyên thần không lại nhưng phi thiên đồn địa còn là không có vấn đề không cần thẩm thiến lâm nhẹ nhàng lắc đầu cặp mắt trong suốt kia nhìn chăm chú vương thăng tựa hồ là muốn đem vương thăng lạc ấn tại đầu góc bên trong mấy giây sau thẩm thiến lâm dịch ra ánh mắt thấp giọng hỏi có cái gì là ta có thể vì ngươi làm sao ta nghe ẩn tông bọn họ nói ngươi tại bên ngoài cũng không thuận lợi vẫn tốt sao vương thăng chậm rãi thở phào một cái thuận hoặc là không thuận cũng đều như vậy lại đây học tỷ ngươi an tâm tu hành liền tốt ân thẩm thiến lâm đối với vương thăng chậm rãi hạ thấp người hành lại là thời cổ lý giải nàng đôi mắt bên trong sáng tỏ dần dần lưỡi bước khôi phục thành không hề bận tâm đầu đầy tóc xanh cũng dần dần hóa thành màu trắng bạc linh khí vào tới vừa lúc thấu thành một tia gió nhẹ đem nàng tóc dài chậm dãi thổi lên vương thăng biết lúc này đứng ở chính mình trước mặt đã không phải chính mình quen thuộc k i a cái học tỷ mà là tiểu địa phủ tiên nhân mạnh bà vì thủ hộ tiểu địa phủ liền như là nguyền rủa bình thường thẩm ra mỗi một bối nữ tử đều hóa thành mạnh bà thừa kế người từ đó bảo đảm ẩn tông đối tiểu địa phủ chi phối hiện giờ thẩm tiến lâm vẫn không có thể hoàn toàn dung hợp này cố lực lượng lúc này xuất hiện tại vương thăng trước mặt tính là thẩm tiến h lâm lịch đại tổ tiên h ô n hợp mà thành ý thức thể xưng hô nàng là mạnh bà thỏa đáng lao thân bái kiến phi ngữ đại nhân mạnh bà chậm rãi cúi đầu tay bên trong nhiều hơn một thành mục trượng không cần đa lễ vương thăng đáy lòng thở dài lộ ra một chút ý cười học tỷ muốn tới thấy ta cấp mạnh bà thêm phiền thoái đại nhân ngài k h á c h khí mạnh bà nói lao thân cuối cùng chỉ là một chút tàn niệm tiến h lâm tiếp nhận này phần đạo thừa lao thân cũng liền nên trở về với các đuổi lao thân vốn không nên tại nơi đây hiện thân nhưng có một chuyện nghĩ bẩm báo đại nhân ngài biết l o thân trước đây tiên thức sở nghe nói ngài tựa hồ là tại tìm thoại nhân thị lời sau a vương thăng n h u n h ư mày thiên nhân biết này sự t ì n h xem ảnh một không sai mạnh bà nhìn chăm chú vương thăng ánh mắt quét mắt hề l i ề n cùng thanh lâm đạo t r ư ở n g phương hướng sửa làm dẫn ông lại nghe nàng nhỏ giọng nói câu năm đó tiểu tiên lưu ở nơi đây chấn áp tiểu địa phủ trừ thủ hộ chuyển sinh thạch bên ngoài cũng có tử vi đế quân sở bàn giao một sự t ì n h chuyện gì mạnh bà nói đế quân từng nói này tiên cấm tri địa chính là thượng cổ liền tồn tại đất lưu này từng có dị tộc bị bắt tri người Bị lưu vong đế n nơi này.、Đã、từng có đại Đã có hoa quân ố c chi i t tìm bị lưu vong đ hơn à y kia đã là có chút xa xưa chi là chút sáu ự Đại hoa trăm linh năm t h cũng làm cho địa phủ quỷ sai điều tra có phúc đức chi hôn phách lại từ tiểu địa phủ chuyển sinh thạch đầu thai Chật、có h ẳ n g c một tìm tìm Mạnh Thăng thể ngày, đế quân nói câu cuối cùng tìm được người. Vương、thăng、buồn bực nói, tìm được ai? nói, đế được được câu cuối ai? bực ba cụ lẽ à này mà ai, kia sao Tiểu Tiên biết. tại viên trời hồi, tới một trên từ thượng đầu, luân bên cũng không Nhưng ứng không ngừng cổ mà tới cô hồn. Có hồn. l đó chính là đại nhân ngài muốn tìm c h i người mạnh b a nhẹ nói câu sau đó liền đối vương thăng lại lần nữa hành lễ tiểu tiên biết chính là này đó đế quân sở bàn giao chi sự chính là để tiểu tiên bảo vệ cẩn thận này nhân hồn p h á c h chỉ tiếc này hơn một năm linh khí đoạn tuyệt lúc trước đạo môn cao thủ đánh vào tiểu địa phủ bên trong lao thân hiện giờ cũng không biết kia hồn phách rốt cuộc vòng trở về kia vương thăng nhữ mày hỏi nếu là như vậy quan trọng hồn phách có cái gì đánh dấu đánh dấu mạnh bà chậm rãi lắc đầu thấp giọng nói tiểu tiên chỉ biết này người lại không ngừng luân hồi tựa hồ là bị thiết hạ cấm chế lợi hại nào đó liền tử vi đế quân cũng không cách nào phá giải nói xong mạnh bà có chút muốn nói lại thôi tiên h nhân có chuyện nhưng nói không sao này có lẽ chính là ngài muốn tìm tìm nhân linh phong cấm vương thăng lập tức yên lặng mạnh bà chống cải trượng nhẹ nhàng thở dài đôi mắt bên trong lại lóe lên trước đây linh quang nhưng rất nhanh liền lại lần nữa biến mất nếu đại nhân ngài không có mặt khác sự tình muốn hỏi l ã o thân này liền trở về tiểu địa phủ bên trong c h ấ n thủ đa tạ tiên nhân chỉ điểm thỉnh tiểu tiên tùy thời chờ đợi ngài phân công mạnh bà thân hình nhất chuyển hóa thành một kia gió nhẹ biến mất không thấy lại là có chút cao minh đ ộ t pháp vương thăng còn lại là đứng tại kia hơi suy nghĩ cuối cùng không chịu được có chút dở khóc dở cười cái này là nhân linh phong cấm một đầu tiên đế giết không chết hoặc là không dám giết cô hồn tại này cái nhân thế gian vĩnh viễn không có điểm rừng không ngừng luân hồi cô hồn trên người còn có một loại nào đó phong cấm không cách nói trước đại hoa quốc như vậy nhiều người một đám điều tra hồn phách muốn mất bao công sức từ vi đế quân năm đó dùng sáu trăm linh năm có tiểu địa phủ quỷ sai cùng chuyển sinh thạch tướng trợ mới tính tìm được này người chính mình hiện tại hai mắt đen thui dựa vào quan phương trả thẻ căn cước sao như vậy cấp hắn nhắc nhở lại không cho hắn mấu chốt tin tức giống như ngắm hoa trong màn xương ngắm trăng trong nước còn thật là đủ hành hạ người một bên hề liên cùng thanh lâm đạo trưởng chậm rãi đi tới xem vương thăng đứng tại kia một trận cười một trận thở dài cũng là có chút không nghĩ ra trở về nói đi vương đạo trưởng k h o á t khoác tay một bước phóng ra thân hình xuất hiện tại số bên ngoài trăm trượng lại là trực tiếp dùng càn không nội pháp nghĩ tìm một chỗ an tính quy nạp ý nghĩ cuối cùng kia cái mạnh bà thiên nhân đối hắn nói cái gì hề liên nói thầm câu một bên thanh lâm đạo trưởng cũng là như có điều suy nghĩ vất quá h ề liên tóm lại là không vui suy nghĩ nhiều suy nghĩ nhiều khảo tính tình nghĩ bất minh bạch cũng liền tùy theo ném đến sau đầu thanh lâm nói cười dài nói ta liền nói phi ngự tuyệt không phải là như vậy bội tình bạc nghĩa chi người tiểu liên ngươi vì sao còn không tin cắt ngươi không là cũng không dám đánh c ư c sao h ề liên t r ợ n mắt một cái ngươi vừa rồi không phải cũng không tin sao hai ta chó chê m è o lắm lông trở về trở về thanh lâm đạo trưởng mỉm cười cười khẽ cùng h ề liên cùng nhau trở về vương thăng nhà bên trong hơn mười phút sau bọn họ hai người lại gặp được vương thăng lúc vương thăng đã là tại kia buồn đầu viết cái gì mấy tờ giấy bên trên vẽ đầy m ũ i tên cùng đánh dấu phủ hề liên có chút lo lắng ở một bên tử tế nhìn ra ngoài một hồi lại phát hiện vương thăng là tại thông qua này loại phương thức làm rõ ý nghĩ vương thăng cũng không ngẩng đầu lên đ i ệ u đạo câu hiện tại nhân linh phong cấm lại có mới cách nói hơn nữa khả năng t h ự c cao đương hạ vương thăng đem vừa rồi mạnh bà nói lời nói đơn giản tổng kết quy nạp cấp hai người thuật lại một lần thanh lâm đạo trưởng cùng hề liên cũng là mặt lộ vẻ khó hiểu hai người ở một bên cắt tự giả bước lại bắt đầu mở rộng náo động hề liên trước đưa ra cái lớn mật giả thiết phi ngữ ngươi nói có khả năng hay không nay h â n cái cầu tiên tiên đế hắn c lao nhân ra như vậy hung ác hề liên âm thầm tật lưới thanh lâm đạo trưởng nói kia có khả năng hay không liền là phi ngữ ngươi quanh tân h ai rốt cuộc ngươi là thánh linh khả năng đối này đều cô hồn có nhất định hấp dẫn lực này là bắn đại bắc cũng không tới sự tình cũng không đúng vương thăng cười nói nhân tộc cũng là nữ hoa đại thần bồi dưỡng nhân tộc nhân vương cũng coi là nữ hoa đại thần nửa đứa con trai đây cũng không là bắn đại bắc cũng không tới ta cùng hắn cũng coi là kiếp trước có quá huynh đệ c h i thực hệ liên h ừ một tiếng vì cái gì một hai phải là nhi tử không thể là nữ nhi sao thanh lâm đạo trưởng vương thăng nay chủ đề bọn họ hai cái cũng không dám nhiều trò chuyện miễn cho bị gần nhất nữ quyền tư tưởng ngẩn đầu đại tỷ hung á phê nhân vương hoặc là nói nhân hoảng nếu quả thật vẫn luôn tại địa cầu bên trên luân hồi không thôi vương thăng đột nhiên nhớ tới chính mình thấy qua một số kinh văn tử tế nhớ lại một trận lẩm bẩm nói hắn h ồ n phách chẳng phải là sẽ thực suy yếu có khả năng thanh lâm đạo trưởng cũng nói nếu như chỉ là h ồ n phách không ngừng luân hồi chân linh chi lực sẽ không bị đoạn tiêu hao khẳng định là vừa tức vận công đức hoặc là cái gì khác vẫn luôn giữ vương hắn có thể làm tiên đế kiêng kỵ không thể trực tiếp xóa bỏ vương thăng đứng dậy đi qua đi lại ánh mắt bên trong t h o á n g có chút mê loạn tại là ba người tại phòng khách thư phòng phòng ăn bên trong đi tới đi lui thỉnh thoảng thương lượng một đôi lời lại rất nhanh các tự phủ định định h ã liên nói nhiều người lực lượng đại không bằng chúng ta tìm thêm một số người tới suy nghĩ này sự t ì n h không thể lộ ra vương thăng nói vạn nhất tiên đế tại địa cầu xếp vào nhãn tuyến đâu cũng đối vương thăng thở dài tiếp tục suy tư rất nhanh hắn như là rõ ràng một chút cái gì thấp giọng nói tiên đế liền thánh linh cũng dám trực tiếp xử lý vì cái gì sẽ kiên kỵ nhân vương ta không là nói nhân vương không bằng thánh linh cái gì chỉ là tại nói này sự t ì n h tiên đế là tam giới chúa tể nhân vương theo lý thuyết cũng nên là hắn hạ là tầm thường nhiều lắm thì cùng hắn bình khởi bình tọa tiên đế muốn trình t r ư ớ hắn hẳn là rất đơn giản hề liên nói trừ phi tiên đế không muốn giết hắn lại không nghĩ thả hắn rời đi hẳn là thanh lâm đạo trưởng chậm rãi nói tiên đế là muốn đem nhân vương khí vận khóa chặt tại t u ế luân đại trận bên trong vương thăng cười cười ta biết đại khái trước từ chỗ nào phương diện vào tay cái nào phương diện âu khí vương thăng vỗ tay phát ra tiếng tiện tay đưa tới ném ở ghế s o f a bên trên điện thoại nếu như chúng ta n à y cái ý nghĩ là đối kia nhân vương khẳng định là cái âu hoàng không âu thần điều tra thêm a i thân thể không tốt lại gặp may mắn đi đến nghịch thiên tình trạng này dạng nhỏ lớn lại có có lẽ có thể thu nhỏ lại rất phi ạ m v Hế l i ê n c ù n g thanh lâm đại o trưởng l ế n h a hai u n g ư ờ i c ũ này g l bị ư ê n g trong như có h cái theo c Trưng n h một mươi n Như g ư n g đạo năm g n lâu rất xuống tới ví dụ người dập cây bên trên thế nhưng không ngã chết quá bất khả tư nghị vương thăng nhà bên trong lúc này dị thường náo nhiệt n h ư u nguyệt mang hai cái công tác tiểu đội vào ở nơi đây giúp vương thăng hao tâm tổn trí xử lý một đôi tư liệu đối với vương thăng yêu cầu n h ư u nguyệt cũng là có chút không quá lý giải tìm âu thần âu khí tràn đầy đầy đến có thể xưng là chân thần tồn tại yêu cầu này tại từng cái góc độ xem ra xác thực là có chút kỳ quái nhưng vương thăng đối điều tra tổ đưa ra yêu cầu hơn nữa rõ ràng biểu thị cái này sự tỉnh cùng địa cầu an ổn có quan hệ bọn họ tự nhiên không thể khinh thường cao nhân hành sự liền là như thế cao lại không đứng đắn vương thăng có chút nghiêm túc xem mỗi một phần tư liệu rốt cuộc đây đều là người khác lao động thành quả chính mình cũng không thể chậm trễ t u vi lại cao đạo lý làm người vẫn làm u ố n tuân theo n à y cái giống hay không giống thanh lâm đạo trưởng p h ủ n g một sấp văn kiện đi tới cấp vương thăng xem một cái hư hư thực thực mục tiêu nhân vật rất nhanh vương thăng lắc đầu nói câu ngươi xem hắn tướng mạo phương diện sai chút tu hành phía trước ngược lại là vẫn luôn vận khí không tệ phá rỡ mở công ty một đêm c h ẳ n giàu g nhưng bước lên con đường tu hành lúc sau tu vi phản mà tiến cảnh rất t r ư m này không giống thanh lâm đạo trưởng trầm rãi gật đầu phùng cặp văn kiện túi đầu đi ra rất nhanh hề liên cũng tiến tới cầm điện thoại đối vương thăng để cử một người dáng dấp ôn nhu mỹ thiếu niên này cái này cái ta xem mạng bên trên đều nói hắn là cá chép tham gia trận đấu các loại tại đảo thải biên duyên cuối cùng đều không bị đảo thải cùng hắn cùng nhau bị cạnh tranh đi xuống đồng đội cũng đều thông qua phục sinh thi đấu sống lại trừ lời thứ nhất mạng lưới cá chép mặt khác đều là bắt chước cùng lẫn lộn vương thăng cười khổ nhắc nhở đại tỷ ngươi đem này đó game show xem như là trò chơi kế hoạch một loại liền tốt、ừ. hóa ra là này dạng thiệt thòi ta còn cảm thấy hắn vận khí không tệ hề liên lắc đầu quay người tiếp tục hỗ trợ lên mạng kiểm tra tìm kiếm p h ò n g bên trong có bốn năm cái trẻ tuổi m ộ i t ử tại gõ bàn phím theo phòng ngủ đến thư phòng đều bị điều tra tổ công tác nhân viên cấp dính đầy vương thăng ngồi tại ghế s o f a bên trên ăn hoa quả đọc qua người khác đưa qua tới văn kiện n à y loại cảm giác cũng không tệ quyền lực là cái gì đơn giản giải thích người chung quanh đều vây quanh chính mình chuyển một lời liền có thể sửa đổi người khác vận mệnh cái này là quyền lực xem ảnh một người nội tâm không chế g i tại bị không ngừng mặt bên phóng đại vương thăng đối với cái này ngược lại là cảm giác không cái gì hắn cũng không thích khống chế người khác thậm chí cảm thấy đến còn có chút phiền phức nhưng đối với rất nhiều người tới nói cũng không phải là như thế quyền lực liền thành bọn họ bản thân chứng minh thốt giải là bản thân giá trị thực hiện tiên đế lại tại theo đuổi cái gì vương thăng cũng không cảm thấy tiên đế là vì quyền lực này loại hạ cấp cấp độ dục vọng mới có thể làm ra này một hệ liệt đại sự n à y cái tồn tại thay đổi tam giới thay đổi vô tận tinh không ảnh hưởng vô số sinh linh vận mệnh hắn mục đích hoặc là nói hắn theo đuổi hẳn là càng làm gốc hơn chất lại thâm thúy đồ v ậ Nửa g cùng nghịch, thắng này người, cũng cùng thượng ngữ ngài người. người Vương Thăng h chiến chính mình cũng nhất định phải ánh Phi nhân, nhìn theo cạnh hồ thất thần, chuyên thầm ĩ muốn mắt mới xem liệu duyệt. đối tiên này tiên này bên cũng dừng cao được. cái có tới tư trú lại đại Lại lại đế đế độ đưa sơ, tháng sau này là cuối cùng xác định danh sách ngưu n g u y ệ t đem một chương bảng biểu đưa cho vương thăng mặt bên trên có hơn bốn mươi tên cùng với đơn giản tin tức nay phòng nhỏ bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại những cái đó tiểu cô nương tiểu hòa tử cũng đã rời khỏi nơi này đặt cách phóng g ả mấy ngày nghỉ ngơi nay nửa tháng tới thực làm h chết bọn họ phi ngữ n h u nguyệt có chút muốn nói lại thôi vương thăng cười nói a di yên tâm ta sẽ chú ý bảo vệ tốt này đó người cái người tư h ậ n ngược lại không là này cái n h u nguyệt nhỏ giọng hỏi mặt bên trên làm ta hỏi một chút ngươi tìm này đó người là làm cái gì ngược lại không là muốn làm dự ngươi hành động chỉ là có chút hiếu kỳ tìm thượng cổ thời kỳ nhân tộc tri vương vương thăng nghiêm mặt nói này cái là tìm vô tận tinh không bên trong tất cả nhân tộc thủ lĩnh cũng không có mặt khác ý tứ ta hiện tại có sáu mươi phần trăm chắc chắn có thể xác định hã tại địa cầu bên trên không ngừng luân hồi tương đương với bị lưu vong đến nơi này đúng rồi n h ư u nguyệt ta di liên quan tới bên ngoài tiên đạo văn minh còn có tiên đế thiên đình này đó sự t ì n h quan phương nắm giữ đến cái gì trình độ n h ư u nguyệt mặt lộ vẻ suy tư nói ta biết đến kỳ thật không nhiều nếu như dựa theo tình báo quyền hạn tỷ lệ tới phán đoán kỳ thật mặt bên trên đối với ngoại giới nhận biết chờ cùng với tiểu diệu bọn họ đối vô tận tinh không biết vương thăng gật gật đầu cũng liền nói trừ tiên đế tính kế thánh linh cùng tiên đế khả năng chưa chết mặt khác phần lớn đều đã là biết vậy là tốt rồi vương thăng nói ngươi không cần nhiều lời cái gì ta đại khái tâm lý nắm chắc là được ân ngưu n g u y ệ t cười cười nói hai ngày nữa ta cũng có thể nghỉ ngơi một ngày có cái nhà bên trong t i ể u tụ ngươi muốn hay không muốn cùng hai vị tiên nhân cùng nhau lại đây vương thăng cười nói hành cấp ta địa chỉ cùng thời gian ta đến lúc đó đi qua ăn nhờ ở đâu nói thật ngươi còn không có mời qua ta hôn sơ đính hạnh phúc đi cũng liền như vậy thôi ngưu n g u y ệ t nhẹ nhàng thở dài đáng tiếc bất ngữ tiên tử không cùng ngươi đồng thời trở về không phải nhà bên trong cũng có thể càng náo nhiệt một chút sư tỷ tại vội vàng tu hành vương thăng cười nói câu yên tâm liền tốt sư tỷ kia phần ta cũng cho nàng thuận tiện ăn nhu nguyệt lập tức cười đến híp cả mắt đối vương thăng cáo từ rời đi mà vương thăng cầm này bốn mươi hai người danh sách tựa tại ghế s o f a bên trên một đám nhìn kỹ một lần đáy lòng cũng không có cái gì gọn sóng cũng không có à liền là hắn n à y loại xúc động cảm giác chính mình có phải hay không phỏng đoán sai dù sao chính mình làm ra này một hệ liệt phỏng đoán đều là căn cứ mạnh bà lời nói tới có lẽ bản thân cái này liền là mạnh bà phỏng đoán chính mình bị lừa dối bên cạnh hề liên vận eo bẹ cổ xuyên một thân có chút đáng chú ý tu chiều cao váy có thể tính làm xong cái gì thời điểm đi tìm bọn họ qua mấy ngày ta lại tra lậu bổ khuyết vương thăng xem muốn chuẩn bị ra cửa hai người ra đi xem phim mặc vào một thân hưu nhàn trang phẫn thanh lâm nói cười dài nói phi ngữ ngữ như thế nào biết được các ngươi nói chuyện thời điểm ta nghe được vương thăng k h o á t khoác tay đi sớm về sớm không nghĩ trở về gần đây cũng có khách sạn nhớ rõ chú ý hạ ảnh hưởng không muốn bị người phát hiện các ngươi là hai vị đại tiên sách hề liên n h ữ nhữ mày đối vương thăng cổ vũ toàn bộ tiếp nhận thanh lâm đạo trưởng lại là lược hơi nhữ mày thấp giọng nói này bên trong có địa phương trụ đi khách sạn làm gì tương đối thú vị hề liên thuận miệng nói câu vác l ấ y chính mình vừa mới mua không lâu hàng hiệu túi sách thay đổi giày cao gót dùng phong thái chắc xước phong tình vạn t r ù n g để hình dung không quá đáng chút nào đáng tiếc thanh lâm đạo trưởng hoàn toàn không lòng dạ nào thưởng thức túi đầu tính toán khách sạn chi sự có chút nghe không hiểu này đó ám chỉ so sánh người thời nay cổ nhân tại một số phương diện tư tưởng xác thực là tương đối cũ kỹ rất nhanh vương thăng túi đầu bay ra cửa sổ tiềm ẩn hành tùng hướng thành thị bên ngoài vùng ngoại thành bay đi đến một chỗ phong cảnh không tồi đồng ruộng vương thăng rơi vào một mảnh cây cải dầu hoa phía trước tại nơi đây dạ o bước vương lỏng xuống tâm tình đáy lòng suy nghĩ nhân vương c h i sự liên quan tới nhân linh phong cấm vương thăng cảm thấy chính mình phỏng đoán tám thành là không sai chỉ là không biết bên trong có hay không có sơ hở chi tiết sau đó phải tìm này đó may mắn đều có thể xem là có hồng phúc t ề thiên mệnh cách nhưng c h i sự dựa vào này loại v ậ n may căn bản không thể xưng là đại khí vận cầm kia cái danh sách thuần túy là không muốn để cho mưu nguyệt cảm thấy hồng phí công phu thôi nhân vương tiên đế thánh giả hoa hoàng vương thăng đáy lòng suy nghĩ này đó đ ấ y lòng nổi lên từng đợt làn sóng hắn còn thật sự tìm không thấy cái gì tất nhiên liên hệ vương đạo trưởng thở dài hai tay lưng tại chính mình phía sau tại kia kỳ lạ ý nghĩ thản nhiên nói nếu có cái t ử viễn cổ vẫn luôn sống sót hơn nữa không như thế nào bế quan vẫn luôn quan sát thiên địa gian sở hữu đại sự viễn cổ đại năng đứng ra cấp chính mình chỉ điểm sai lầm liền tốt ý nghĩ chậm rãi kéo dài tới vương thăng rất nhanh lại nghĩ tới một cái sự tình phía trước tiểu địa phủ mạnh bà tiên nhân đến đây ngược lại là cấp một cái khác nhắc nhở đại địa phủ cũng liền là tam giới bên trong ô minh giới cũng là một phương có thể đi tranh thủ thế lực u minh giới bên trong có d i ê m q u â n quỷ đế chờ cao thủ cũng có lục đạo luân hồi bàn này trọng bảo trước đây tại vô tận tinh không s ô n g sáo thời điểm vương thăng cũng nghe người ta nói đến qua có quan hệ u minh giới chi sự năm đó thiên đình rơi vào u minh giới cũng bị k ế t h o ạ t hơn nữa địa phủ bản thân thực lực liền yếu một ít thuộc về thiên đình phụ thuộc cơ cấu cho nên cho tới nay tồn tại cảm cũng không là quá cao nhưng lục đạo luân hồi bàn nghe nói bị mấy vị viễn cổ đại năng hiện t h n ngạnh sinh cấp bảo vệ địa phủ thế lực cũng không bị toàn hủy mà lúc này tại địa phủ làm chủ liền là được tôn là tứ ngự thứ năm ngự đại đức hậu thổ địa phủ cũng không tính là thiên đình hạch tâm thế lực cùng tiên đế quan hệ cũng không tính gần vương thăng một trận trầm âm tình báo tương đối có hạn cũng vô pháp phân tích ra cái như thế về sau nhưng nếu như là sau này đối kháng tiên đế chính mình ngược lại là có thể đem một bộ phận tinh lực đầu nhập tại địa phủ trên người nếu như có thể tranh thủ tới địa phủ nhất hệ duy trì tình huống kia hẳn là sẽ cải thiện rất nhiều lục đạo luân hồi bàn có thể hay không tìm được nhân hoàng hôn phách vương thăng đáy lòng đưa ra như vậy giả thiết sau đó liền có chút cười khổ lục đạo luân hồi bản hẳn là có thể dù sao cũng là quản lý tam giới lục đạo hết thẻ sinh linh luân hồi c h u y ể n sinh mặc dù địa cầu bị khóa định tuế luân đại trận bên trong nhưng y theo cái này trọng bảo h u năng tìm kiếm ra một đầu không ngừng luân hồi cô hồn cũng không thành vấn đề rốt cuộc địa cầu bên trên sinh linh cũng không phải chống g i n g m à tới tất nhiên đều có dấu vết mà lần theo nhưng chính mình chẳng lẽ hiện tại muốn đi một chuyến địa p h ủ quay về nữa địa cầu tìm được nhân vương vương thăng thở dài nay sự tình còn thật có chút phiền phức đáy lòng hơi chút suy nghĩ hắn hướng phía trước chẳng có mục đích đi dạo bất chi bất giác đi đến cái nào đó trại chăn môi mấy con bỏ chính lần lượt đi hướng vắt sữa người máy này bên trong tự động hóa trình độ ngược lại là tương đ ư ơ n g không tồi vương thăng đáy lòng linh quang đột nhiên nhất thiểm tiên đế có thể chiếm c ư thánh linh thiên mệnh kia có thể hay không làm cái nhân vương ra tới cưỡng ép đặt vận n à y ý nghĩ vừa mới khởi liền làm một phát mà không thể vắn hồi chương bảy trăm năm mươi ba chỉ lăng kế sách chương bảy trăm năm mươi một chỉ lăng kế sách nghĩ dễ dàng làm k h ó a một chỗ độc tòa nhà tiểu viện bên trong vương thăng nằm tại điếu rổ bên trên đoan một ly chẳng vịn dùng tiên lực nâng mấy bản nướng thức ăn ngon tiếp ạ kia theo dài. Tìm không thấy nhân vương, vương thăng liền nghĩ, không h n vương thăng cũng không biết có cái gì biện pháp có thể làm hiện tại phân tán tài chính cái vũ trụ bên trong nhân tộc đi lại nhận một cái chúng chủ nhân vương chỉ có thể sinh ra tại nhân tộc khí vận hội tự tiên thành giới niên đại mặc dù lý luận thượng tới nói tồn tại chinh phục chỉnh cái vô tận tinh không ngưng tụ nhân tộc khí vận khả năng nhưng n à y dạng tự nhiên liền có chút lẫn lộn đầu đôi độ khó gần với cùng tiên đế đại quyết chiến tiểu viện các nơi đều là nói chuyện phiếm đàm tiếu bóng người một đám xuyên đều là thoải mái dễ chịu tùy ý mấy cái hài tử tại viện bên ngoài lâm ấm đường bên trên đá bóng cười đ ù a h ề liên cùng thanh lâm đạo trưởng cũng cùng mấy vị đạo môn đạo trưởng tại kia chuyện phiếm thanh lâm đạo trưởng không đề cập tới chính mình thân phận nhưng cũng không có mấy người biết hắn là ngàn năm trước thuộc sơn trưởng môn vương thăng nằm tại điếu rổ bên trên tâm tình dần dần chạy không nhân vương, tiên đế. ngoại ma hoa hoàng đại thần nếu như ly thường lúc này có thể tại nơi đây cùng chính mình thương lượng một chút nói không chừng cũng có thể có một ít thu hoạch ly thường trở ra ứng dở cũng có thể tính là một phương t i ể u cao thủ vô tận tinh không bên trong không biết còn có hay không có mặt khác hoa hoàng nhất tộc nhưng tại nơi đây chỉ có ly thường tại vương thăng dẫn đạo hạ hoa hoàng lưu lại hạ một bộ phận thần lực đem sẽ trực tiếp ký thác vào ly thường thể nội đến lúc đó ly thường sẽ có cái nào bàn tiến cảnh thức tỉnh cái gì thần thông vương thăng đều là hoàn toàn không biết nhưng khẳng định sẽ rất lợi hại liền là nằm tại kia phát hội lăng vương thăng đột nhiên nghe được bên ngoài viện truyền đến một ít tiếng ồn quay đầu liếc qua hơi hơi nhũ mày có cái hắn trở về lúc sau vẫn luôn không là thực nguyện thấy người xuất hiện tại bên ngoài sân nhỏ mặt thân là nơi đây nữ chủ nhân như nguyệt vội vàng nên đón tiếp lấy tiểu viện bên trong nguyên bản hoan thanh tiếu nữ đều trở nên một ngặt chút mặc dù không muốn đường đối vương thăng còn là đứng dậy nhấp một hớp này có điểm ngọt ngào chẳng định mặt lộ vẻ mỉm cười hướng cửa bên ngoài mà đi vì sư phụ hạnh phúc sinh hoạt chính mình này cái làm đệ tử cũng muốn tẫn một phần lực mới được tới tự nhiên liền là trí lăng hơn nữa nghe mưu n g u y ệ t cùng Trí lăng vài câu đối thoại mưu n g u y ệ t trước đây cũng không mời chính mình cấp trên là Trí lăng sư nương chính mình đi tìm tới kia hẳn là liền là tìm đến chính mình xem ảnh một quả nhiên Trí lăng trực tiếp làm thuyết minh đến ý đồ nói là có mấy món sự tình muốn theo vương thăng trò chuyện chút vì không q u á y giày mặt khác người tiếp tục hưởng thụ khó được cuối tuần vương thăng đi theo Trí l ă n g sư nương bên người cố ý r ứ t lại phía sau nửa cái thân vị tại này phiến cao cấp độc tòa nhà khu rừng chân đi tới cách đó không xa liền là chuẩn bị chiến đấu tổ một chỗ trú địa an toàn của nơi này hệ số cũng là tương đương không tồi vương thăng rốt cuộc cũng là cái nam nhân các loại ý nghĩa thượng này loại mặc dù đối sư nương thoáng có chút vì phê bình kín đáo nhưng vương thăng cũng không sẽ n g h i m ặ t hoặc là cố ý cấp cái mặt lạnh tại địa cầu bên trên vương thăng vị trí hiện tại thập phần vi diệu hắn không có cái gì quyền hạn lại có vượt qua hết t h ể quy tắc vũ lực giá trị hơn nữa vương thăng hiện giờ tại địa cầu bên ngoài ảnh hưởng lực cũng đã không phải phản tục có thể tưởng tượng lực lượng cấp độ đã có chút không giống sư nương gần nhất tại phiền lòng cái gì vương thăng cười hỏi một câu chủ động tìm đề tài trí lăng xuyên một thân màu đen áo khoát hai tay thăm dò tại đâu bên trong ánh mắt lộ ra một chút mệt mỏi nàng cũng đã liên tục công tác hồi lâu vẫn luôn còn không có nghỉ ngơi tự sát xuất lên cao không ngừng đầu đề chỉ lăng thấp giọng nói gần nhất vấn đề tương đối nhiều còn có tập trung bộc phát xu thế nguyên khí khôi phục đối hiện thế xung kích kỳ thật đã khiên qua tới nhưng tiên đạo cùng bình thường xã hội dung hợp sản sinh một hệ liệt mâu thuẫn cùng biến hóa hiện tại là điều tra tổ chủ công đầu đề vương thăng c h ậ m rãi gật đầu hai người trong lúc nhất thời cũng không cái gì hào trò chuyện một ít lời đề quá mất cảm một số việc lại quá đơn giản phi ngữ ngươi thoạt nhìn như là có cái gì tâm sự chí lăng nói ta nghe mưu nguyệt nhắc qua ngươi vẫn luôn tại tìm kiếm người nào đó không bằng cùng ta nói đơn giản hạ ta khả năng có thể giúp ngươi một ít này cái vương thăng trầm ngâm hai tiếng tùy theo liền lắc đầu cười nói này đó sự t ì n h còn là không làm phiền sư nương các ngươi thật muốn tìm ra được cũng không biết nên như thế nào ra tay tóm lại cũng liền là chút tìm vận may sự t ì n h chí lăng nhẹ nhàng gật đầu kia g i ả dặn bên trong tóc ngắn bị gió nhẹ thổi có chút tán loạn ngươi sư phụ cũng đi ra chí lăng nhẹ thở nhẹ một cái hiện tại càng ngày càng nhiều tu sĩ muốn rời đi địa cầu đi bên ngoài sông sáo nhưng bọn họ bên ngoài r a lại có khả năng bại lộ địa cầu tồn tại nhất định phải khống chế bên ngoài ra khẩu tử nay cái vấn đề cũng thập phần sông ra công việc bây giờ cũng đã rất khó triển khai vương thăng nghĩ nghĩ không có lực ước thúc khá mạnh lời thề loại hình đồ vật sao ta nhớ rõ ta ban đầu rời đi địa cầu thời điểm đã bắt đầu tiến hành nghiên cứu phương diện này lời thề sao có thể làm làm bằng chứng nếu như có thể được đến đại đạo tán thành lời thề tự nhiên là có thể làm bằng chứng vương thăng nói tối tăm bên trong tự có cảm ứng trời đánh ngũ lôi này loại sự tình cũng xác thực là tồn tại chỉ bất quá khả năng đối vi phạm lời thề người trừng phạt không nhất định tới như vậy cấp tốc hơn nữa còn sẽ có các loại nhân tố ảnh hưởng Chỉ lăng lộ ra hơi hơi tới cười nói cho nên nói các ngươi tu sĩ nói không bằng hiện thế pháp có tác dụng vương thăng sư nương ngươi này là vô ý thức tại bài xích tu sĩ chúng ta tu sĩ chúng ta cũng là có nhân quyền a điều tra tổ sứ mệnh liền là thay bình thường người giám sát hảo tu sĩ hành vi chỉ lăng bình tĩnh nói như vậy nhiều năm tu sĩ tỷ lệ phạm tội vẫn luôn thấp hơn bình quân tỷ lệ phạm tội Lại hoa quốc t ừ hảo hảo người sư phụ mơ hồ đối ta đề cập tới một số việc nay đó sự tình ta nói không chừng thật có thể giúp đỡ ngươi vương thăng lập tức cởi thành sau đó cũng thở dài về phía trước dạo bước mà đi nay sự tình không lại như vậy dễ dàng lời nói bên trong hạ tại hai người quanh thân tung xuống một tầng kết thế giới đem chính mình đối sư phụ nói qua những cái đó lại đơn giản nói một lần bốn cùng lúc đó không cùng năm tháng tốc độ chạy bên trong phong mạch tinh lâm n g u y ê n lao đạo đứng tại một đoá mây trắng bên trên chắp tay sau lưng thử phát nhàn nhã làn điệu theo tinh hải môn sân môn bay hướng nơi xa kia tòa bị đại trận bao phủ thành trì này mấy trăm năm lâm n g u y ê n lao đạo qua thập phần thoải mái tự theo dựa vào cái nào đó phó trưởng môn làm tới khai ngộ đan lúc sau lâm n g u y ê n trưởng lão cảnh giới chập g ã i sờ đến thiên tiên cảnh trung kỳ mặc dù trường sinh khả năng không đ ủ thành kim tiên sát xuất quá nhỏ nhưng tối thiểu hiện tại thọ nguyên có tương lai sự tình ai có thể nói chuẩn cảm thụ được gió nhẹ từ từ lâm n g u y ê n trưởng lão hử phát cái nào đó điệu hát dân gian tại mây bên trong đồng b ề n lung lay dù chưa uống rượu cũng đã có chút hơi say đột nhiên lâm n g u y ê n trưởng lão như là phát hiện cái gì nhún g mày cưới mây bay càng cao chút ánh mắt quét mắt tinh h ả i thành phương hướng kia bên trong có hai đạo thân ảnh cưới mây mà tới tựa hồ liền là thẳng đến lâm n g uyên khi tức lại cũng đều là thiên t i ê n cảnh này hai người xem nhìn không quen mặt lâm viên trưởng lão lập tức chế trụ khẩn cấp cầu cứu ngọc phủ q a người nhìn bọn hắn chằm chằm hai người nay là một đôi nam nữ nam trung niên khuôn mặt nữ tự nhiên là mặt mày nguyện bạo hai người cũng là h i ể u quy củ tại mấy ngoài trăm trượng liền xa xa dừng lại tại không c h u n g đối với lâm nguyên làm cái đạo vai trào trong lúc nhất thời kia t ò a địa tu giới tu sĩ tụ tập đại thành bên trong t ừ n g đạo tiên thức khóa định này hai người thiên tiên cảnh tu sĩ trên người thậm chí tại tường thành phía dưới trôn dấu sao có thể pháo cũng đã khóa chặt này hai người l i ê n nghe kia nữ tử hô xin hỏi ngại nhưng là tinh hải môn tiến sĩ lâm nguyên trưởng lão gật gật đầu nói các hạ là người nào nữ tử ôn nhu nói b ầ n đạo khải linh tiên tông trưởng môn đệ tử lâm khải nguyệt này là ta ra tam sư huynh khấu niên lâm viên trưởng lão gật gật đầu bất động thanh sắt hỏi một câu hai vị không biết có gì muốn làm chúng ta muốn đi tinh hải môn bên trong cầu kiến tinh hải môn trưởng môn lâm khải nguyệt nói ta khải linh tiên tông cùng phi ngữ đạo hữu năm đó đã từng có tâm đầu ý hợp chi giao phi ngữ đạo hữu chi sự như hôm nay g i a người n người đến người thật khiến cho người ta thổn thức không thôi mặc dù hiện giờ phi ngữ đạo hữu đã không tại ta ra trưởng môn lại muốn cùng tinh hải môn nhiều chút đi lại à hóa ra là như vậy lâm viên trưởng lão vừa định đáp lời lại nghe một k i a dẫn âm lọt vào thai n à y vị trưởng lão tinh thần chấn động bởi vì nói chuyện không là người khác mà là hắn càng phát ra khâm phục không phải bị t ạ p khâu nữ c h i muội diệu thiên tử trưởng lão có trá lâm viên đ ấ y lòng lập tức càng thêm cảnh g i á c chút mà vương tiểu diệu lập tức dẫn âm dặn dò hắn t r ầ m tính lại này đó năm mặc dù vương tiểu diệu tu hành tốc độ không tính quá nhanh nhưng truyền âm c h i luật học cũng không phải ít hơn nữa còn có chuyên môn tiên bảo phụ trợ dù sao cũng là quan chỉ huy một cấp nhân vật cũng không cần chủ động ra tay chém chém giết, giết. bày một một một vương thăng cùng trì lăng tại này bên trong tùy ý dục dịch tại vương thăng bố trí cách gầm kết giới bên trong không ngừng nói gì đó xem hai người biểu tình lần nói chuyện này hẳn là thập phần không tồi mà vương thăng cũng không nghĩ đến hắn suy nghĩ như vậy nhiều chủ ý cân nhắc như vậy nhiều kế sách tính kế như vậy nhiều cao thủ lại hoàn toàn không để ý đến địa cầu bên trên mạnh nhất vũ khí ý nghĩ hơi chút mở ra một ít vương thăng cũng cảm thấy chính mình tại đối mặt tiên đế lúc phần thắng cũng không như vậy t h ấ p c h ì l ă n g nói phi ngữ ta nói như vậy nhiều người nghe rõ chưa đương nhiên vương thăng cười cười đơn giản rõ ràng tổng kết bốn chữ văn hóa xâm lấn chương bảy trăm năm mươi bốn giả tạo địa cầu kế hoạch chương bảy trăm năm mươi hai giả tạo địa cầu kế hoạch sư nương còn thực sự là có điểm lợi hại vài câu chỉ điểm liên cấp vương thăng đối với cái này biểu hiện ra rất nhiều hứng thú cùng trì lăng dạo bước trò chuyện này sự tình hồi lâu cũng coi như đẩy ra một cái thế giới mới đại môn chinh phục cũng không chỉ là dựa vào vũ lực vương thăng vẫn luôn tại bên ngoài chém chém giết riết hoàn toàn vô ý thức liền không để ý đến địa cầu bên trên có được ưu thế lớn nhất vô tận tinh không bên trong tiên đạo văn minh bởi vì theo đuổi tiên đạo truy cầu trường sinh bất lão tháng năm dài đẳng đắng bên trong đã tạo thành một cái c ự đại mà cổ lao không khí không có mấy người sẽ đi quan tâm tu đạo bên ngoài sự t ì n h hỗn loạn vô tự lấy quyền phục người từ lâu trở thành vô tận tinh không bên trong phổ biến sinh thái nhưng địa cầu không cùng linh khí đoạn tuyệt là năm truyền thừa từ tiên đạo văn minh văn hóa tại cổ đại đại hoa quốc này p h i ế n đại đ ị a bên trên phi tốc phát triển sau đó lại có đồ vật dung hợp lại có các loại tư tưởng giải phóng lịch sử thành một bản sách giáo khoa mà nay bản sách giáo khoa hái một ít tinh hoa cũng có thể trực tiếp dùng để ảnh hưởng chỉnh cái tiên đạo văn minh vương thăng đầu góc bên trong đã hiện ra một hệ liệt hình ảnh online tu chân tinh hệ quan hệ nối liền mới nhất đ ă n g nhiều kỳ đại năng thỉnh chậm một chút đã rộng tiêu đông thiên vực các nơi nào đó nổi danh quá khí đại năng thuần dương t ử gần đây bởi vì đại diện đem giả lập là huynh đệ liền đến chém ta bị mấy trăm đại la kim tiên vây công truy sát hiện tung tích không rõ n à y biện pháp cũng không tệ vương thăng cười nói hơn nữa một khi địa cầu văn hóa tại vô tận tinh không khai chi tản á diệp t i ê địa cầu bản thân đặc dị tính cũng liền bị thuận thế che giấu ta suy nghĩ này cái vấn đề điểm xuất phát kỳ thật liền là che lấp địa cầu tự thân không cùng trí lăng bình tĩnh địa lạo câu vì để cho địa cầu tại chỉnh cái tinh không bên trong không sẽ hiện quá mức không hợp nhau chúng ta nếu không thể ngắn thời gian bên trong chinh phục bọn họ vậy cũng chỉ có thể đồng hóa bọn họ bất quá cái này sự tình làm lên tới cũng thập phần phiền phức sư nương lập cái hạng đi vương thăng cười nói luôn cảm giác cái này sự tình khả năng sẽ trở thành sau này chúng ta một đem đòn sát thủ không là chúng ta trí lăng liếc nhìn vương thăng đại hoa quốc tuyệt đại bộ phận quốc dân đều là sinh hoạt tại địa cầu bên trên hiện tại có ba cái vấn đề ta cũng cần phải hỏi một chút ngươi ý kiến nói đúng ra là muốn thỉnh giáo ngươi vương thăng lập tức gật đầu nói sư nương cứ việc hỏi có thể trả lời thượng tới coi như hắn thua xem ảnh một thứ nhất cái vấn đề tình thế trước mặt tiếp tục phát triển đi xuống đạo môn có thể hay không có rời đi địa cầu một ngày thứ hai cái vấn đề nếu như tại tiếp xuống tới cái nào đó thời gian điểm đột nhiên có này loại có thể nhẹ nhõm bóp nát sao trời sinh mệnh thể bồng xuống địa cầu ngươi sẽ ứng đối ra sao vấn đề thứ ba trí lăng trầm g i i nói vương thăng thì ở một bên nghiêm túc nghe đ ấ y lòng lại là nổi lên một chút đ ắ n g chát này đó vấn đề ở đâu là dăm ba câu có thể nói rõ một đám đều là như thế cự đại đặc biệt là vấn đề thứ ba c h í lăng hỏi vương thăng có biện pháp hay không thay đổi hiện nay càng rõ ràng bình thường người đối tiên nhân hướng tới sùng bái tâm thái đây cũng không phải là cái gì vấn đề đây quả thực là một cái đầu đề kết quả là là vương thăng nói sau đó cấp sư nương viết một thiên không thua kém năm ngàn chữ l u ậ n thuật tận lực cung cấp một ít giải quyết vấn đề ý nghĩ trí lăng đi lúc sau vương thăng về đến tụ hội cũng không có cái gì hào hứng nằm tại vong bên trên bắt đầu chế định kế tiếp kế hoạch chính mình hiện tại muốn tiếp nhận nữ hoa đại thần lưu lại đại đạo tạm thời không thể rời đi địa cầu nhưng không có nghĩa là làm không là cái gì kế hoạch tiếp theo có thể phân ba con đường tuyến đồng thời tiến hành tìm kiếm nhân vương chuẩn bị đem địa cầu văn hóa âm thầm đối ngoại c h u y ể n vận theo phong mạch tinh cùng cổ chiến trường m ộ ư ơ i một ngôi sao bắt đầu hoặc là ổn thỏa lý do chọn một viên càng xa sao trời tăng cường địa cầu bản thân phòng vệ cùng ngụy trang bởi vì t u ế luân đại trận nguyên nhân chính mình ngồi tại địa cầu bên trên an bài hảo này đó kế hoạch bản thân cảm giác bên trong không cần chờ quá lâu liền có thể phát hiện hiệu quả như thế nào tìm kiếm nhân vương này loại sự tình không có cách nào x u ấ t ruột chỉ có thể chậm rãi tìm kiếm tăng cường địa cầu phòng vệ cùng ngụy trang vương thăng kỳ thật đã có chút ý nghĩ có thể thỉnh tổ sư ra tay là một m cái giả thái dương hệ ra tới đối với bình thường người tới nói n à y ý nghĩ không thể tưởng tượng nhưng đối với tổ sư ra này loại có thể tùy ý đắn đo sao trời đại lao tới nói tại tinh không mịt mùng bên trong tìm một viên dương tinh mấy cái ngôi sao cũng không là cái gì chuyện khó khăn lắm làm kín đau chút cũng có thể tránh khỏi gây nên người khác chú ý chỉ có đem địa cầu văn hóa đối ngoại truyền vận tại vô tận tinh không bên trong truyền bá tư tưởng này sự tình yêu cầu kỹ càng n ư u đồ lấy giải trí làm vật trung gian ngược lại là cái không tồi lựa chọn l i ê n như là đại mễ đế quốc thường xuyên yêu thích làm này loại thông qua giải trí hình thức phát ra tự thân văn hóa thuận tiện thay đổi đen trắng nhẹ nhõm chiếm cứ đạo đức điểm cao nay loại hành vi tự nhiên là đáng xấu hổ nhưng xuất phát từ bảo hộ địa cầu g ấ p độ phát ra một ít có thể đối tiên đạo văn minh sản sinh xung kích giá trị quan niệm rất có thể sẽ sản sinh một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hiệu quả ngư nguyệt nhà tụ hội vừa mới kết thúc vương thăng liền trực tiếp bay trở về chính mình chỗ ở xông mấy cái tu sĩ đèn đỏ bay mấy cái khu vực cấm bay vực nhưng về đến nhà mình lúc sau liền đem chính mình ý nghĩ cấp tốc chỉnh lý ra tới cụ thể chi tiết hắn cũng là không cần hao tâm tổn trí đem ý nghĩ này nói cho tiểu d i ệ u bọn họ từ bọn họ tiến hành ăn bài thí nghiệm người tân này dùng sao mới không là l ờ i biếng vương thăng đối chính mình nhận biết rất rõ ràng hắn liền là cái đi kiếm đạo kiếm tu không là cái gì mưu lực ra cũng không là cái gì có tài tình đại thi nhân cả ngày nghĩ như thế nào đối phó tiên đế đã để hắn đầy đủ đau đầu nhưng mà một cái làm vương thăng có thể đau đầu tin tức tại ngày thứ hai cũng đưa đến hắn tay bên trong khải linh tiên tông khả năng xảy ra chuyện bốn hai cái thiên tiên cảnh tu sĩ tự xưng là khải linh tiên tông trưởng môn đồ đệ nhưng lâm n g u y ê n trưởng lão để cho bọn họ đánh giá đan dược nhưng căn bản không nhận ra kia là khải linh tiên tông t i ê n đan như nguyệt xem tay bên trong này trương đ i ệ n báo đối vương thăng nói nội dung phía trên một bên hề liên thanh lâm đạo trưởng cũng là cùng nhau nhữ m ả y nay rõ ràng liền là thăm dò hề liên nói hơn nữa có thể trực tiếp tìm được tinh hải môn nói không chừng liền tinh hải môn cũng đã bại lộ thanh lâm đạo trưởng lại nói kỳ thật không cần hoài nghi có thể hoàn toàn vững tin có quan hệ phi ngữ từng tại tinh hải môn bên trong nhậm chức trưởng lao chi sự đã bị cường địch biết được thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được như nguyệt nói cái này sự t ì n h chúng ta trước đây đã cân nhắc qua hiện tại biết phi ngữ còn sống chỉ có tiểu bộ phận có thể tin vô lại người hơn nữa địa cầu đối ngoại truyền tin trang bị bị nghiêm mật trưởng quản tại ngoại giới trừ tiểu diệu thanh ngôn tử đạo trưởng chu ứng long đạo trưởng cùng với hai vị đạo môn trưởng môn không người biết được phi ngữ còn khỏe mạnh như thế vương thăng cau mày nói khải linh tiên tông cùng ta quan hệ hẳn là bị người cha xét ra tới đi khải linh tiên tông liên lạc cảm tình nay cái cớ cũng thực sự là quá sức xẹo chút hề liên nói điều này nói rõ sau lưng người khả năng không quan tâm cái này sự tình tiểu diệu như thế nào xử lý vương thăng ngẩng đầu hỏi một câu nhu nguyệt xem giấy bên trên văn tự đơn giản trả lời tiểu diệu không có làm hào tinh tử trưởng môn ra mặt mà là làm tinh hải môn lâm viên trưởng lao phụ trách tiếp đãi hai người c ũ n g ứng phó hai người đến đằng sau rời đi hai người hỏi tới có quan hệ phi ngữ n g ư ờ i tại tinh hải môn tu hành chi sự lâm viên trưởng lão mặt lộ vẻ bị thương cảm giác nói chính mình hao tốn mấy trăm năm mới tạm thời quên mất bi thống lại bị n h ứ c lên hề liên cười nói có tiểu d i ệ u ở bên chỉ điểm lâm viên trưởng lão ngược lại là không lộ ra cái gì sơ hở vấn đề là đối phương đã để mắt tới tinh hải môn vương thăng mười ngón giao thoa thử suy nghĩ tỉ mỉ khảo thanh lâm đạo trưởng hỏi có khả năng hay không là kia cái người tại độc thủ ân vương thăng ứng tiếng trên cơ bản là thánh linh khởi thế vẫn lạc nay trận diễn dùng ba trăm năm đi tình kế sơ hở cũng không nhiều hơn nữa thánh linh thanh danh nhất vang dội chỉnh cái tiên thanh giới đều tại điều tra thời điểm cổ chiến trường kia nơi hẻo lánh vẫn luôn rất bình tĩnh vẫn luôn không có bất luận cái gì vấn đề theo lo di thượng tới nói cũng chỉ có kia cái người thanh lâm đạo t r ư ở n g hỏi kia hắn vì sao không trực tiếp tới địa cầu đem địa cầu biến mất có lẽ là kiên kỵ vương thăng nói thánh linh thất tỉnh này bên trong nói không chừng sẽ có ba hoàng đại thần lưu lại lực phản kích hắn có thể là kiên kỵ này một điểm mới không dám lại đây đi hề liên suy cười một tiếng mặc dù nghe không hiểu các ngươi tại nói cái gì nhưng ngươi này cái đi ngược lại là thực sinh động hiện tại chúng ta làm cái gì n h ư u n g u y ệ nói tiểu d i ệ u quan chỉ huy lành nghề văn bên trong ám chỉ muốn thỉnh giáo địa cầu bên trên túi không đoàn hẳn là liền là chỉ làm phi ngữ ngươi nghị kế đại ẩn ẩn tại thành thị vương thăng nhẹ nhàng thở hát ra địa tu giới thế lực chia thành tốt nhỏ tại mười một ngôi sao bên trên c ắ m d ễ không tin được người liền đem bọn họ trực tiếp đả phát trở về cấp tinh hải môn một cái đề nghị để cho bọn họ hạch tâm hướng ra phía ngoài chuyển rời thực sự không được liền di chuyển ra phong mạch tinh đúng rồi tiểu diệu có hay không có đ ể khải linh tiên tông tình huống đã sắp xếp người đi điều tra ngưu nguyệt nói khẽ nhưng hảo giống như phải đi qua cái nào đó danh vì tố nương tiền bối tay mới có thể nhất nhanh đến mức đến tình báo hiện tại chỉ có thể chờ đợi tin tức vương thăng tựa tại ghế s o f a bên trên hơi xuất thần một lúc ngưu nguyệt ở bên cáo từ rời đi vương thăng lại đưa nàng gọi lại làm nàng mang đi chính mình cấp sư nương viết giấy kiểm điểm thuận tiện cũng là đem tìm kiếm nhân vương cô hồn cùng với địa cầu văn hóa đối ngoại phát ra này hai kiện sự tỉnh giao cho quan phương xử lý văn hóa xâm lấn tính là vương thăng đều cảm thấy thập phần có ý tứ một cái điểm đương nhiên tiền đề là muốn trước bảo đảm địa cầu an toàn cầu cũng chưa còn văn hóa cái cái gì kính vương thăng đem ánh mắt nhìn về phía một bên thanh lâm đạo trưởng cái sau chủ động đứng dậy cười nói tín sứ chi sự tự nhiên cũng liền bần đạo thích hợp nhất ân phiên phức tiền bối sau đó ta viết một phong thư tử tiền bối mang đến cho nhà ta tổ sư liền là thiện thanh lâm đạo trưởng lập tức ứng tiếng vương thăng n h u mày nhăn chán tại kia tiếp tục suy tư lối sách tiên đế cũng đừng đột nhiên không án xáo lộ ra bài p h ả i mấy cái đại năng cưỡng ép bóp nát địa cầu con hảo vương thăng này vừa chờ không hai ngày nữa vô tận tinh không bên t r o n g trôi qua hơn phân nửa năm có quan hệ khải linh tiên tông tin tức chuyển tới khải linh tiên tông không việc gì khải linh tiên tông trưởng môn cũng không có kê hai cái đệ tử sự tình càng phát ra phát sóc m e ly. nhưng vương thăng có thể cảm giác được một cái bàn tay to tựa hồ đã m ỏ về chính mình trước mặt chương bảy trăm năm mươi lăm bắt sao chương bảy trăm năm mươi ba bắt sao bắt sao tiên cấm chi địa xuất khẩu thuần dương tử mở ra chính mình tay bên trong một tờ giấy mắt bên trong toát ra suy tư thần sắc nay tờ giấy là vương tiểu diệu thắc thanh nôn t ử đạo trưởng đưa lại đây là vương thăng phát ra tới hai cái chữ thuần dương tử trầm ngâm vài tiếng ánh mắt bên trong toát ra một chút tinh thần phi ngữ này cái kế sách làm thực sự là sao chỉ băng tiên nhân nhìn hướng nơi đây thuần dương tử cười đem tờ giấy đưa tới rất nhanh chỉ băng tiên nhân nhẹ nhàng n h à mày nói này là ý gì thuần dương tử thành thành thật thật lắc đầu xem không hiểu vậy ngươi mới vừa cảm khái làm gì